Hứa Dương cười lạnh một tiếng, hai mươi mấy điều lôi điện chi xả ầm ầm mà ra, xoay quanh bay múa, mỗi một cái lôi điện chi xả nhằm phía một người người tu hành. Vô Tiếng sấm tiếng động vang lên, Hứa Dương trước người một phen thật lớn lôi nhận ngưng tụ mà ra, giơ tay nắm ở lôi nhận phía trên, Hứa Dương thân hình vừa động, đón nhận vọt tới đội ngũ, lôi quang đem hắn thân hình bao phủ ở bên trong, chạm, ầm vang, lôi quang bùng lên, quang mang trói mắt, một đạo sắc bén lôi đao chạm hướng đánh tới đám người. Một đao đã ra để nhị đao theo sát tới, một đao tiếp theo một đao, lôi đao trảm cuồng bá chi thế giờ khắc này triển lộ ra tới. Hứa Dương lần đầu tiên toàn lực thi triển lôi đao trảm. Không tốt. Tân Điển Thượng Hà sắc mặt cuồng biến, như thế nào cũng liêu không đến, Hứa Dương thực lực thế nhưng như thế chi khủng bố. Mọi người cũng quyết ra tay ngăn cản cuồng bạo mà đến lôi đao, hơn nữa khởi phản kích. Tiêu Thảm Thiết tiếng động vang lên, trong đó hai gã đương này hướng người tu hành, ngăn cản không được cuồng bạo lôi đao trảm, nháy mắt bị một phân nhị thi thể cháy đen, mạo hiểm khói đen. với anh, hứa dương lấy bản thân chi lực, đem ba cái tổ chức đội ngũ ngăn cản xuống dưới, khiến cho bọn họ đào tẩu bước chân vì này một đốn. sắt đều ra tay, mau giết hắn. tân điển thượng hà khoe mắt muốn nứt ra, trong lòng toát ra một cổ hả khí. thật là đáng sợ. tên này thiên vong thành viên, thực lực quá khủng bố, đồng cấp bên trong, căn bản không có người sẽ là đối thủ của hắn. nhìn đến cuồng bạo lôi đỉnh quần cuộn đánh út lại, tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ xôi nổi ra tay ngăn cản với anh các loại công kích cùng cuồng bạo lôi đình ầm ầm va chạm ở bên nhau trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng giằng co không dưới một người đối kháng năm mươi mấy người hơn nữa giằng co không dưới bậc này thực lực quả thực quá khủng bố tân điển thượng hà chờ mấy cái tổ chức lãnh trong lòng sợ hãi rồi lại càng kiên định muốn giết hứa dương quyết tâm liền như vậy dừng lại đốn hai bên giằng co thời điểm cựu đầu nhân đại quân đã vây quanh đi lên Trong tay cầm vũ khí cầu đầu nhân đại quân, từ sau lưng ra tay, đã từng tam tổ chức đội ngũ bên trong, triển khai tàn sát. Không tốt, cầu đầu nhân xuống lên. Chạy mau a Tất cả mọi người luôn cuống, nơi nào còn nghị sát hứa dương, xôi nổi bắt đầu công kích cầu đầu nhân, một bên muốn thoát đi. Nguyên bản cùng lôi đình rằng co công kích, bởi vì trận chi gian, bỏ chạy một nửa trở lên công kích, tức khắc rơi vào rồi xu hướng suy tàn Lôi đình như cuồng bạo đất đá trôi, ầm ầm mà đến, khí thế muôn vạn kẻ điên, kẻ điên, ngươi không trốn cũng sẽ bị cầu đầu nhân giết chết. Tân Điền Thượng Hà trong lòng hoảng sợ, hắn sợ, xoay người liền bên cạnh triền núi sung phong liều chết mà đi, muốn chạy trốn lao ra trùng vây, thoát đi nơi đây. đến nơi sát hứa dương đã không có bất luận cái gì khả năng, chết đi. một đạo thân ảnh ở lôi quang bên trong lao ra, trong tay kình một đạo lôi đao, đột nhiên chém tới. Tân Điền Thượng Hà đôi tay nắm chặt đoa đao, đột nhiên một đao chém ra, ngay sau đó đệ nhị đao, tám điệp chạm nhưng mà Hứa Dương chỉ một đao, lôi đao như sẽ đánh, thẳng tiến không lùi, bẻ gãy nghiền nát đem tám điệp chạm đao mang phá hủy, lôi quang xẹt qua Tân Điền Thượng Hà thân hình, người Tân Điền Thượng Hà vẻ mặt khó có thể tin chi sắc, mới vừa phun ra một chữ, thân hình lôi quang bùng lên, nháy mắt nổ thành cho bụi. Hứa Dương ánh mắt bình tĩnh, đứng ở một bên nhìn Thi Nô Đại Quân vây sát dư lại người, ở Thi Nô Đại Quân vây sát dưới Tam tổ chức thành viên ra tuyệt vọng kêu rên. mặc dù có người may mắn phá vây mà ra nên đón cũng là Hứa Dương một đạo lôi đao chạm chiến đấu kết thúc trong sơn cốc đảo nằm mấy chục cổ thi thể Thi Nô đại quân tổn thất hai mươi mấy người Hứa Dương không để bụng chỉ cần có thể đem địch nhân tiêu diệt tổn thất lại nhiều hắn cũng không đau lòng lần đầu tiên lấy huyết tinh thủ đoạn chấn sát như thế nhiều người Hứa Dương trong lòng nổi lên một ít cơn sóng bất quá nếu là địch nhân liền không có nhân từ vừa nói Hứa Dương chán ghét cái loại này địch nhân đầu hàng rồi lại hảo sinh chiêu đãi địch nhân cuối cùng đem địch nhân đưa trở về hành vi. Đó là đối vì chống lại địch nhân, mà hy sinh cùng bảo coi thường. Cho nên, chỉ cần là địch nhân, vậy đi tìm chết. Cái gì to rộng lòng dạ, lấy ơn báo hoán, địch nhân nhận sai, cấp thứ nhất cái sửa đổi cơ hội, đều là vô nghĩa. Huống chi, địch nhân là không có khả năng nhận sai. Cũng chưa bao giờ cho rằng chính mình là sai lầm, chỉ cần còn có cơ hội, liền sẽ ngóc đầu trở lại. Chỉ có đem địch nhân đánh sợ, làm này trong lòng sợ hãi. Mới có thể đủ làm địch nhân, không dám lại có ngóc đầu trở lại chi tâm. Đi ở huyết tinh sơn cốc bên trong, hứa dương đem thi nô đại quân thu lên. Nhìn đầy đất thi thể, đi lên một bên trên núi, hít sâu một hơi, nâng lên tay một đoàn xương đen xuất hiện. Đan điển khí trong ao béo cốc, nhảy lên vài cái, từng vòng phao phao phun ra. Hứa dương diện hóa ra độc tố tới, đây là một loại cấp ăn mòn kịch độc, dùng để hủy thi diệt tích không thể tốt hơn. Một bên diện hóa độc tố, một bên thao tác không khí khiến cho Sơn Cốc phía trên không khí độ ẩm không ngừng gia tăng, hơi nước hội tụ, chỉ trong chốc lát, Sơn Cốc liền bao phủ ở một mảnh hơi nước bên trong. Mà Hứa Dương đem diện hóa ra tới độc tố, cùng hơi nước dung hợp ở bên nhau, bao trùm ở trong Sơn Cốc mặt, bao trùm thượng mỗi một khối thi thể. Chờ đến hơi nước tan đi, trong Sơn Cốc một khối thi thể đều không có. Hứa Dương xoay người rời đi Sơn Cốc, Kim Trường An cũng không biết chạy đi nơi đâu, cho nên chỉ có thể tiếp tục một mình một thân đi trước thần Sơn. Rời đi sơn cốc. Tiếp tục đi trước, nửa đường thượng thế nhưng gặp một đội cầu đầu nhân. Ba mươi mấy cái cầu đầu nhân thủ trung cầm vũ khí, cặp kia mắt chó tình phiếm hưng phấn quang mang, gắt gao mà nhìn trầm trầm hắn. Đây là một đám tổ đội đi trước thần sơn cầu đầu nhân. Ván ra ngõ hẹp dũng giả thắng, chỉ là hứa dương không có tính toán dung manh phía trước, lấy cường hãn thực lực đánh bừa tính toán. Cầu đầu nhân thực lực vẫn là có thể, đặc biệt là mỗi một cái đi trước thần sơn cầu đầu nhân, trong tay mang theo vũ khí đều là thần khí cấp bậc. Cho dù là nhất tinh thần khí, tăng phúc sức chiến đấu cũng là không yếu. Ba mươi mấy cái cẩu đầu nhân thủ chung cầm thần khí, bắt đầu hướng hắn tới gần lại đây. Trong đó, mấy cái cẩu đầu nhân trong miệng gặm bánh quy. Bánh nén khô. Vừa thấy liền biết, không phải đệ nhị không gian nội đồ ăn, hẳn là từ tiến vào người tu hành chung đoạn tới. Hứa dương nghĩ tới nổ mạnh bánh quy. Lấy ra hơn 10 khối bánh quy tới, xé mở đóng gói, cười ha hả nói, vài vị đầu chó đại ca, ăn chút bánh quy bái. Ở nổ mạnh bánh quy lấy ra nháy mắt, cầu đầu nhân đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Mau đem đồ vật giao ra đây. Nhanh lên, giao ra đồ vật, làm ngươi bị chết nhẹ nhàng một chút. Miệng chó cơ hồ chảy ra nước miếng tới. Hứa Dương đôi mắt nhíu lại, lấy ra ba mươi mấy khối nổ mạnh bánh quy ra tới, cấp, ta tất cả đều cấp. Đem nổ mạnh bánh quy ném qua đi. Khai Bảo Dương khai ra tới nổ mạnh bánh quy có điểm nhiều, này ngoạn ý ai ăn ai chết, bởi vậy Hứa Dương chỉ có thể đủ cất giữ. Hiện tại, tựa hồ có tác dụng. Trường 366, Frank, Frank, Frank. Một đám cầu đầu nhân phảng phất đói cầu đoạt thực giống nhau, té trên đất, nhặt lên nổ mạnh bánh quy, xé mở đóng gói, liền hướng trong miệng tác. Cầu đầu nhân mặc dù không có biến thành cầu, nhưng cũng tàn lưu một ít cầu thiên tính. Có lẽ nổ mạnh bánh quy hương vị ăn rất ngon, một đám cầu đầu nhân ăn đến nheo lại đôi mắt, kia hưởng thụ bộ dáng, phảng phất ăn tới rồi thế gian mỹ vị nhất đồ ăn. Ăn xong nổ mạnh bánh quy lúc sau, liền lại nhìn chầm chầm hứa dương. Còn có hay không, chạy nhanh lấy ra tới. Hứa Dương cười, đã không có, loại này bánh quy hương vị tuyệt hảo, thế gian ít có, nhưng một người chỉ có thể đủ ăn một khối Nhanh lên lấy ra tới. Lại không gọi ra tới, làm ngươi ở vô tận trong thống khổ chết đi. Vì mỹ thực, một đám cầu đầu nhân miết môi, làm ra cẩu nhẹ ràng bộ dáng. Hứa Dương hiếp mắt, nhìn tới gần lại đây cầu đầu nhân, chút nào không hoảng hốt. Cầu đầu nhân thân hình, ở ăn xong nổ mạnh bánh quy lúc sau, không ngừng mà bánh trướng sắp nổ mạnh giống nhau. Nhưng mà, cẩu đầu nhân lại là không hề sở giác, cũng không có hiện chính mình thân thể khác thường. Hứa dương lấy ra hai quả phi thiên mận khô mặn, ném qua đi. Có hai quả mận khô mặn, các ngươi nhìn phân đi. Nói liền về phía sau thối lui. Hắn nhưng không nghĩ bị nổ mạnh cẩu đầu nhân, bán thượng một thân huyết đủ. Hai gã cẩu đầu nhân cướp được mận khô mặn, nhét vào trong miệng, lộc cục vài cái, thế nhưng nuốt đi vào. Ngay sau đó, hai người thân hình liền bắt đầu phiêu lên, không ngừng bay lên. Sao lại thế này? Ta như thế nào bay lên tới? Cầu đầu nhân lúc này mới hiện chính mình thân hình khát thượng. Ai nha, thật là khó chịu a, ta như thế nào béo. Không tốt, chúng đầu. Mau, giết hắn, tìm ra giải dược. Cầu đầu nhân muốn xuống tới, lại là đã bất lực, động tác vụ về, hành động thong thả. Phanh. Một cái cầu đầu nhân nổ mạnh, huyết nhục văng khắp nơi. Cái thứ nhất cầu đầu nhân nổ mạnh, phảng phất mở ra cơ quan, một cái tiếp theo một cái cầu đầu nhân nổ mạnh. Phanh. Phanh. Phanh. Huyết nục vẩy ra, nổ mạnh tiếng động liên tiếp. Phanh. Phanh. Giữa không trung cũng truyền đến hai tiếng nổ mạnh, Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại, đó là hai đóa huyết nục pháo hoa, huyết nục từ giữa không trung xoáy lạc. Thân hình lui về phía sau, rời xa huyết nục xoáy lạc phạm vi. Nổ mạnh bánh quy quả nhiên lợi hại, ai ăn ai nổ mạnh a. Cầu đầu nhân ăn nổ mạnh bánh quy biểu tình, phảng phất ăn tới rồi trong cuộc đời mỹ vị nhất đồ ăn. Hứa Dương không cấm hoài nghi hay là nổ mạnh bánh quy có nào đó mỹ vị lực hấp dẫn, dù dồ đến cầu đầu nhân vì mỹ thực, tạm thời buông tha chính mình. Cầu đầu nhân ăn nổ mạnh bánh quy biểu tình, cái loại này sảng khoái cùng mất hồn, hoàn toàn làm không được giả. Hiện nổ mạnh bánh quy tác dụng lúc sau, hứa dương đối với tiến vào thần sơn cầu đầu nhân Vương Thành, tin tưởng lại gia tăng rồi một ít. Một khi gặp được cầu đầu nhân vây công, ném nổ mạnh bánh quy đi ra ngoài, liền có thể nhẹ nhàng phá vây rồi. Thậm chí còn, phối hợp phi thiên mận khô m còn có thể đủ thưởng thức một hồi Mỹ lệ huyết nhục pháo hoa. Hố chết một đám cẩu đầu nhân lúc sau, hứa dương tiếp tục đi trước. Chỉ là, không lâu lúc sau, liền lại gặp hai gã kết bạn cẩu đầu nhân. Lôi đình ra tay, đem cẩu đầu nhân bắt giữ, để ra nghi vấn một phen, đạt được chính mình muốn tin tức lúc sau, liền giết hai cái cẩu đầu nhân, tế luyện thành thi nô. Từ cẩu đầu nhân trong miệng, hứa dương đạt được một cái tin tức, hiện tại đúng là đi trước thần sơn tốt nhất thời gian, bởi vậy các nơi cẩu đầu nhân... Đều ở cái này thời gian điểm tiến lên hướng thần sơn Mà lúc này Rồi lại là đệ nhị cánh cửa không gian mở ra là lúc Như thế trùng hợp thời gian Có lẽ tồn tại nào đó liên hệ Đường đêm tối buông xuống Hứa dương biến mất ở trong đêm đen Tiếp tục hướng tới thần sơn phương hướng tiến Đặc biệt địa thế bất bình thẳng Muốn nhẹ nhàng một chút Kỵ xe máy đều làm không được Khoảng cách thần sơn có xa lắm không Hứa dương cũng không biết Từ đi lộ trình tới xem Cái này đệ nhị không gian phi thường to lớn, hơn nữa. Đệ nhị cánh cửa không gian ở đâu một phương hướng, cũng không từ biết được. Muốn rời đi đệ nhị không gian, chỉ có thể chờ đến này đóng cửa là lúc, đem người bại xích đi ra ngoài. Nếu không, tìm kiếm đệ nhị cánh cửa không gian nơi, đều phải tiêu phí không ít thời gian. Lương trọng. Một trận chó sủa thanh truyền đến, hứa dương theo chó sủa thanh đuổi qua đi. Lại là hiện hai mươi mấy chỉ đại cầu, vây quanh ở mấy thi thể chúng quanh. Lại có người chết ở cầu đầu nhân trong tay. Hứa dương tâm tình em ưu vài phần đặt huấn viện tiến vào học sinh chỉ mong đều có thể không việc gì đi mấy thi thể phân thuộc mấy cái tổ chức thành viên sắc chết thượng huyết nhục mơ hồ có thể nhìn ra được tới là bị cẩu gặm cắn mà thành lệnh hứa dương ngoại ý muốn chính là cẩu đầu nhân thế nhưng không có đem thi thể luyện chế thành thi nô tam bộ nhuyễn độc tố tràn ngập qua đi vây quanh ở thi thể chung quanh chuẩn bị đào hố đem thi thể chôn rất đại cẩu tất cả đều mềm ở trên mặt đất hứa dương không có hiện ra thân hình chỉ để lại một con cẩu người sống Còn lại tất cả đều giết. Bắt lấy lưu người sống một con đại cẩu, đem nó kéo trên mặt đất, tiếp tục đi trước. Hắn yêu cầu hỏi một chút, vì sao cẩu đầu nhân không đem thi thể tế luyện thành thi nô? Hay không, sinh tân biến cố. Một đêm qua đi, tia nắng ban mai chiếu sáng lên đại địa thời điểm, hứa dương trong tay đại cẩu, biến thành cẩu đầu nhân thân quái vật. Bang! Hứa dương đem cẩu đầu nhân ngã trên mặt đất. Nói một chút, vì cái gì không đem thi thể tế luyện thành thi nô? Ngươi. Ngươi như thế nào biết thi nô sự tình? Cầu đầu nhân vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Đừng hỏi ta làm sao mà biết được, thành thật công đạo đi. Ta sẽ không nói. Hứa dương hắc một khuôn mặt, diễn hóa ra không chế thần trí độc tố, xâm nhập cầu đầu nhân trong cơ thể, đem này khống chế được. Trải qua lặp lại ép hỏi, trong lúc cầu đầu nhân ý chí kiên định, suýt nữa ý thức hỏng mất cũng không muốn lộ ra nguyên nhân. Cuối cùng ở hứa dương nhiều loại độc tố liên hợp vận dụng dưới, rốt cuộc đạt được muốn tình báo. Ở cầu đầu nhân trên người thí nghiệm độc tố, khiến cho hứa dương dùng độc thủ đoạn tăng lên không ít, hơn nữa có thể thành công diễn hóa ra tới độc tố cũng tăng nhiều. Phía trước khống chế cầu đầu nhân thần trí, bởi vì cầu đầu nhân ở thi nô một chuyện thượng ý chí kiên định, tiêu phí thật lớn công phu, mới đạt được muốn tin tức, hứa dương liền bắt đầu cân nhắc, nhiều loại độc tố hỗn hợp vận dụng, có lẽ có thể khởi đến không tưởng được hiệu quả. Rốt cuộc, lúc này đây thành công công phá đối phương kiên định ý chí, lấy được tốt đẹp hiệu quả. Cầu đầu nhân hiện tại sở dĩ không đem thi thể tế luyện thành thi nô, là bởi vì ở ngày hôm qua, tiếp thu tới rồi đến từ thần sơn đầu chó vương tin tức. Vĩnh viễn phá giải cầu đầu nhân nguyên rủa sắp bắt đầu, triệu tập thiên hạ cầu đầu nhân hội tụ thần sơn, mà tế luyện thi nô phương pháp, đã không cần phải. Tin tức, đến từ sở hữu cầu đầu nhân trong óc bên trong. Hứa dương trong lòng thực khiếp sợ, không biết đầu chó vương là như thế nào, đem tin tức truyền lại đến mỗi một cái cầu đầu nhân trong đầu. Loại này truyền lại tin tức phương thức đã vượt qua Nhật Chi. Ngẩng đầu nhìn về phía Thần Sơn phương hướng, nơi đó đã là bảo vật khắp nơi, cũng là nguy cơ thật mạnh a. Một người lực lượng, chung quy là hữu hạ. Có lẽ, hẳn là đem sở hữu tiến vào đệ nhị không gian người tu hành liên hợp lại, diệt sát cầu đầu nhân. Lại là không biết, có bao nhiêu người là hướng tới Thần Sơn phương hướng đi. Hứa Dương đem cầu đầu nhân tế luyện thành thi nô lúc sau, vừa lúc tiếp tục đi trước, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến vẫn nộ thanh âm, hỗn loạn, đừng nghi chạy, tập nhà ta Muốn đi luôn, không dễ dàng như vậy. Trường 367, đã đến văn sát, không thể trêu vào. Nghe được phía sau truyền đến phẫn nộ thanh âm, hứa dương sửng sốt một chút, tạp đối phương ra. Chính mình tự hồ, không có tạp ai ra a. Tả hữu vừa thấy, trừ bỏ chính mình, không có người thứ hai. Quay đầu lại nhìn lại, lại là ngẩn ra, thế nhưng không có người. Hay là gặp được quỷ. Như vậy tưởng tượng, hứa dương chạy nhanh lấy ra xem quỷ mắt kính mang lên, như cũng không có nhìn đến người. Mọi nơi nhìn thoáng qua, xác định một người đều không có. Trong lòng cả kinh, chẳng lẽ đối phương sẽ ẩn thân? Ai, ra tới. Cả người lôi quang lòng lánh, khí nguyên lưu chuyển bao trùm toàn thân, phòng ngự đạt tới mạnh nhất trạng thái. Quá quỷ dị. Thế nhưng chỉ nghe được thanh âm, nhìn không tới người. Hướng nào xem đâu, ngươi hết ra ở dưới. Vừa rồi thanh âm kia trên mặt đất truyền đến, hứa dương cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất ngồi sổn một con màu xanh bước cóc. Cóc quỷ. Quỷ cóc Hứa Dương vẻ mặt khiếp sợ, chính mình đây là gặp được một con biến thành quỷ cóc. Quỷ đâu, kêu hết ra. Rơi hết phẫn nộ mà nhảy bắn vài cái. Hứa Dương thao xuống xem quỷ mắt kính, kia chỉ xanh biết cóc như cũ trên mặt đất, có thể thấy được, đều không phải là chỉ có mang xem quỷ mắt kính mới có thể nhìn đến, hiện nhiên đều không phải là là quỷ cóc. Một con có thể nói cóc, thật là kỳ quái a. Đem xem quỷ kính thu hồi, Hứa Dương dưới chân một đạo lôi điện chạy trốn đi ra ngoài, điện ở cóc trên người. Nha! Ngươi này chỉ cốc thành tinh, thế nhưng có thể nói, ngươi cũng dám điện đến ra, tìm chết là không. Cốc ăn một điện, thế nhưng không có chút nào phản ứng, thân thể cũng không run. Tại chỗ nhảy bắn vài cái, vô cùng phẫn nộ. Hứa Dương trong lòng thất kinh, này chỉ cốc không đơn giản a. Một con có thể nói cốc, hơn nữa chỉ số thông minh rất cao, có được hoàn chỉnh tư duy năng lực. Hẳn là tiến hóa thức tình rồi, bất quá như vậy gần gũi dưới, thế nhưng không có thể nhận thấy được nó trên người bất luận cái gì năng lượng dao động. Chẳng lẽ này chỉ cóc rất cường đại, thế nhưng ở như thế gần gối dưới, đều có thể đủ tránh đi chính mình cảm ứng. Hứa dương trong lòng nghi hoặc, nô ca đệ nhị không gian chỉ có nhị tinh cấp bậc dưới người tu hành mới có thể đủ tiến vào. Nói chung, không gian nội sẽ không xuất hiện quá cường đại sinh linh. Đây là căn cứ phía trước mở ra đệ nhị không gian đến ra kinh nghiệm, chưa chắc có thể bảo đảm 100%, sẽ không xuất hiện quá cấp cường đại sinh linh tồn tại. Chỉ là, bất luận như thế nào xem, trước mắt này chỉ cóc, đều không phải là lợi hại sinh linh. Như vậy chỉ có một loại tình huống, hẳn là cảm ứng lực ở chỗ này không gian đã chịu áp chế, mà trước mắt này chỉ cóc, lại tương đối đặc thù duyên cớ. Nhìn vô cùng phẫn nộ, nhảy bắn màu xanh biết cóc, hứa dương không có thể nhịn xuống, một lôi điện truy nền ở cóc trên người. Bang! Trực tiếp đem cóc vô vào trên mặt đất. Nâng lên lôi điện truy, nhìn thân hình đã lâm vào bùn đất cóc, nói, đã chết không có. Nộ khí trị 999-999. Một trận cơ hồ tiêu lên tới cực hạn nộ khí trị nhập trướng. Hứa dương sửng sốt xem xét một chút nộ khí trị nơi phát ra. Thu được dưới hết nộ khí trị 999-999. Dưới hết. Hay là, giới hết không phải một người, mà là trước mắt này chỉ cóc. Chỉ là hứa dương không rõ, chính mình như thế nào treo chọc này chỉ cóc, phía trước thế nhưng như thế phẫn nộ. Ta muốn ăn ngươi. giới hết từ trên mặt đất nhảy bắn lên, phẫn nộ mà giết gào Bang. giới hết lại bị một chuyên nện ở trên mặt đất. Ngươi cũng dám đánh ngươi hết ra ta nói cho ngươi. Bang! Hứa Dương đều hết trô nói rồi, nay chỉ có cùng Kim Trường ăn một cái dạng, chỉ tất tất không động thủ. Hơn nữa, con mẹ nó thực nại tạm, nếu là giống nhau thức tình ết, này một truy đi xuống, phỏng trừng đều điện chín. Nhưng mà, nay chỉ có đánh giấm đều không có. Bất quá, Hứa Dương cũng không từ nó trên người nhận thấy được bất luận cái gì nguy hiểm, tu luyện khí nguyên thuật lúc sau, đối với nguy hiểm trực giác, là thực ngại bén. Nếu không có nhận thấy được nguy hiểm, như vậy liền thuyết minh. Này chỉ có vô pháp uy hiếp đến chính mình. Ta. Giới Hết lại lần nữa nhảy dựng lên, lúc này đây nó không tất tất, trực tiếp động thủ. Đáng giận hôn đàn à, chẳng những tạm nhà của ta, thế nhưng còn tâu ta, ngươi chết chắc rồi, ta muốn đem ngươi nuốt. Ngươi đợi lần nữa, ta khi nào tạm nhà ngươi. Hứa Dương vẻ mặt buồn bực, chính mình liền cầu đầu nhân bộ lạc cũng chưa tạm, khi nào tạm quá này chỉ có ra. Nguyên bản chuẩn bị tiêu giới hết, lại lần nữa tạm dừng xuống dưới, rít gào nói: Nhà của ta là một đỉnh núi, bên trong có một cái rất sâu rất sâu động, trong động có một thân cây, chính là ngươi tạm, ta sẽ không nhận sai hơi thở. Đó là nhà ngươi a? Hứa Dương sững sốt một chút, kia không phải chính mình tiến vào đệ nhị không gian xuất hiện địa phương sao? Tiếp theo nhịn không được phung táo, ngươi này chỉ cóp cũng quá nghèo đi, liền sợi lông đều tìm không thấy a. Têu ai cóp đâu, tiêu hết ra. Giới hết trừng mắt một đôi mắt nhỏ cảnh cáo nói, còn có, kia chỉ hết trên người có mao. Bang Một truy, lại đem nó tạp vào bùn đất. Con cóc cũng dám ở trước mặt ta sưng ra, chán sống rồi đúng không? Đáng giận ra hỏa, người đi tìm chết đi. Giới hết phẫn nộ a, cả đời đều không có như thế phẫn nộ quá. Nhảy đứng dậy, thân hình nháy mắt trướng đại, biến thành một con cao tới 5 mét cự hết. Mở ra miệng rộng, giống như một cái hấp động, một cổ hấp lực liền hướng tới hứa dương thổi quét mà đến. Giới hết đột nhiên từ chỉ một quyền đầu lớn nhỏ góc, biến thành một con 5 mét cao lớn cự hết, bất thình lình biến hóa. Hứa Dương bất ngờ, lúc ấy liền hoảng sợ. Phất tay đó là một đạo lôi đao chạm bổ qua đi. Nhưng mà lôi quang chợt lóe, liền biến mất ở dưới hết miệng khổng lồ bên trong, không có đối cự hết tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Cương Đại hấp lực chợt thổi quét tới, Hứa Dương trong lòng cả kinh, đan điển khí trong hồ mặt béo cóc, chợt nhảy bắn lên, Hứa Dương điều động khí nguyên phòng ngự thời điểm, một con thật lớn béo cóc hư ảnh xuất hiện ở hắn trên người. Đây là khí nguyên thuật căn cơ, béo cóc lần đầu tiên hiện lộ ra hư ảnh tới. Hứa dương trong lòng kinh dị không thôi, béo cóc thế nhưng hiện lộ pháp tương, có lẽ cùng giới hết có quan hệ. Béo cóc hư ảnh xuất hiện lúc sau, hứa dương liền nhận thấy được kia cổ cường đại hấp lực, tức khắc biến mất vô tung. Giới hết mở ra miệng khổng lồ, muốn đem hứa dương cấp hít vào đi, nhưng mà nửa ngày không có động tĩnh, tức khắc nghi hoặc. Mắt nhỏ đi xuống một ngắm, tức khắc sợ tới mức nó cơ hồ nước tiểu. Nị mạ! Hứa dương trên người bao phủ ở một con béo cóc hư ảnh bên trong, kia chỉ ngây thơ chất phác béo có Phảng phất một tòa núi lớn, vô pháp lay động. Càng lệnh nó trong lòng run sợ chính là, kia một đạo hư ảnh, cho nó mang đến vô cùng áp lực. Lưu! Lưu! Đã đến văn sát, không thể treo vào, không thể treo vào A. Rơi hết miệng rộng một bế, xoay người liền muốn đào tẩu. Chạy đi đâu? Hứa dương một tiếng hét to, cả người nháy mắt bao phủ ở lôi quang bên trong, giống như lôi thần buông xuống. Nguyên lai, like, đây là có sợ chính mình đan điền béo cóc A. Khó trách chính mình không có từ giới hết trên người, nhận thấy được bất luận cái gì một kia uy hiếp. giới hết cả người một cái run run, nguyên bản 5 mét rất cao thật lớn thân hình, ngáy mắt thu nhỏ lại hồi nắm tay lớn nhỏ. Đại ca, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Giờ phút này, nó khóc không ra nước mắt, nị mạ, chăng cái gì bức à, hiện tại đem chính mình hố chết đi. Một câu sai rồi liền xong rồi. Hứa dương trên người phảng phất có một cổ vô thượng uy nghiêm, giới hết hoàn toàn vô pháp phản kháng. Mặc dù muốn phản kháng cũng không tế với sự, hoàn toàn bị béo cóc hư ảnh ngăn chặn. Trưng 368, trong bụng tự thành một giới. Hứa dương rôi tay, đem giới hết bắt lên, lôi điện không ngừng mà ở trên tay quay cuồng, đem giới hết đều cấp bào phủ đi vào. Nhưng mà, lệnh hứa dương kinh ngạc chính là, giới hết tựa hồ thực kháng tâu a thế nhưng một chút sự đều không có. Nha, ra rất hậu sao. Nói đột nhiên đem giới hết hướng trên mặt đất một quăng ngã, lại một chân hung hăng mà một dậm Nâng lên chân tới dưới hết toàn bộ thân hình đều lâm vào bùn đất, dùng tay moi trong chốc lát mới moi lên, Đừng giả chết a, dưới hết đôi mắt nhắm, đầu lưỡi vươn tới, tựa hồ đã chết, hứa dương cười lạnh một tiếng, đem dưới hết đặt ở lôi điện truy thượng, lôi điện bùng nổ, không ngừng điện, lại lấy ra một cái đại truy tới, Lẫn nhau một tạm, đông, như thế kịch liệt va chạm, mà đang đứng ở va chạm trung tâm dưới hết, thân hình hơi chút bẹp đi xuống, nhưng mà một chút sự đều không có, hứa dương khiếp sợ. Nay chỉ cóc không biết thuộc về cái gì thức tình thú, quá kháng tấu. giới hết quyết định giả chết. Nó chỉ hy vọng, hứa dương đem nó cấp ném, chờ đến hứa dương sau khi rời khỏi, nó liền chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi. Quá mẹ nó đáng sợ. Đừng giả chết ta, ngươi tiếp tục giả chết, ta đem ngươi ăn à, phải biết rằng ta răng thực tốt, hơn nữa giống ngươi loại này cóc, hẳn là thực bổ. Hứa dương đem trên người béo cóc hư ảnh thu trở về, đại truy cũng thu hồi cán khôn hoàn nội, một bàn tay sách theo cóc chân, loạn chọn nói Rơi hết một cái giật mình liền mở to mắt, tung tăng nhảy nhót lên. Phát hiện béo cóc hư ảnh biến mất, cái loại này lệnh nó run sợ cảm giác không thấy, lập tức lại kêu ngạo đi lên. Tiểu tử, mau buông ra ngươi hết ra, bằng không đối với ngươi không khách khí. Nhà A. Hứa dương cười lạnh một tiếng, điều động đan điền khí nguyên, béo cóc hư ảnh lại lần nữa xuất hiện. Kinh hách 666-666. Ngươi nói thêm câu nữa. Ta sai rồi, đại gia, ta sai rồi. Rơi hết thức túng cơ hội phải quỳ xuống tới xin tha. Nay liền đúng rồi sao?" Hứa Dương đem nó đặt ở bàn tay thượng, thu hồi béo cóc hư ảnh, nói, "Nói nói, ngươi này chỉ con cóc cái gì lai lịch?" "Cái gì con cóc? Ta là giới hết, giới hết, đại danh đỉnh đỉnh giới hết." Giới hết phẫn nộ mà nhảy bắn lên. Nộ khí trị 666666. Ít nói nhảm, mau nói, "Cái gì lai lịch? Không có tới lịch." Giới hết mắt nhỏ chuyển, đánh ra bốn phía, muốn tìm cơ hội thoát đi không có tới lịch đúng không? Hứa Dương cười lạnh một tiếng, béo cóc hư ảnh lại lần nữa xuất hiện. nếu không có tới lịch, vậy không có tác dụng. ta đem ngươi ăn bổ bộ thân mình. sách theo giới hết một chân, hé miệng tựa hồ muốn đem nó nhét vào trong miệng. đừng, đừng, có lai lịch, có lai lịch. giới hết cơ hồ muốn khóc. nị mạ, chính mình đây là tìm đường chết ta, chủ động đưa tới cửa tới. có lai lịch liền mau nói. Hứa Dương thu hồi béo cóc hư ảnh, đem giới hết nhét ở trong tay, một bên lên đường một bên nói đó là thật lâu xa thật lâu xa niên đại trời sụp đất nứt vạn vật điêu vong văn minh sụp đổ nói trọng điểm là như thế này ta cũng không biết là thời đại nào tóm lại thật lâu xa đi giới hết mắt nhỏ tràn ngập hồi ức thân sắc, rồi lại mang theo một chút khoe ra chậm rãi giảng thuật nó rộng lớn mạnh mẽ cả đời hứa dương một bên đi trước thần sơn một bên nghe giới hết giảng thuật lai lịch trong lòng không cấm kinh ngạc không thôi giới hết lai lịch thế nhưng như thế khủng bố nếu là không có khoác lác nói Này chỉ có không đơn giản A. Giới hết, một loại cường đại sinh linh, sở dĩ gọi là giới hết, nghe đồn chúng nó trong bụng tự thành một giới, nhưng cắn nuốt vạn vợt, cường đại vô cùng. Dựa theo giới hết cách nói, nó đỉnh là lúc, chính là nuốt quá vài cái hành tinh. tha mặc kệ nó hay không khoan lác, dù sao trong bụng có một cái khổng lồ không gian, liền đủ để thuyết minh giới hết bất phàm Ở không biết bao nhiêu năm trước, đã xảy ra một hồi chiến đấu, trời sụp đất nứt vạn vật điêu vòng. Dưới hết nhất tộc ở trong trận chiến đấu đó đã chịu làn đến, chỉ còn lại có nó một cái, trốn đi tiến vào trầm miên khôi phục bị thương. Nay một ngủ liền không biết nhiều ít năm tháng đi qua, mới vừa tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình ở cái này trong không gian. Thực lực giảm xuống thật sự lợi hại, vì khôi phục thực lực, nó liền khắp nơi tìm kiếm linh vật. Nhưng mà, nơi này không gian bảo vật cấp bậc hữu hạn khôi phục đến trình độ nhất định sau, liền vô pháp tiếp tục khôi phục, càng lệnh nó yêu thương chính là... Thế nhưng vô pháp rời đi này một phương không gian. Bởi vậy, nó đào một cái động, tiếp tục ngủ. Gần nhất mới vừa tỉnh lại, ra ngoài tìm kiếm một ít linh vật, về đến nhà thời điểm, phát hiện bị người tạp. Phẫn nộ dưới, liền đuổi theo Hứa Dương tới. Dưới hết khẳng định có sở dấu giếm, rất nhiều tin tức đều nói được hàng hồ, Hứa Dương không có vội vã truy vấn, về sau có rất nhiều thời gian chậm rãi để ra nghi vấn, không vội ở nhất thời. Hứa Dương nghe xong tấm tắc bảo lạ, vươn ra ngón tay búng búng giới hết bụng, nói Ngươi phương diện này, thật sự tự thành một giới. Đương nhiên. Giới Hết ngạo nghễ nói, nói như vậy, ngươi bắt được những cái đó bà bối đều ở bên trong. Hứa Dương nheo lại đôi mắt, khẳng định lập, ta toàn bộ thân ra. Ngươi muốn làm sao? Giới Hết đang muốn khoe ra một chút, đột nhiên phát hiện không thích hợp, cảnh giác lên. Tới, làm ta đi vào. Hứa Dương đem Giới Hết đặt ở trên mặt đất, cười tủm tỉm mà mở miệng nói, ngươi không sợ ta ăn ngươi? Giới Hết sửng sốt, Ngươi cảm thấy đâu? Hứa Dương trên người một con béo quốc hư ảnh như ẩn như hiện. Giới Hết nuốt một ngụm nước bọt, cười gượng nói, "Ta nói giỡn, kỳ thật ta bên trong cái gì đều không có, càng không thể có thể tự thành mở giới." "Ngươi phải biết rằng, gạt ta kết cục chính là thực thế thảm." Hứa Dương lộ ra bạch bạch hàm răng, uy hiếp dường như nhìn chằm chằm nó. "Thật không có." Giới Hết lắc đầu. "Đã lâu không ăn cái gì, có điểm đói bụng a." Hứa Dương cười ha hả, khí nguyên thuyên chuyển đến khoang miệng. Hàm răng nổi lên quang mang nhàn nhạt. Rơi hết một cái run run. Thật sự không nhiều ít đồ vật. Có là đến nơi, ta không để bụng nhiều ít. Ở hứa dương cưỡng bức dưới, rơi hết trước sau không chịu phóng hứa dương đi vào. Nó có một loại cảm giác, một khi hứa dương đi vào, chính mình cất giữ liền sẽ biến mất không thấy. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Hứa dương cưỡng bức không thành, chuyển vì lợi dụ. Hắn rất tò mò, rơi hết bụng, kia tự thành một giới đến tột cùng là cái dạng gì? Lấy ra một quả khí quả tới đặt ở bàn tay thượng, khí quả ẩn chứa khí nguyên, năng lượng cấp bậc xa cao hơn linh khí. Đối với yêu cầu các loại linh vật khôi phục thực lực giới hết mà nói, không khác hy thế chân bảo. Quả nhiên, khí quả một lấy ra tới, giới hết liền nước miếng đều cơ hồ chảy ra. Cho ta, cho ta, mau cho ta! Tại chỗ ấy nhảy bắn lên, đầu lưỡi đều duỗi ra tới. Muốn cũng có thể, làm ta vào xem ngươi cái kia tự thành một giới là chuyện như thế nào. Hảo, giới hết hơi chút do dự một chút liền một ngụm đáp ứng xuống dưới, nó trong bụng tự thành một giới, không gian chịu nó không chế, nếu phóng hứa dương đi vào, có thể đem trong bụng không gian chia làm vài cái, đem bảo vật giấu đi, mà hứa dương tiến vào vị trí, chỉ để lại một chút không thế nào đáng giá bảo vật, lừa gạt một chút hứa dương liền có thể. Như thế nào tính, chính mình đều không có hại a. Nghĩ như thế, giới hết hé miệng, một cái nho nhỏ hấp động xuất hiện ở nó trong miệng, vào đi. Hứa Dương không có do dự. Tùy ý hấp lực tác dụng ở trên người, tiến vào giới hết trong cơ thể. Chương 369, ta là ngươi hết ra. Giới hết trong bụng, quả nhiên tự thành một giới, hứa dương tiến vào lúc sau, liền xuất hiện ở một cái cùng loại sần núi nhỏ địa phương. Dựa theo giới hết cách nói, nó thực lực rất rốt cuộc, trừ bỏ kháng tâu ở ngoài, lực công kích rất là yếu bớt, bởi vậy trong bụng một giới, trở nên hoang vu, nhìn không tới bất luận cái gì hơi thở. Không gian cũng không tính tiểu, hứa dương dạo qua một vòng. Hiện phạm vi có 1 km tả hữu, hơn nữa có thể nhận thấy được, từng đạo không khí tiến vào không gian, cùng giới hết chặt chẽ tương liên. Ở trên núi phía dưới, hiện một ít bảo vật. Hơn 10 đem thần khí, trong đó cấp bậc tối cao là một phen tam tinh cấp bậc bảo kiếm. Trừ bỏ thần khí ở ngoài, còn có một ít linh dược, linh quạng, càng có rất nhiều linh thạch. Chỉ là, bất luận thấy thế nào, điểm này bảo vật đều không thể là giới hết toàn bộ thân ra. Nay chỉ cóp đủ giàu hạn, thế nhưng chơi cái tâm nhãn đem đồ vật thần nắp rồi. Hứa Dương không có khách khí, đem tất cả đồ vật đều thu lên. Ngẩng đầu hướng lên trên xem, này chỗ không gian chiều cao 100 nhiều mệ bộ dáng, ở giữa có một cái viên cầu. Màu xanh biết viên cầu, mặt ngoài có từng đạo huyền ảo hoa văn, hơn nữa tràn ra một cổ cường đại hơi thở. Đây là giới hết trái tim. Tựa hồ lại không giống, chẳng lẽ là giới hết không gian trung tâm. Hứa Dương nhìn chằm chằm mặt trên màu xanh lục viên cầu nhìn sau một lúc lâu, chợt hiện, trong đan điền biểu cóc Đột nhiên nhảy dựng lên, nhảy lên núi giả thượng cái kia thần bí mâm tròn thượng. Tiếp theo, tròn trịa bụng bẹp đi xuống. Một màn này, có chút quen thuộc a. Béo cấp thổi khí giống nhau, thổi ra một cái đại phao phao, tiếp theo phao phao phiêu ra tới. Hứa Dương lòng có sợ cảm, mở ra miệng, hướng ra phía ngoài vừa phun, giống thổi khí cầu giống nhau, thổi ra ra một cái bóng rổ lớn nhỏ phao phao. Cái kia phao phao hướng về phía trước phiêu đi lên, phụt một tiếng, đem cái kia màu xanh biết viên cầu bộ đi vào. Rơi hết ngốc. Đây là có chuyện gì? Trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, tựa hồ có cái gì không ổn sự tình muốn sinh. Không đợi nó suy nghĩ cẩn thận, muốn như thế nào ngăn cản cái này phao phao là lúc, liền nhìn đến phao phao bộ viên cầu phản hồi, chui vào hứa dương trong cơ thể. Rơi hết trợn tròn mắt. Kia chính là một giới chi trung tâm A. Như thế dễ dàng, liền đoạt đi rồi. Hứa dương nhả ga lên, nội coi đang điền, hiện béo cốc ngồi sổ mầm tròn thượng, xuất hiện một quả màu xanh lục hạt châu. Béo cốc đang ở khẽ kia chỉ hạt châu chơi đâu. Cái kia màu xanh lục hạt châu, đó là cái kia viên cầu. Một loại quỷ dị liên hệ, hiện lên ở hứa dương trong lòng. Hôn đàn A, mau trả lại cho ta. Giới hết cơ hồ muốn hỏng mất. Trong lòng thực hối hận, vì sao phải phóng tên hôn đản này tiến vào chính mình một giới không gian nội. So cường đạo còn muốn hắc Ha ha, rơi vào ta trong tay đồ vật, còn muốn lấy về đi, không có khả năng. Hứa dương nhạc hỏng rồi. Hắn hiện chính mình cùng giới hết thành lập trình độ nhất định thượng liên hệ. Tự hồ, từ nay về sau, giới hết thành chính mình lính sủng. Người vô sỉ. giới hết phẫn nộ không thôi. hé miệng, làm ta đi ra ngoài đi. Hứa dương ha hả cười, vô sỉ liền vô sỉ đi, chính mình lại không có hại. Từ giới hết trong bụng ra tới, hứa dương cao hứng hỏng rồi, giới hết như thế tiềm lực thật lớn sinh linh, thế nhưng thành chính mình sủng vật. Tuy rằng, giới hết như cũ có rất lớn tự do độ. Lại là rốt cuộc vô pháp đối chính mình ra tay, hơn nữa không dám rời đi chính mình, cái kia màu xanh lục viên cầu đối giới hết mà nói, phi thường chi quan trọng. Ra, đại gia, đem đồ vật trả lại cho ta đi. giới hết nội tâm thực hóng mất. Thân hình biến thành một mét lớn nhỏ, dựa chân sau đứng thẳng, vươn hai chỉ chân trước tử, bắt lấy hứa dương quần áo, đáng thương vô cùng điệu đạo. Hết nhi a ăn vào đi đồ vật, là phun không ra. Hứa dương rối tay vướt về giới hết đầu cười đến rừng không được tới. Ta là hết ra, là ngươi hết ra. Giới hết phẫn nộ không thôi. Nộ khí trị 666-666. Có lẽ là bởi vì một giới trung tâm, bị béo cóc thu đi vào, trở thành béo cóc món đồ chơi, cùng giới hết có nhất định liên hệ, cho nên giới hết không quá sợ hãi kia cổ huy hiếp lực. Chỉ là, vô pháp đối hứa dương ra tay. Bất quá, tự do độ lại là cũng không tiểu, ít nhất có thể mắng chửi người. Lan, dám ở ta trước mặt xương ra, thiếu tấu đi. Hứa dương một chân đem nó đá phi. Giới hết hai cái đùi đi đường, chạy trở về, ta chính là ngươi hết ra, mau kêu hết ra. Không dám đối hứa dương ra tay, chỉ có thể đủ ở ngoài miệng tìm về điểm bãi. Nộ khí trị 666-666. Cho ta đi khởi. Hứa dương một chân đem giới hết về phía trước đá phi, cười ha hả mà tiếp tục đi trước. Có nộ khí trị nhập chứng A, dựa theo cái này su thế triển đi xuống, chỉ là giới hết cống hiến nộ khí trị. Đều đủ chính mình khai ra không ít khí quả tới. hỗn đàn, ngươi lại đá hết ra một cái thử xem. Rơi hết kháng tấu, mặc kệ hứa dương như thế nào đánh đều không gây thương tổn nó. Mới vừa đá bay lại chạy về tới nộ mục mà trường. Hứa dương lại một chân đem nó đá bay đi ra ngoài. Đá ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ còn dám đánh trả. Hứa dương cười lạnh. Rơi hết nghẹn cốt ta, mẹ nó, vô pháp đánh trả. a. Ta là ngươi hết ra, ta là ngươi hết ra. Dọc theo đường đi. Dưới hết ở hứa dương bên người tả hữu tán loạn, gầm rú cái không để yên, tựa hồ muốn ở miệng thượng chiếm hồi một chút tiện nghi tới. Mới đầu, hứa dương còn cười ha ha, rốt cuộc nộ khí trị không ngừng dâng lên. Hơn nữa, có thể đem giới hết trở thành cầu đá, quả thực quá sung sướng. Nhưng mà, mấy cái giờ sau, hứa dương hắc một khuôn mặt. Nị mạ, xảo cái không để yên a Mấy cái giờ, vẫn luôn ở kêu cái không để yên, hơn nữa rọng lại đại, là cá nhân đều chịu không nổi. Người cầm miệng. Dưới hết tựa hồ hiện trả thù hứa dương con đường, không những không câm miệng, ngược lại kêu la càng lửa tiếng. Ta là ngươi hết ra, ta là ngươi hết ra. Hận không thể ngâm nga lên. Ngươi lại kêu, tin hay không ta làm thịt ngươi. Hứa dương chỉ cảm thấy bên lỗ thai thượng, có mấy chục chỉ rồi bỏ bay tới bay lui. Ngươi tệ nha, ngươi có thể đem ta làm thịt tính ta thua. Dưới hết trực tiếp chơi xấu. Nằm trên mặt đất, cái bụng chiều thượng, thứ chi đá đạp lung tung. Ta là ngươi hết ra, ta là ngươi hết ra. Nó là ủy vào chính mình kháng tấu, như thế nào cũng làm không xong nó, bất cứ giá nào tới gây tẩm hứa dương. Phanh. Hứa dương trong tay lôi điện truy, hung hăng màn đện ở dưới hết trên bụng, phảng phất nện ở bóng cao su thượng, mẹ nó còn bắn ngược. Mà dưới hết một chút đánh giấm đều không có, tiếp tục kêu là, ta là ngươi hết ra, ta là ngươi hết ra. Hắc, ta cũng không tin không gây thương tổn ngươi. Hứa dương nổi giận. Đem lôi điện truy vừa thu lại, nhào vào dưới hết cái bụng thượng. Khí nguyên vận chuyển tới khoang miệng, hé miệng liền cắn đi xuống. Nhưng mà, mọi việc đều thuận lợi rằng, lúc này đây thế nhưng không có thể thấu hiệu. Một ngụm đi xuống, phản phất cắn ở bóng cao su thượng, không có thể cắn thương giới hết. Hứa Dương giật mình không thôi, giới hết ra không khỏi quá cứng hãn, chính mình liền thần khí đều có thể cắn đến giòn rụm nha, thế nhưng lần đầu tiên mất đi hiệu lực. Có lẽ, là bởi vì chính mình cảnh giới quá thấp, bởi vậy vô pháp đối giới hết tạo thành thương tổn. Bởi vậy, cũng có thể biết, giới hết đỉnh là lúc Đến tuột cùng là cỡ nào cường đại. Không gây thương tổn ta đi. Ta là ngươi hết ra, ta là ngươi hết ra. Giới hết đáp ý, rốt cuộc có thể ra một hơi. Quả thực hôn đàn A, đem chính mình một giới trung tâm cấp đoạt đi. Về sau, mỗi ngày phiền chết hắn. Trưng 370, giới hết, thật là hết sinh bi kịch. Hứa dương bất đắc dĩ, mà giới hết kêu la cái không ngừng, ồn ào đến đầu đèo trướng. Lại xảo, liền không cho ngươi ăn A. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lấy ra một cái khí quả tới. Cho ta, cho ta, mau cho ta. Giới Hết không gọi gạo, nhảy đứng dậy liền vọt lại đây, một đôi móng vuốt bắt lấy hứa dương quần áo, đôi mắt đáng thương vô cùng bộ dáng. Cho ngươi cũng không phải không thể, chẳng qua a, ngươi không thể lại sao? Có thể, có thể. Vì khí quả, Giới Hết một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Có thể thấy được khí quả đối nó dụ hoặc có bao nhiêu đại. Hứa Dương thấy vậy nhịn một chút đôi mắt, tựa hồ có thể lợi dụng khí quả Sai sử giới hết cấp chính mình làm việc A. Vì khí quả, này chỉ cóc, tất nhiên sẽ thực ra sức. Mà khí quả sao, chỉ cần mỗi ngày cống hiến một ít nộ khí trị liền có thể có. Hoàn toàn là không phí tồn A. Lấy hảo, không được lại gọi bậy, nhớ rõ nghe lời, bằng không về sau đều không có. Về sau còn có. giới hết móng bút bắt lấy khí quả, liền bỏ vào chính mình trong miệng. Không biết là ăn, vẫn là gửi ở nó trong bụng không gian nội. Cái này muốn xem ngươi biểu hiện, cùng với xứng không phối hợp. Phối hợp, ta nhất định phối hợp. Giới hết liên tục gật đầu. Lấy hảo, ngươi hiện tại biến. Giới hết nghe vậy, thân hình co rụt lại, liền sẽ nắm tay đại ngồi sổm trên mặt đất. Nhắm mắt lại. Giới hết theo lời nhắm mắt lại. Nó trong lòng không hề áp lực, dù sao hứa dương lại không gây thương tổn chính mình. Hứa dương nâng lên chân, bẹp một tiếng, liền đem giới hết dấm vào bùn đất. Ngươi làm gì giống ta? Giới hết bạo nộ không thôi, thân hình biến trở về một mét cao bộ dáng, chân sau đứng thẳng. Trước chân làm ra chống nạnh động tác, trừng mắt một đôi đôi mắt, nộ mục trừng mắt. Nộ khí trị 999-999. Đi ngươi. Hứa dương một chân đem nó đá phi. Nộ khí trị 999-999. Ta là ngươi hết ra, ta là ngươi hết ra. Cho nhau thương tổn đúng không? Tới nha, ai sợ ai? Lại kêu liền không có A. Hứa dương lấy ra một cái khí quả ở trong tay vước. Hắn tìm được rồi trị giới hết phương pháp, lại còn có có thể sử dụng nó. Ra, ta sai rồi, ra, người là ta ra. Vì khí quả, rơi hết liền mặt đều từ bỏ. Đi ngươi. Hứa dương một chân đem nó đá bay ra đi. Ta là ngươi. Rơi hết phẫn nộ, vừa muốn cho nhau thương tổn, chỉ là vừa thấy đến hứa dương trong tay khí quả, tức khắc tiếp tục thí điên chạy về tới kêu ra. Nộ khí trị 666666. Ngoan một chút, liền có trái cây ăn. Hứa dương bẻ tiếp theo khối khí quả, ném tới rơi hết trong miệng. Ta thức ngoan, nhất định thức ngoan. Giới hết phun đầu lưỡi, nhét ngôi, vẻ mặt lấy lòng tươi cười. Nộ khí trị 666666, 666. Hứa dương lòng tràn đầy thoải mái, như vậy trong chốc lát, cấp giới hết gan khí quả sở cần nộ khí trị, chẳng những kiếm đã trở lại, còn có còn thừa. Biết cầu đầu nhân thần sân sao? Biết. Nơi đó có phải hay không rất nhiều bảo vật? Không sai biệt lắm đi, chính là cấp bậc tương đối thấp, đối hết ra ta không có gì dùng. Ngươi là ai hết ra đâu? Đi ngươi. Nộ khí trị 666666. Ngươi lại đá bùn hết ra, ta liền không khách khí. Giới hết phẫn nộ mà chạy về tới. Ngươi cái gì? Lại một lần. Hứa dương đem dư lại hơn phân nửa cái khí quả, cầm ở trong tay tung lên tung xuống. Ngươi là ra, ngươi mới là ra, ra, ngươi chân ngựa không, muốn hay không lại đá một chút. Giới hết định mặt mặt. Nộ khí trị 666666. Đâu cho vương thực lực thế nào? Giống nhau giống nhau, ở ta hết. Ở hết trước mặt, chính là một con cầu nhi. kia cùng ta so đâu? Cái này, đương nhiên là ra ngươi lợi hại, nó nếu là dám giống ra ngươi một tiếng, hết ta hủy đi nó xương cốt. Giới hết vẻ mặt lấy lòng chi sắp nói. ân, không tội, có điểm ánh mắt, biết nên làm như thế nào, đây là khen thưởng ngươi. Hứa dương vừa lòng gật gật đầu, vẻ tiếp theo khối khí quả, ném vào giới hết trong miệng. Hết nhi a, tới. Người đối cái này không gian hiểu biết nhiều ít, nơi nào có linh vật ta. Ra, cái này không gian có chút không đơn giản, hết ta thế nhưng ra không được, trong đó tựa hồ cất giấu cái gì, hơn nữa cẩu đầu nhân những cái đó quái vật, tựa hồ là nhân vi chế tạo ra tới, phía sau màn chỉ sợ có chút. Một người một hết hướng tới cẩu đầu nhân thần sơn phương hướng ra, hứa dương dọc theo đường đi, hướng dưới hết hỏi thăm về đệ nhị không gian tin tức, cùng với ven đường tồn tại cái gì bảo vật, đều phân phó dưới hết tìm ra. Dưới hết loại này sinh linh, có điểm đặc thù đối với linh vật phi thường chi mẫn cảm, cách rất xa đều có thể đủ hiện linh vật. Hơn nữa, dưới hết đối với không gian nội rất quen thuộc, tựa hồ đã từng đem không gian đi dạo cải biến, đại khái rõ ràng nơi nào tồn tại linh vật, cùng với cầu đầu nhân bộ lạc. Đệ nhị cánh cửa không gian mở ra thời điểm, dưới hết liền có điều cảm, đang định tìm kiếm đi ra ngoài cơ hội, nhưng mà lại không có nghĩ đến, bởi vì hiện chính mình ra bị tạm, tức giận dưới tiến đến truy hứa dương. Làm cho nó hiện tại chỉ có thể nghẹn khuất đi theo hứa dương giới hết biến thành một mét rất cao bộ dáng, dựa hai điều chân sau đi đường Thoạt nhìn phi thường buồn cười Ta liền tò mò Ngươi đuổi theo ta lâu như vậy mới đuổi theo ta Độ quá chậm Hứa dương lắc đầu thở dài Ta đây là chậm gì gì đi Nếu là thật sự muốn đuổi theo ngươi Đã sớm đuổi theo Liền ngươi này độ Nơi nào so được với ta Giới hết hai ngày không có ăn khí quả Không có như vậy câu nệ Có điểm làm cản. Đi ngươi Hứa Dương một chân đem nó đá bay ra đi. Nộ khí trị sáu trăm sáu Nay dọc theo đường đi, chỉ là giới hết cống hiến nộ khí trị, bảo thủ phòng trường đều có thể đủ khai ra hai mươi mấy người khí quả tới. Ngươi lại đá ta một cái thử xem. Giới hết phẫn nộ mà chạy về tới, giận trừng mắt Hứa Dương. Hết nhĩ a, ngươi không nghe lời a? Hứa Dương đem dư lại một phần ba cái khí quả lấy ra tới, ở trên tay tung lên tung xuống. Giới hết nội tâm cơ hồ muốn hỏng mất. Nị mạ, tên hôn đản này, một cái nguyên quả bẻ thành hơn 10 khối tới dụ hoặc chính mình, còn sót lại hạ này 1/3, lại là trước sau đều không cho chính mình, cố tình thường thường mà dụ dỗ chính mình. Nhưng mà, nó cố tình cự tuyệt không được loại này dụ dỗ. "Ra, ngươi chân ngửa không?" Đá ta một cái, tiếp tục đá, "Ra ngươi cao hứng liền hảo." Giới Hết chủ động thấu đi lên, dùng mập mặt bụng, cọ hứa dương chân. Nội tâm lại là bi phẫn không thôi, tưởng ta đường đường giới Hết, thế nhưng lưu lạc đến tận đây, Hết sinh bi kỳ ta. Ta chân không ngỡ A, chính là có điểm mệt mỏi. Hứa dương giơ tay vuốt rơi hết đầu, nói, hết nhi A, ngươi không bằng biến lớn một chút, khiêng ta đi thôi. Rơi hết đôi mắt trường đến lao đại rồi, nịm A, muốn làm chính mình làm tọa kỵ. Không được, tuyệt đối không được. Hết nhi A, ngươi không nghe lời A. Ra, ta trên lưng ngươi ngồi không thoải mái A, ta nhảy dựng nhảy dựng, quá sốc nảy. Rơi hết cơ hồ muốn khóc. Nộ khí trị Nhưng ta mệt ta, một mệt lên, liền tưởng đem trái cây ăn. Ra, ta nhớ rõ phía trước cách đó không xa, có một con cầm thú, thực lực còn có thể, độ mau, hơn nữa chạy lên thực ổn, không bằng chúng ta đi đem nó trộm tới đường tọa kỵ. giới hết vì tránh cho chính mình trở thành tọa kỵ, chạy nhanh mở miệng nói. Một khi đã như vậy, kia chạy nhanh đi a Hứa dương hai mắt sáng ngời. Kỵ giới hết sắc thật không quá thoải mái, thứ này đi đường quá sốc này. Tiến vào đệ nhị không gian lâu như vậy. Đến nay còn chưa có hiện một con thức tình thú, tự nhiên không có hàng phục một con tọa kỵ cơ hội. Hứa dương vì thế còn tiếc nuối đâu, không thể tưởng được giới hết cho hắn mang đến một cái tin tức tốt. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung trí hướng người cùng nhau liêu ta muốn đại bảo dương, hẹ chặt chú ý nhiệt độ vong văn hoặc là giờ D4 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Chương 371, tọa kỵ, một sừng quy. Ra, người chậm một chút, tên kia liền ở phía trước trong rừng cây, đó là nó địa bàn. Giới hết mang theo hứa dương đi tìm kia chỉ cảm thấy tình thú, trong lòng lại là ở lấy máu. Kia chỉ cảm thấy tình thú, nó là tính toán dưỡng phì tới ăn. Hiện tại, chỉ có thể đủ tiện nghi hứa dương. Thứ này, tựa hồ cũng thực thích ăn, làm không hảo ngày nào đó liền đem kia chỉ cảm thấy tình thú cấp ăn. Chỉ mong, có thể phân một chút cấp chính mình ăn đi. Hứa dương ở dưới hết dẫn dắt hạ, tiến vào trong rừng cây, một đường hướng tới thức tình thú nơi vị trí đi đến. Người xác định, nó liền ở phía trước không có rời đi, khẳng định sẽ không, thiên kia thực sẽ hưởng thụ. về phía trước đi rồi mấy trăm mét, hứa dương nhìn đến rừng cây bên trong, xuất hiện một cái bộ lạc, vài gian một phòng ở, hơn nữa mỗi một gian một phòng ở đều so phía trước nhìn đến, cẩu đầu nhân bộ lạc phòng ở muốn lớn hơn rất nhiều. ra, đó chính là, ra hỏa kia thực sẽ hưởng thụ, bắt cẩu đầu nhân tới cấp nó kiến cái sân, giới hết lấy lòng tươi cười, mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào hứa dương trong tay một phần ba khí quả, tới gần ở trong bộ lạc. Hứa Dương đã nhận ra một cổ mãnh liệt năng lượng giao động, cơ hồ đạt tới tam tinh năng lượng giao động, nay chỉ cảm thấy tỉnh thú thực lực đã ở vào nhị tinh đỉnh. Hàng phục một con thức tỉnh thú không có dễ dàng như vậy, có giới hết, Hứa Dương tự nhiên sẽ không ngây ngốc chính mình động thủ. Enia, đi, đem tên kia hàng phục, ngoan ngoãn chở chúng ta lên đường, cái này chính là của ngươi. Hứa Dương dừng lại bước chân, "Quơ quơ" trong tay khí quả nói, "Vì khí quả, giới hết liều mạng. Ra, ngươi yên tâm." Ta thực mau liền đem tên kia hàng phục mang lại đây. Đi thôi. Dưới hết thân hình chợt biến đại, bất quá như cũng là hai chân đứng thẳng, cao tới gần 10 mét, hướng tới bộ lạc vọt qua đi. Lao vương bát, lan ra đây cho ta. Lao vương bát. Hứa dương sứng sốt, kia chỉ cảm thấy tình thú, nên không phải là một con rùa đen đi. Nị mạ, chỉ mong sau khi thức tỉnh rùa đen, tốc độ có thể mau một chút đi. Suy đoán không có sai, kia chỉ cảm thấy tình thú, là một con quý loại. Chỉ là cùng trên địa cầu quy loại đều không giống nhau. Nay chỉ quy tứ chi phi thường thô trắng, đầu trường một cây trước rối một sừng, hơn nữa trên người trưởng tình tế lông tơ, toàn thân cho đen sắc. Ma quy bối đều không phải là đảo khấu nổi sát hình dạng, mà là tương đối san bằng, càng giống một trường sân khấu, chỉ là bên cạnh đi xuống ao hãm một vòng. Một sừng quy, hứa dương nhìn xuất hiện ở trước mắt một sừng quy, hơi hơi sừng sốt, này chỉ so đã có 2 mét cao, quy bối đường kính có 5 mét tả hữu, có thể nói là một con cự quy. Ra, ta đã đem nó hàng phục, ngươi xem này tọa kỵ vừa lòng không. Giới hết lấy lòng chạy về tới. Hứa dương đem dư lại một phần ba khí quả, ném cho giới hết, vòng quanh một sừng quy dạo qua một vòng, tò mò nói, hết nhi à, ngươi như thế nào hàng phục nó. Giới hết tiến vào bộ lạc lúc sau, đã xảy ra ngắn ngủi chiến đấu, một sừng quy tựa hồ thổ một thuộc tính, thao tác khởi cuộn cuộn bùn đất, cùng với che trời đại thụ, thanh hoàng nhị ánh sáng màu mang lòng lánh. Nhưng mà, chỉ là trong ngay mắt, chiến đấu liền kết thúc. Giới hết thực lực kỳ thật không yếu. Dù sao cũng là lai lịch thần bí cường đại sinh linh, hơn nữa trong bụng tự thành một giới. Mặc dù nó hiện tại thực lực đại hàng, cũng không phải nhị tinh cấp bậc một sừng quy có thể đối phó. chúng ta giới hết nhất tộc ngự hạ thuật đem nó khống chế vì nô buộc. Giới hết rất đắc ý. Ta có thể học sao? Học không được, đây là ta giới hết nhất tộc bí thuật. Giới hết mắt nhỏ dạo qua một vòng nói. kia nó nghe ta lời nói sao? Hứa dương chỉ vào một sừng quy nói. Khẳng định a người là ta ra, nó dám không nghe sao. Giới hết chạy nhanh gật đầu nói. Vậy hành. Hứa dương ngồi trên một sừng quy quy trên lưng, quy bối mặt ngoài trường một tầng tinh tế lông tơ, phi thường chi mềm mại, ngồi thực thoải mái. Nếu là có cái chỗ tựa lưng, vậy hoàn mỹ. tùy tay, đem giới hết kéo qua tới, làm nó ngồi sổm chính mình phía sau. Hứa dương cả người dựa vào giới hết trên người. Thật là thoải mái a Tiến vào đệ nhị không gian tới này rốt cuộc có thể thoải mái đi trước. Tìm được rồi, lúc trước ở Mang Sơn đệ nhị không gian ghi, cối bộ xương khô mã vui sướng cảm giác. Đi. Một sừng quy bước ra chân đi rồi lên. Tốc độ hơi chút có điểm chậm. Chạy lên. Một sừng quy dưới chân xuất hiện một vòng thổ hoàng sắc qua mang, chạy vội lên, tốc độ không chậm. Hứa Dương chỉ huy một sừng quy đi trước, đối với này chỉ tọa kỵ phi thường vừa lòng, bất luận là chậm rãi đi, hoặc là chạy vội, thậm chí trốn vào ngầm, đều phi thường vững vàng, sẽ không xuất hiện sóc nảy tình huống. Ngồi ở quy trên lưng, Một đường hướng tới thần sơn phương hướng xuất phát, hứa dương trong lòng có chút nghi hoặc. Nếu, đệ nhị không gian nội, có một sừng quy bực này cường đại thức tỉnh thú, vì sao trước đây vẫn luôn đều không có gặp được cái khác thức tỉnh thú đâu? Tổng không thể toàn bộ không gian nội, chỉ còn lại có một sừng quy này một con đi. Hết nhi, biết nơi nào còn có thức tỉnh thú sao? Đã không có, liền dư lại này một con. Như thế nào sẽ liền dư lại này một con đâu? Rơi hết xấu hổ mà liệt khai hết miệng, cái khác đều bị ta ăn. 3. Hứa Dương quay đầu lại nhìn chầm chầm giới hết nhìn sau một lúc lâu, ngươi cũng thật có thể ăn à. Hắc hắc. Giới hết quyết định không ở vấn đề này thượng tiếp tục đi xuống. Biết nơi nào có cầu đầu nhân bộ lạc sao? Biết à. Về sau ngươi phụ trách đem cầu đầu nhân bộ lạc cướp sạch không còn, đem bảo vật tất cả đều cho ta lấy lại đây. Tốt, ra. Dọc theo đường đi, phàm là có cầu đầu nhân bộ lạc địa phương, hứa Dương đô kỵ một sừng quy vọt vào đi. Nhưng mà... Sở hữu bộ lạc đều không Một cái cẩu đầu nhân đều không có Ngầm đầu nhìn về phía thần sơn phương hướng Sở hữu cẩu đầu nhân đều chạy tới thần sơn Lại là không biết Thần sơn nơi đó hẩn dưỡng cái gì Dưới hết cũng không rõ ràng lắm Nó từ cái này không gian tỉnh lại lúc sau Liền không có gặp được sở hữu cẩu đầu nhân Hội tụ thần sơn tình huống Hơn nữa, đi trước thần sơn trên đường Là gian nguy thật mạnh Tồn tại đông đảo cường đại thức tình thú Chẳng qua, dài lâu thời gian lại đây Những cái đó thức tỉnh thú đều bị giới hết cấp ăn Cho nên, này dọc theo đường đi Ngược lại trở nên không có gì nguy hiểm Tuy rằng không rõ lắm tình huống như thế nào Bất quá ta cảm thấy Khả năng cùng cầu đầu nhân nguyện rủa có quan hệ Có lẽ là vì Đối phó đem chúng nó biến thành cầu đầu nhân phía sau mà người Giới hết suy đoán địa đạo Có thể đem cầu đầu nhân biến thành cái dạng này Cái kia phía sau mà người Tất nhiên cường đại vô cùng Hứa dương sắc mặt nghiêm trọng Nói ngươi cũng biết cái kia phía sau màn người thực lực như thế nào. Ra, ngươi yên tâm đi, tiểu hết ta có thể bảo ngươi an toàn. Dưới hết vỗ ngực nói, không phải chỉ có ta một người a. Hứa Dương thở dài một hơi. Bất quá, nghĩ đến dưới hết trong bụng tự thành một giới, có thể cất chứa không ít người. Trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đêm tối núi rừng bên trong, một đám mấy trăm chỉ đại cầu trong bóng đêm chạy vội. Chúng nó đi tới phương hướng, đúng là thần sơn nơi địa phương. mắt chó tràn ngập kiên định. Thẳng tiến không lùi thần sắc. "Tựa hồ vì nào đó tín ngưỡng, có thể trả giá hết thảy. Như thế nào nhiều như vậy cậu? Chúng nó đều là cẩu đầu nhân a, ban ngày liền biến thành người. Chúng nó biến thành cẩu thời điểm, cũng là săn giết thời cơ tốt nhất, trên người chúng nó đều mang theo thần khí, hơn nữa lúc này vừa lúc không có biện pháp sử dụng thần khí chiến đấu." Một đám người tránh ở trong rừng cây, nhìn chạy vội mà đến cầu đàn. Chương 372, đó là cái coi hồng nhan như xương khô nam nhân. Sở Kinh Vân đứng ở một gốc cây trên cây, trong tay sách theo đại bản đao, ăn mặc màu đen dép lê, đầu hơi hơi rối tung trên vai, mỹ lệ cuồng dã, không kềm chế được. Nhìn càng ngày càng gần cầu đàn, trong mắt không có bất luận cái gì gợn sóng. Ở tiến vào đệ nhị không gian lúc sau, nàng đã giết không ít cẩu đầu nhân. đã từng, tao ngộ một cái bộ lạc mấy chục cái cẩu đầu người vây công, cuối cùng, toàn bộ bộ lạc đều bị nàng cấp tiêu diệt. Giờ phút này, nàng dẫn theo đặc huấn viện bọn học sinh mai phục tại con đường này thượng săn giết cẩu đầu nhân. Hai ngày này, bọn họ hiện cẩu đầu nhân đều hướng tới một phương hướng đi. Hơn nữa, đi ngang qua nơi đây cẩu đầu nhân không ít, bọn học sinh đã tại đây săn giết không ít cẩu đầu nhân. Cướp đoạt hạ số lượng không ít thân khí. Sở Kinh Vân là theo cẩu đầu nhân đi tới phương hướng đi tới, tại đây cùng Thiên Vong đội ngũ hội hợp. Nơi này, hội tụ một trăm nhiều danh Thiên Vong thành viên. Tám phần trở lên đều là đặc huấn viện học sinh. Giang Lâm, Kỳ Viêm, Tạ Nhạc Đỉnh, Thôi đào chờ cũng ở cái này đội ngũ bên trong. Trước đây, đội ngũ là Giang Lâm, Tạ Nhạc Đình, Thôi Đào cùng một cái khác, đều không phải là đặc huấn viện học sinh, nhưng thực lực rất cường đại, tính cách trầm ổn, đến từ viện nghiên cứu Lạc Kiếm giận rát. Sở Kinh Vân tới lúc sau, chỉnh chi đội ngũ, liền lấy Sở Kinh Vân Vì. Nàng thực lực cường đại nhất, ngay cả Lạc Kiếm đều phụ. Lạc Kiếm thực lực rất mạnh, có tu hành người thừa kế bối cảnh, tinh thông bùa chú chi thuật, nắm giữ các loại thần khí bùa chú chi thuật thuần nữa tu luyện một môn linh kiếm thuật, cùng loại với phi kiếm, rồi lại có điều bất đồng, linh kiếm vô hình. Cầu đàn càng ngày càng gần, lưng tròng phệ kêu không ngừng. trong bóng đêm có thể nhìn đến từng con màu xanh biết đôi mắt, không ngừng tới gần lại đây. phục kích cầu đầu nhân, thiên vong đội ngũ đã ngửa quen đường cũ. chờ đến cầu đàn tiến vào phục kích phạm vi lúc sau, sở khinh vân thân hình một túng, một vòng sóng gợn hướng tới vọt tới cầu đàn bao trùn qua đi. hơn phân nửa cái cầu đàn đều ở sóng gợn bao trùn trong vòng. Chạy vội bên trong cầu đàn, chợt một đốn. Liên vào lúc này, giang lâm đám người công kích gầm ẩm tới. Tiêu thảm thiết tiếng động nổi lên bốn phía, mới vừa khôi phục hành động năng lực, còn không có phản ứng lại đây, công kích đã dừng ở trên người. Cầu đàn nháy mắt thương vong hơn phân nửa. Mai phục thiên vong đội viên, vọt lại đây. Sở khinh vân đầu tàu gương mẫu, trong tay đại bản đao vung lên, hàn quang thổi quét mà ra, huyết nhục vẩy ra. Chiến đấu không có liên tục bao lâu, thực mò liền kết thúc. Thiên võ đội viên thuần thục mà thu chiến lợi phẩm, quét tước chiến trường, đem chiến đấu dấu vết tiêu trừ. Hỏa hệ đội viên đem cẩu đầu nhân thi thể đốt thành cho tẫn, thổ hệ khôi phục trên mặt đất bùn đất, mộc hệ đem cỏ cây khôi phục lại, phong hệ đem khí vị thổi đi. Một bộ phối hợp dọn dẹp chiến trường xuống dưới, nguyên bản đại chiến lúc sau chiến trường lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, như cũ cỏ cây tươi tốt, nhìn không ra bất luận cái gì chiến đấu quá dấu vết. Các đội viên tiếp tục mai phục lên, chờ đợi tiếp theo xong cẩu đầu nhân đội ngũ. Chúng ta muốn hay không đổi một chỗ mai phục à, nói không chừng cái khác địa phương, trải qua cầu đầu nhân càng nhiều đâu. Kỳ viêm mở miệng nói. Căn cứ địa hình phân tích, phạm vi hơn 10 km nội, nơi này là tốt nhất mai phục địa điểm, cũng là tốt nhất con đường địa điểm. Muốn lại tìm một cái tốt như vậy mai phục địa phương cũng không dễ dàng. Tạ nhạc đình lắc đầu nói. Không biết mặt khác cùng bảo tình huống như thế nào. Lạc kiếm thở dài một hơi nói. Tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Mặt khác tổ chức hay không cũng ở săn giết cầu đầu nhân đâu. Trầm mặc trong chốc lát, thôi đào mở miệng nói. Có lẽ đi. Trong bóng đêm, lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Sở Kinh Vân đứng ở trên cây, ngắm nhìn bốn phía. Đợi hơn một giờ, thế nhưng không còn có cầu đầu nhân trải qua, tất cả mọi người không cấm nghi hoặc. Căn cứ hai ngày này tình huống, mặc dù không có kết bè kết đội cầu đầu nhân xuất hiện, tốt năm tốt ba làm bạn, hoặc là đơn độc đi ngang qua cầu đầu nhân cũng không ở số ít. Một giờ ít nhất cũng có thể gặp được một hai sóng đi ngang qua, đặc biệt là ban đêm, đi ngang qua càng nhiều. Lại một giờ đi qua, như cũ không có cầu đầu nhân đi ngang qua. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ cái khác cầu đầu nhân hiện chúng ta mai phục, không từ nơi này trải qua. Không nên đi, lấy cầu đầu nhân hung ác, nếu là hiện chúng ta mai phục, ngược lại tụ tập kết đại đội ngũ tới công kích mới đúng. Chẳng lẽ, có cái khác tổ chức ở chúng ta phía trước chặn đứng cầu đầu nhân. Nếu là có cái khác tổ chức, Ở bọn họ phía trước đem cầu đầu nhân tiện xuống dưới, như vậy bọn họ mai phục tại nơi này, liền không có ý nghĩa. Đến nỗi, đuổi tới phía trước đi cướp đoạt địa bàn, lại là yêu cầu thận trọng suy xét một chút. Tồn tại cầu đầu nhân uy hiếp dưới tình huống, cùng mặt khác tổ chức bạo đại quy mô xung đột, đều không phải là là thượng sách. Sở lão đại, ngươi nói làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía sở khinh vân. Nàng tuy rằng là nữ sinh, nhưng ở đây mọi người, đều xem nhẹ nàng nữ sinh thân phận. Mặc kệ thấy thế nào, Sở Kinh Vân trừ bỏ lớn lên xinh đẹp ở ngoài, so nam nhân càng cuồng dã không kềm chế được. Chờ một chút. Một đám người tiếp tục chờ, lại một giờ đi qua, mắt thấy liền phải trời đã sáng, nhưng cũng không có cầu đầu nhân xuất hiện. Đi thôi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Sở Kinh Vân nhảy xuống cây, đại bản đao khiêng trên vai, hướng tới phía trước đi đến. Mọi người theo ở phía sau. Sở Kinh Vân, nếu thật sự có người ở chúng ta phía trước chặn đường cầu đầu nhân. Ngươi không phải là muốn đuổi đi bọn họ đi, Lạc kiếm vẻ mặt trịnh trọng mà mở miệng hỏi. Sở Kinh Vân thực lực rất mạnh, hắn tự nhận không bằng, chỉ là cảm giác Sở Kinh Vân quá bạo lực, một người nữ sinh như thế bạo lực, quả thực hiếm thấy. Bởi vậy, hắn lo lắng Sở Kinh Vân tùy tiện cùng khác tổ chức sinh xung đột. Lấy tình huống hiện tại mà nói, là không sáng suốt hành vi. Mặc dù có khác tổ chức, chặn đường ở phía trước, lại cũng không nên tùy tiện bạo xung đột, cùng lắm thì đổi một chỗ. Hoặc là đuổi tới khác tổ chức phía trước đi chặn đường cầu đầu nhân. Tóm lại, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không tán thành vũ lực giải quyết sự tình. Sở Kinh Vân nhàn nhạt nói, xem tình huống đi, nếu đối phương ít người, bất khang một kích, vậy giết. nếu người nhiều, chúng ta liền đi bọn họ phía trước chặn đường cầu đầu nhân. Lạc kiếm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu đối phương nguyện ý tránh ra, cũng giết sao. Sắc. T. Đây là vị tàn nhẫn người A. Một người nữ sinh như thế tàn nhẫn. Như thế bạo lực, không nhiều lắm thấy a. Sát phạt quyết đoán, nữ trung hào kiệt ta. Thiên Vong đội viên về phía trước đi đến, Lạc Kiếm tò mò hỏi Tạ Nhạc Đình đắng người, Sở Khinh Vân, vẫn luôn như vậy bạo lực sao? Này cũng coi như bạo lực. Tạ Nhạc Đình nhìn hắn một cái, nói, chúng ta đặc huấn trong viện, có một cái càng bạo lực, ác hơn. Đúng vậy, liền tính là mỹ nữ, hắn đều sẽ không thương hương Tiếc Ngọc, động khởi tay tới, hận không thể đem người tạp thành bánh nhân thịt. Kỳ Viêm ở bên cạnh phụ họa, Đâu chỉ A, hắn sẽ đem người điện thủ, điện tiêu. Thôi đào cũng cắm một câu tiến vào. Tóm lại, đó là một cái phi thường khủng bố người, không có việc gì thời điểm, đều thích điện người ngoạn nhi. Giang Lâm bổ sung nói, đó là một cái coi hồng nhan như xương khô nam nhân A, nữ sinh ngàn vạn không cần ỷ vào chính mình lớn lên xinh đẹp, liền cho rằng hắn xuống tay sẽ nhẹ một chút, không tồn tại. Mạnh thanh tiếp tục bổ sung. Lạc kiếm nghe được sướng sốt sướng sốt, nghe xong tạ nhạc đình mấy người miêu tả. Trong đầu cầm lòng không đậu mà não bổ ra một cái, đầy mặt dữ tợn, cơ bắp cú kết, cao lớn uy vũ, sát khí hôi hổi đồ tể hình tượng đại hà tới. Trường 373, Kim Trường An, này ngoạn ý trên đường tùy tiện nhặt. Vị kia nhân huynh là người phương nào, ta cảm thấy cần thiết, cùng hắn hảo hảo nhận thức một chút. Lạc kiếm hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc điệu đạo. Hứa dương, chúng ta đặc huấn viện lợi hại nhất một cái, liền sở lao đại đều không phải đối thủ của hắn. Tạ nhạc đình vẻ mặt kính chi sắc. Bởi vì hứa dương xuất hiện, hắn rút cuộc thoát khỏi, nhàn rỗi không có việc gì bị sở khinh vân tấu vận mệnh. Có thể hàng phục sở khinh vân người, đều là đáng giá hắn kính nể. Hứa dương. Lạc kiếm sửng sốt một chút, tên này hắn nghe qua. Nghe đồn là một cái thực ưu tú đặc huấn viện học sinh, ở mang sơn đệ nhị không gian biểu hiện xuất sắc. Lại là không thể tưởng được, nguyên lai hứa dương như thế lợi hại. Đi ở phía trước sở khinh vân, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nói, hứa dương lúc này đang làm cái gì đâu? liên không cần lo lắng hứa dương, ta cảm thấy đi, hắn khẳng định lại muốn ở đệ nhị không gian làm sự tình, tựa như ở mang sơn đệ nhị trong không gian mặt giống nhau. Kỳ viêm một chút đều không vì hứa dương lo lắng. Hắn vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần hứa dương xuất hiện địa phương, khẳng định sẽ không quá bình tĩnh. Giang lâm, thôi đảo chờ mấy cái hứa dương láo người quen, đều sôi nổi gật đầu, đều không cần vì hứa dương lo lắng. Hướng hổ hứa dương thực lực như vậy lợi hại, cái khác tổ chức bên trong, cũng tìm không ra có thể cùng hắn đối kháng tuyển thủ Di, phía trước kia nói ánh lửa, như thế nào có điểm quen thuộc à? Tạ nhạc đỉnh kinh ngạc địa đạo. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, hiện phía trước trong rừng cây mặt, cầu đầu nhân trải qua trên đường, có một con độc chân ngọn lửa điểu xoay quanh ở giữa không trung. Ngoa tạo, đó là Kim Trường An. Giang lâm chờ mấy cái Kim Trường An lão người quen mở miệng nói. Một đám người chạy nhanh chạy tới, liền nhìn đến tất phương thần điều hạ, Kim Trường An dựa vào một thân cây mà ngồi, bên người phóng đổi một cái đại bao. Cái kia đại bao Tựa hồ là dùng cẩu đầu nhân trên người kêu miếng vải bệnh mà thành. Kim Trường An, thôi đào kêu một tiếng. Kim Trường An quay đầu nhìn lại, tức khắc nhảy dựng lên, kích động không thôi. Rốt cuộc tìm được bộ đội, không dễ dàng a. Ngươi đây là có chuyện gì? Mọi người tới đến Kim Trường An trước mặt, nhìn hắn bên người cái kia đại bao, tò mò hỏi. Trên đường nhặt một ít tiểu ngọn ý, không gian trang bị đều trang không được, chỉ có thể lột cẩu đầu nhân quần, biên thành một cái túi tới trang. Kim Trường An thực bất đắc dĩ nói. Trên đường nhặt tiểu ngọn ý, tạ nhạc đình nhịn không được phun tào nói, Kim Trương An, không phải ta nói ngươi, trên đường rất rưỡi, ngươi nhặt được làm gì, thế nhưng còn đem không gian vòng tay đều chứa đầy, ngươi thật đúng là, không ít người đều vô ngữ mà nhìn Kim Trương An. Thôi đào tiến lên, mở ra đại bao vừa thấy, tức khắc trợn tròn mắt, nị mạ, một đống linh quạng A, ngoa tào ngoa tào tạ nhạc đình đám người mặt đều phải vặn mẹo, liên thanh ngoa tào này, đây là ngươi nói tiểu ngọn ý. Tạ nhạc đình thực chứng đau. Đúng vậy, quá nhiều. Kim trường an thở dài một hơi, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Nếu không phải suy xét đến chúng ta thiên vong đang cần mấy thứ này, ta đều tưởng ném. Ngươi mẹ nó không trang bức sẽ chết ta. Tất cả mọi người cơ hồ muốn khóc, bọn họ cực cực khổ khổ, mới thu được nhiều ít chiến lợi phẩm. Linh quặng càng là không có nhiều ít. Trong đó, nhiều nhất chính là sở khinh vân, nàng đánh cướp mấy cái cầu đầu nhân bộ lạc, không gian vòng tay chứa đầy. Bất quá nàng không gian kim trứng nhưng thật ra không có chứa đẩy. Đừng thất thần A, đều phân, phân, chẳng lẽ còn muốn ta khiến A. Kim trường an đem đại trong bao linh quặng lấy ra tới, nhét vào thôi đảo chờ mấy người trong tay. Mọi người đều mau phân, này ngoạn ý trên đường tùy tiện đều có thể nhặt được. Trên đường tùy tiện đều có thể nhặt được. Nị mạ, ngươi cho rằng đây là thạch đầu A. Tạm nhạc đình đám người cơ hồ muốn một đầu đâm chết ở trên cây. Nị mạ, này không công bằng A, chúng ta vì cái gì nhặt không đến. Chỉ chốc lát sau, một đại bao linh quạng đã bị phân xong rồi. Kim trường an vén tay áo, lộ ra hai cái không gian vòng tay, không ngừng mà ra bên ngoài đảo linh quạng. Đều phân A, ta muốn không một cái vòng tay tới trang bà bối. Ngươi như thế nào sẽ có hai cái vòng tay? Thôi đào ngạc nhiên nói. Hay là, các đại lao biết kim trường an thứ này, vận khí tốt đến bạo, bởi vậy cho hắn nhiều xứng một cái không gian vòng tay. Nhưng không đúng rồi, lúc ấy phân phối thời điểm, đều là một người một cái. Chứ bỏ hứa dương sở kinh vân chờ mấy cái, bởi vì phía trước có một cái không gian kim trứng, trên người mới có hai kiện không gian trang bị ở ngoài, còn lại người đều là một người một kiện. Một cái là hứa dương cho ta, người gặp gỡ hứa dương, người khác đâu. Việc này chậm rãi nói, hiện tại chúng ta tách ra. Hứa dương vì cái gì đem vòng tay cho ngươi, hắn không cần sao? Hứa dương thu hoạch, khẳng định so với ta nhiều, đến nỗi hắn vì sao không cần, đó là chuyện của hắn, không cần nghĩ nhiều. Một đám người hàn huyên trong chốc lát. Sở Kinh Vân đột nhiên mở miệng nói, Kim Trường An, là người đem đi ngang qua cẩu đầu nhân dọa đi. Đúng vậy, những cái đó cẩu đầu nhân đều sợ ta hòa điểu. Tạ nhạc đình đám người hết trô nói rồi, còn tưởng rằng khác tổ chức, chặn đường ở bọn họ phía trước, lại là không thể tưởng được sẽ là Kim Trường An. Làm sao vậy? Kim Trường An đem một cái vòng tay đồ vật đảo không phân cho mọi người, nghi hoặc địa đạo. Chúng ta ở phía trước mai phục cẩu đầu nhân, đoạt thần khí đâu, bị ngươi dọa chạy, nơi nào đoạt thần khí đi. Lạc Kiếm thở dài một hơi nói: Các ngươi ngốc nha, chạy nhanh đi theo cầu đầu nhân phương hướng đi tới a, đi cầu đầu nhân thần sơn vương thành a, nơi đó bảo vật khắp nơi. Kim Trường An vẻ mặt hận sắt không thành thép địa đạo. Thần sơn, Sở Kinh Vân bọn người ngây ngẩn cả người. Các ngươi không biết, Sở Kinh Vân đám người lắc đầu. Hứa Dương từ cầu đầu nhân nơi đó đạt được tình báo, hướng tới cái này phương hướng đi, liền có thể tới cầu đầu nhân thần sơn. Kim Trường An đem Hứa Dương đạt được tình báo thuật lại một lần đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa có khả năng nhất ở thần trong núi, cho nên chạy nhanh đi thần sơn phương hướng, nói không chừng có thể gặp gỡ hứa dương. Đoan người ngược lại hướng tới thần sơn phương hướng mà đi. Ba ngày lúc sau, đội ngũ lật qua một đỉnh núi, xuất hiện ở một mảnh tương đối bình thản giờ địa phương, nhìn đến tiến vào đệ nhị không gian nội, các tổ chức thành viên tạo thành đội ngũ chính buôn đảo mà đến, không ít người đều bị thương, hốt hoảng như phá sản chi khoản giống nhau. Chợt nhìn đến sở khinh vân đám người buôn đảo đội ngũ. Phảng phất tìm được rồi cứu tinh giống nhau, vui sướng không thôi. Ở buôn đảo trong đội ngũ, Thanh Linh có không ít thiên vong thành viên, trong đó mạnh Đức cái này giả mập mạp, thế nhưng liền ở buôn đảo trong đội ngũ. Hơn nữa thứ này chạy trốn nhanh nhất, mau, mau lui lại trở về, mặt sau có cầu đầu nhân đại quân giết qua tới. Mạnh Đức vừa thấy đến thiên vong đội ngũ, tức khắc hưng phấn không thôi. Buôn đảo đội ngũ trung thiên vong đội viên chạy nhanh chạy tới về đơn vị, mà cái khác tổ chức, phân biệt phái người lại đây liên hệ. Ngư Lai. Like, Bọn họ gặp cẩu đầu nhân đại quân tập kích, bất đắc dĩ liên hợp lại đối kháng, cuối cùng như cũ ngăn cản không được cẩu đầu nhân đại quân, bởi vậy chỉ có thể bại chạy thoát. Đội ngũ chạy trốn tới sườn núi vị trí, các tổ chức chi gian liền bắt đầu bố trí phòng ngự, cùng với nó tổ chức liên hợp lại. Rốt cuộc, hiện tại mọi người gặp phải địch nhân là cẩu đầu nhân, mà cẩu đầu nhân là nhân loại đại địch. Cho nên, các tổ chức chi gian khoảng cách đều tạm thời buông xuống, cộng đồng ứng đối cẩu đầu nhân đại quân. Đương nhiên Lẫn nhau chi gian, khẳng định em thầm lưu có cảnh giác chi tâm, sợ đối phương sau lưng thọc dao nhỏ. Trường 374, Giang Co Các tổ chức chi gian ở trên sườn núi bố trí phòng tuyến, xa xa mà liền nhìn đến, dầm dạp cầu đầu nhân đại quân xuất hiện. Tất cả mọi người hít hà một hơi, cầu đầu nhân số lượng quá nhiều a Cầu đầu nhân đại quân đẩy mạnh đến dưới chân núi, cũng không có công kích đi lên, mà là bố trí phòng tuyến, phong tỏa đi tới con đường. Sở Kinh Vân ngẩng đầu nhìn lại. Xa xa mà có thể nhìn đến một toàn núi lớn, đứng sừng sững ở phía trước mây mù bên trong, nơi đó có lẽ đó là cầu đầu nhân thần sơn. Mà xuyên qua phía trước bình thản rộng lớn tiểu bồn địa lúc sau, liền sẽ tới thần sơn. Giờ phút này, đại lượng cầu đầu nhân phong tỏa đi trước thần sơn phương hướng, mặc dù đường vòng chỉ sợ cũng trốn không thoát cầu đầu nhân phong tỏa. Muốn đi trước thần sơn, trừ phi đánh tan cầu đầu nhân. Nhưng mà, cầu đầu nhân số lượng quá nhiều, hơn nữa thực lực không yếu, chỉ sợ muốn đánh tan cầu đầu nhân. Khó khăn quá lớn. Lạc Kiếm cùng Tạ Nhạc Đình đại biểu Thiên Vong cùng với nó tổ chức liên lạc, thương thảo ứng đối chi sách là tiếp tục đánh tan cẩu đầu nhân đâu, hoặc là đi trước cái khác địa phương thăm dò. Bất quá, sở hữu tổ chức đều có một cái nhận thức, cẩu đầu nhân phong tỏa phía trước, tất nhiên là đệ nhị không gian trung tâm nơi, mà đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, rất có khả năng liền ở nơi đó. Đến nơi đi cái khác địa phương thăm dò, chỉ sợ cũng sẽ tao ngộ cẩu đầu nhân tập kích nguy hiểm. Tình huống hiện tại là Một khi đội ngũ tách ra, ngược lại càng dễ dàng bị cẩu đầu nhân tiêu diệt. Liên hợp lại, thượng có đối kháng chi lực. Bởi vậy, người tu hành đại quân liền ở trên Sơn núi chú lưu, nhất trí thương nghị, chờ đến buổi tối, cẩu đầu nhân biến thành cẩu thời điểm, là này yếu nhất là lúc tái khởi công kích. Mặt khác, bởi vì quần quần không ngừng có cẩu đầu nhân chạy tới Thần Sơn, vì sợ bị mặt sau cẩu đầu nhân liên hợp lại, hình thành tiền hậu giáp kích chi thế, các tổ chức đều phái ra một cái tiểu đội ngũ, đi sau này phương cảnh giới. Đội ngũ an trí song, các tổ chức thương nghị song cùng nhau phóng thích đạn tín hiệu, triệu tập các tổ chức đội viên tiến đến hội hợp. ở phụ cận các tổ chức thành viên nhìn đến đạn tín hiệu lúc sau, đặc biệt là sở hữu tổ chức cùng nhau phóng thích đạn tín hiệu, tất nhiên sẽ minh bạch sinh sự kiện trọng đại, yêu cầu sở hữu tổ chức liên hợp lại ứng đối, sẽ trước tiên chạy tới. đạn tín hiệu phóng thích lúc sau không lâu, sáu tụ có các tổ chức thành viên đã đến. mang đêm buông xuống, phong tỏa đi tới con đường cầu đầu nhân đại quân. Bắt đầu biến thành từng con đại cầu, ở ban đêm ra lương tròng phệ kêu tiếng động, sở hữu cầu đều làm tốt chống đỡ tập kích chuẩn bị. Mặc dù, cầu đầu nhân tới rồi buổi tối, sẽ biến thành cầu thân, thực lực giảm xuống, nhưng chung quy đạt tới nhị tinh thức tỉnh thú cấp bậc, thực lực cũng không được. Số lượng như thế đông đảo dưới tình huống, muốn đem cầu đàn đánh tan, cũng không dễ dàng. Người tu hành đội ngũ, sẽ tạo thành chiến trận, hợp tác tác chiến, nhưng cầu đàn cũng hiểu được hợp tác tác chiến, lẫn nhau phối hợp đều không phải là đơn thuần thức tỉnh thú đơn giản như vậy. Mỗi cái tổ chức hợp tác tác chiến huấn luyện đều không giống nhau, bởi vậy các tổ chức chi gian là không có biện pháp làm được thực tốt hợp tác tác chiến. đều này đây các tổ chức vì chiến trận, từng người công kích một phương hướng tiến hành tác chiến. Sở khinh Vân đầu tàu gương mẫu, trong tay đại bản đao cuốn lên đầy trời hằng quang, nhảy vào cầu đàn bên trong. Mà phía sau Thiên Vong tạo thành mấy cái chiến trận, các hệ thành viên lẫn nhau phối hợp phối hợp, không ngừng hướng tới cầu đàn đẩy mạnh. Lương Trọng. Hung hãn chó sùa thành, cùng với tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Chiến đấu rằng co một giờ, tất cả mọi người lui về giữa sờ núi. Vô pháp công phá cầu đàn phong tỏa. Có người bị thương, may mà không có người tử vong. Thiên vong hợp tác tác chiến năng lực, làm cái khác tổ chức đều vì này dùng mình. Đặc biệt là tổ chức nhỏ, giờ phút này mới khắc sâu nhận thức đến, cùng tổ chức lớn chi gian trên lệnh, là cỡ nào thật lớn. Tổ chức nhỏ đã chết vài cá nhân. Tổ chức lớn thành viên, bởi vì thực lực càng cường. Trang bị tốt đẹp, hơn nữa hợp tác tác chiến trình độ cao, chỉ có người bị thương, mà không có xuất hiện tử vong. Cầu đàn bị kích nộ, không hề chỉ là phong tỏa chi thế, hướng sườn núi nổi lên công kích. Các tổ chức liên hợp lại, đâu vào đấy mà tiến hành phong ngự. Công phòng chiến rằng có nửa giờ tả hữu, cầu đàn thương vong có chút nghiêm trọng, bởi vậy lui trở về, lại lần nữa phong tỏa, mà không có tiến công. Hai bên rằng co. Hưng đông thời điểm, cầu đầu nhân khôi phục hình thái. Múa may trong tay vũ khí nổi lên đợt thứ 2 tiến công. Cầu đầu nhân thân hình thái cầu đầu nhân, thực lực tăng cường không ít, đặc biệt là rất nhiều cầu đầu nhân trong tay, đều có được thần khí. Bởi vậy, trận này công phòng chiến rằng co ban ngày, cầu đầu nhân mới thối lui. Thiên vong phòng ngự là nhẹ nhàng nhất, kim trường an phóng xuất ra tất phương ngọn lửa điểu, còn lại hỏa hệ người tu hành, đem ngọn lửa dung hợp tất phương thần điểu bên trong, một con thật lớn tất phương thần điểu, ở thiên vong căn cứ trước bay múa. Cầu đầu nhân sợ hãi tất phương thần điểu. Tiến công thế yếu đi rất nhiều. Chỉ là, Kim Trường An muốn dựa vào tất phương thần điểu, phá tan phong tỏa, lại là không có khả năng. Cầu đầu nhân cố nhiên sợ hãi, rồi lại có một loại thấy chết không sờn tinh thần, sẽ liều chết ngăn cản. Phản phất, chúng nó được đến cái gì mệnh lệnh, nháy mắt biến thành tử sĩ giống nhau. Hai bên giằng co, các tổ chức đội ngũ, vô pháp đột phá phong tỏa, mà cầu đầu nhân đại quân, cũng vô pháp công phá các tổ chức phòng ngự. Mỗi một lần khởi tiến công, đều là quy mô nhỏ chiến đấu một phen liền tối lui. tựa hồ, chúng nó được đến mệnh lệnh, này đây phong tỏa là chủ, đều không phải là tiêu diệt người tu hành đội ngũ. Chỉ có các tổ chức tiến công lui về tới lúc sau, cầu đầu nhân mới có thể khởi trả thủ tính tiến công. Nếu là các tổ chức không tiến công, như vậy cầu đầu nhân liền phong tỏa, cũng không sẽ chủ động tiến công. Vô pháp đột phá phong tỏa, liền ý nghĩa vô pháp đi trước thần sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, các tổ chức cũng không biết bước tiếp theo, muốn sao được động. Tách ra từng người hành động, lại lo lắng bị cẩu đầu nhân tiêu diệt từng bộ phận. Liên hợp ở bên nhau, chỉ có thể đủ tiếp tục giằng co. Có lẽ, có thể phái người đi đệ nhị cánh cửa không gian, đi ra ngoài bẩm báo các tổ chức đại lão kế tiếp nên như thế nào hành động. Mà thân là, các tổ chức tuổi trẻ một thế hệ tinh anh, bọn họ trong xương cốt đều có ngạo khí, nếu là một gặp được vấn đề, liền muốn hướng đi tổ chức đại lao thỉnh giáo như thế nào ứng phó, về sau như thế nào khiêng lên dẫn dắt tổ chức trọng trách. Ở kế tiếp mây chu nội, sáu tục có các tổ chức thành viên tiến đến hội hợp. Như thế nào không thấy được hứa dương đâu. Kim Trường An buồn bực địa đạo. Khả năng, hắn đi cái khác phương hướng rồi đi. Thôi đào rất lạc quan, không cảm thấy hứa dương sẽ ra cái gì vấn đề. Hứa dương, lan ra đây cho ta. chợt nơi rừng chân bên ngoài truyền đến một tiếng phẫn nộ gầm rú. Tiểu xuyên thiên diệp. Làm sao vậy đây là? Kim Trường An, Thôi đào, giang lâm đám người hội tụ ở bên nhau. Nhìn hùng hổ tiểu xuyên thiên diệp Đều không cấm sừng sốt Tiểu xuyên thiên diệp hiện tại trạng thái Có điểm làm người nhìn không thấu Nguyên bản trơn bóng đầu Trường ra ngắn ngủ can Trên đầu nhìn lại một mảnh hắc Nhưng nhìn kỹ Rồi lại đều không phải là có chuyện như vậy Trước nửa cái đầu Sở di hắc xác thật là bởi vì trường ra căn duyên cớ Nhưng mà phần sau cái đầu Mẹ nó phảng phất đốt trọi giống nhau đen nhánh Đều không phải là trường ra căn tới Yêu diệm mỹ lệ tiểu xuyên thiên diệp Bởi vì một đầu tú đã không có, thậm chí còn phần sau cái đầu cháy đen, mị hoặc thái độ giảm đi, phỏng chừng nàng mị hoặc chi thuật, uy lực cũng giảm xuống một nửa trở lên. Trường 375, Phẫn hận tận xương. Tiểu xuyên thiên diệp nội tâm thực phẫn thực, trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày, sẽ đem một người căm thù đến tận xương thủy, vĩnh sinh khó có thể quên. Thằng đến gặp hứa dương lúc sau. Nàng hiện, chính mình cả đời này, tựa hồ chỉ có dựa vào hận một người, mới có thể đủ sống được đi xuống. Thủ lôi thời điểm, bị hứa dương treo chọc một phen, càng la điện đến hoài nghi nhân sinh, đầu đều không có, biến thành một người đầu trọc Dù vậy, nàng cũng chưa từng cảm thấy, chính mình sẽ đem hứa dương căm thủ đến tận xương thủy, vĩnh sinh khó quên nông nỗi. Thằng đến tiến vào đệ nhị không gian nội. Hứa dương đưa cho nàng kia viên lôi điện cầu nổ mạnh lúc sau, nàng hoàn toàn hận thượng hứa dương. Suýt nữa bị hố chết ta. Tiểu xuyên thiên diệp ở tiến vào đệ nhị không gian lúc sau, đem đặt ở ba lô lôi điện cầu. Lấy ra tới quan sát một phen, suy đoán hứa dương vì sao sẽ cho như vậy một kiện nửa linh vật bồi thường chính mình. Trải qua một phen tự hỏi cùng phòng đoán, nàng cảm thấy hứa dương sở dĩ, cấp như vậy một cái nửa linh vật bồi thường chính mình, kỳ thật vẫn là bởi vì chính mình mỹ mạo duyên cớ, cảm thấy phía trước đối chính mình quá độc ác, tâm sinh ấy náy, bởi vậy mới bồi thường chính mình. Vì thế, nàng con đắc ý một phen, quyết định chính mình có lẽ, có thể đổi một cái phương thức, nói không chừng có thể mị hoặc đến hứa dương mặc dù vô pháp khiến cho hắn trầm mê, lại cũng có thể làm hắn nội tâm ấy nảy mở rộng, cho nên sẽ không đối chính mình ra tay, hoặc là đối chính mình né tránh ba phần. Tiểu xuyên thiên diệp trong lòng thật cao hứng, đem lôi điện cầu trịnh trọng mà đặt ở ba lô, đây chính là gia tăng mỹ hoặc hứa dương sát suất thành công đạo cụ, cũng không thể đủ ném. lôi điện cầu an an tĩnh tĩnh mà ở ba lô, một chút vấn đề đều không có, tiểu xuyên thiên diệp đã hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, cùng cùng tiến vào mấy cái ảm mạt hội nữ đồng bạn, bắt đầu thăm dò chi lữ. Lần thứ hai đem lôi điện cầu lấy ra tới đoàn trang lúc sau, thả lại ba lô bên trong, đang muốn đem ba lô trên lưng, lại là không thể tưởng được, lôi điện cầu nổ mạnh. Kia đinh thai nhức góc thanh âm, ở bên thai vang vọng, suýt nữa đem nàng cấp chấn điếc, lôi điện đem nàng bao trùm đi vào, tức khắc bị điện đến lao thảm. Quần áo đều điện không có. Lúc ấy trên lưng một mảnh cháy đen, phần sau cái đầu đều cháy đen. Trong miệng mạo hiểm yên, chóng mặt nhức đầu, mãn đầu góc đều là Kia đinh thai nhức góc tiếng gầm rú. Thật lâu đều không có bình phục xuống dưới. Đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới, bị tạc đến bị thương không nhẹ. Sợ tới mức mấy cái đồng bạn luôn cuống tay chân, đối nàng tiến hành cứu trị, miệng vết thương mặt dược, càng là tìm cái địa phương lâm thời an trí xuống dưới. Tiểu xuyên thiên diệp tùy thân mang theo ba lô, ở lôi điện cầu nổ mạnh trung hóa thành cho tàn, chỉ còn lại có một phen hoa đao ở trên tay. Thảm. Quá mẹ nó thảm. Tiểu xuyên thiên diệp trong lòng cái kia vẫn a, hơn nữa. Nàng bởi vì phần lương bị thương, chỉ có thể nằm bò, vẻ mặt mê mang mà nhìn dưới mặt đất. Chính mình như thế xinh đẹp, yêu mị vô song giai nhân, hứa dương tên hôn đảng kia, vì sao nhận tâm hạ độc thủ như vậy? Giờ khắc này, tiểu xuyên thiên diệp bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thậm chí, hoài nghi chính mình mỹ mạo, có phải hay không lớn lên có điểm xấu? Nếu chỉ là bị hứa dương hố một phen tạc bị thương, tiểu xuyên thiên diệp còn không đến mức như thế phẫn hận tận xương. Điểm này thương thế đối với người tu hành mà nói, khôi phục lên thực mau. Đặc biệt là sở lên đặc chế linh dược. Nhưng mà, thương hảo lúc sau, tiểu xuyên thiên diệp phẫn nộ mà hiện, chính mình đầu đen. Nửa cái đầu một mảnh cháy đen, như thế nào trị liệu cũng chưa dùng, phảng phất nhiễm màu đen sơn giống nhau, tẩy đều rửa không sạch. Nay cũng liền thôi, mẫu chốt là, còn mẹ nó không dài đầu ba. Trước nửa cái đầu, trường ra ngắn ngủn, đen nhánh căn, rồi sau đó nửa cái đầu, đen như mực một mảnh, một cây ti cũng chưa trưởng ra tới a. Nị ạ! Tiểu xuyên thiên diệp không cấm não bổ ra một bức hình ảnh, chính mình trước nửa cái đầu trường phiêu phiêu, rồi sau đó nửa cái đầu chủi lùi một mảnh, mẹ nó còn đen như mực. Kia hình ảnh quá quỷ dị, quá dọa người. Nàng luôn cuống. Sợ hãi. Càng là đối hứa dương phẫn hận tận xương. Nghiêm trọng hoài nghi, hứa dương hô chính mình cái kia quả cầu bằng ngọc là nào đó độc vật, làm cho chính mình nửa cái đầu đen như mực, tẩy đều rửa không sạch ba. Nàng cũng không biết, đó là một viên lôi địa cầu, rốt cuộc chưa bao giờ nghĩ tới. Lôi điện có thể ngưng xúc thành cái dạng này, hoàn toàn ra tưởng tượng. Cho nên, tiểu xuyên tiên diệp cho rằng, đó là nào đó độc linh vật, ở nhất định thời gian điều kiện hạ, sẽ sinh nổ mạnh, phóng xuất ra lôi điện giống nhau năng lượng. Không chỉ là nửa cái đầu đen, nửa cái phía sau lưng cũng là đen như mực một mảnh. Hai chỉ lỗ thai, có một nửa là màu đen. Tẩy đều rửa không sạch ra. Tổng không thể đem ra cấp lột đi. Tàn nhẫn hạ quyết tâm, lấy người tu hành khôi phục lực, mặc dù ra lột, sờ lên linh dược cũng có thể khôi phục lại, nhìn không tới vết sẹo. Chính là tiêu phi có điểm cao, sợ cần thời gian có điểm trường. Nếu là có thể loại trừ cháy đen, tiểu xuyên thiên diệp tuyệt đối sẽ lựa chọn loại này trị liệu phương pháp. Nhưng mà, nàng làm đồng bạn ở trên lưng, sẹo rất móng tay lớn nhỏ một khối làng da, hiện mẹ nó, liền thịt đều biến thành màu đen ba. Càng khủng bố chính là, làn da một lần nữa trưởng ra tới lúc sau, như cũng là màu đen. Quả thực lệ người tuyệt vọng. Thời chung còn cần người của chung bởi vậy ở đi vào nơi rừng chân hội họp lúc sau tiểu xuyên thiên diệp trước tiên liền phẫn nộ mà ngày qua vắng nơi rừng chân tìm hứa dương kia hỗn đàn hố chết cô nương a người làm sao vậy kim trường an vừa thấy đến tiểu xuyên thiên diệp bộ dáng không cấm nhớ tới hứa dương đưa cho nàng kia viên lôi địa cầu quả nhiên tiểu xuyên thiên diệp bị hố thảm nửa cái đầu đều đen lỗ tai cũng đen một nửa cổ cũng đen một nửa Phòng trưng phía sau lưng cũng là hắc cũng không biết phía trước thân hình hắc không hắc hứa dương đâu tiêu hắn ra tới ta muốn liều mạng với ngươi tiểu xuyên thiên diệp trong mắt lóe lệ quang Chẳng những đối hứa dương phẫn hận tận xương càng là hủy khuất đến không được Bác giã cương điền bồi tiểu xuyên thiên diệp tới trong lòng lửa giận ngập trời nhìn đến tiểu xuyên thiên diệp hình dáng thê thảm hắn liền cảm thấy đây là hứa dương đối toàn bộ a mạt hội vũ đủ hứa dương quân nhưng ở làm hắn ra tới khi dễ một cái nữ tử tính cái gì nam tử hắn hứa dương quân ở Bất quá ngươi nếu muốn tìm hắn quyết đấu nói, ta có thể thế hắn khiên xuống dưới. Sở Khinh Vân sách theo đại bản đao, bộ mặt biểu tình đã đi tới. Trực tiếp làm lơ Tiểu Xuyên Thiên Diệp, mà là nhìn chằm chằm Bác Giả Cương điển. Bác Giả Cương điển khẽ miệng trỉu vừa kéo, đối thượng Sở Khinh Vân, hắn không có bất luận cái gì phần thắng. Bất quá, hắn tự hỏi đối Phó Hứa Dương vẫn là có thể. Hắn nếu là biết, Hứa Dương so Sở Khinh Vân lợi hại hơn, chỉ sợ liền sẽ không như vậy suy nghĩ. "Xả quá Tiểu Xuyên Tiên Diệp," nói Sở đội trưởng, ngươi cũng là nữ sinh, ngươi nhìn xem, Hứa Dương Quân đem ta sư muội hại thành cái dạng này, còn có một chút nam nhân khí khái sao? Sở Kinh Vân trước mắt là Thiên Võng đội ngũ đội trưởng, bởi vậy Bắc Giả Cương Điền sưng nàng vì Sở đội trưởng. ở hắn xem ra, Sở Kinh Vân cũng là nữ sinh, hơn nữa là như thế xinh đẹp một nữ tử, nhìn đến Tiểu Xuyên Thiên Diệp thẳng dạng, nhất định sẽ có một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác. lại không ngờ, Sở Kinh Vân nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, nói. Không tội, hắc đến khá xinh đẹp. Đi nguy mạ. Tiểu xuyên thiên diệp lúc ấy liền khí tạc. Ngươi như thế nào không đem chính mình bôi đen. Đừng nghĩ bao che hứa dương, ta cùng hắn không để yên, ta muốn cùng hắn quyết nhất sinh tử. Trường 376, đi trước thần sơn biện pháp. Nhìn nổi trận lôi đỉnh tiểu xuyên thiên diệp, sở khinh vân lạnh lùng cười, nói, hứa dương không ở, huống hồ, lấy các ngươi năng lực, còn không làm gì được hắn, nếu ngươi một hai phải quyết đấu, ta có thể phụ bồi. Bác giã cương điền ánh mắt một ngừng, giữ chặt nội trận lôi đỉnh tiểu xuyên thiên diệp, nói, nếu hứa dương quân không ở, chúng ta đây liền đi về trước, thỉnh cầu các vị, chuyển cáo một chút hứa dương quân, như thế khi dễ một cái nhược nữ tử, thật phi nam tử hán việc làm. Không tiễn. Bác giã cương điền quay người lại, sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Hiện tại, đều không phải là là cùng thiên vong thành xung đột hảo thời cơ. Ứng đối cẩu đầu nhân mới là trọng trung chi trọng. Sư muội, chúng ta trở về đi. Ngươi nói cho hứa dương, ta tiểu xuyên thiên diệp, cả đời này đều cùng hắn không để yên. Tiểu xuyên thiên diệp nghiến răng nghiến lợi mà bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, tức giận mà phản hồi à mạt hội nơi dừng chân. Thật là thảm á. Mạnh thanh vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Đúng vậy, quá thảm. Vương Tuyết Phượng gật gật đầu. Cho nên, nàn vạn không cần treo chọc hứa dương a. Mấy nữ sinh, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Hứa dương, thật là chúng ta mẫu mực a. Kỳ Viêm vẻ mặt cảm thán địa đạo. "Vậy ngươi có thể học hắn, xem ngươi tìm được hay không bạn gái." Mạnh Thanh Hoành hắn liếc mắt một cái nói. Kỳ Viêm chép chép miệng, quả nhiên, Hứa Dương thao tác không phải người bình thường học được tới. Người tu hành tổ chức, hội tụ ở sơn núi, một bên phòng ngự cầu đầu nhân đại quân tập kích, một bên tìm kiếm phá vây cơ hội. Tất cả mọi người có một cái nhận thức, cầu đầu nhân sở dĩ tổ chức người tu hành đi tới, bởi vì phía trước đó là đệ nhị không gian trung tâm nơi, cũng là bảo vật nhiều nhất địa phương tới quan quan trọng đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa tất nhiên là ở phía trước cung cầu đầu nhân rằng co liên tục trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ tìm không thấy phá giải phương pháp còn sẽ tiếp tục rằng co đi xuống mà thời gian dài rằng co đối với người tu hành tổ chức mà nói là cực kỳ bất lợi bởi vậy bắt đầu tìm kiếm đường vòng khả năng hoặc là xác định một chút đệ nhị cánh cửa không gian nơi phương hướng hứa dương gới một sừng quy đi tới bùn địa trước chẳng qua khoảng cách người tu hành tổ chức nơi dừng chân có chút xa Nhìn rầm rạp cầu đầu nhân đại quân, cùng với không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến cầu đầu nhân, sắc mặt ngưng trọng xuống dưới. Đặc biệt là nhìn đến cầu đầu nhân đại quân, phong tỏa đi trước thần sơn phương hướng, muốn đi trước thần sơn, cần thiết đánh tan cầu đầu nhân đại quân. Nhưng mà, cầu đầu nhân đại quân số lượng quá nhiều. Lấy tiến vào đệ nhị không gian nội người tu hành số lượng, muốn đánh tan cầu đầu nhân đại quân, là trăm triệu làm không được. Độc công. Hứa dương duy nhất có thể nghĩ đến có khả năng đánh tan cẩu đầu nhân đại quân phương thức, nhưng mà lấy hắn trước mắt thực lực, muốn đem độc tố bao trùm một nửa trở lên cẩu đầu nhân đại quân sở tại, căn bản làm không được. Một khi khiến cho cẩu đầu nhân cảnh giác, muốn tiếp tục hạ độc, liền không có dễ dàng như vậy. Chiến đấu thanh âm mơ hồ truyền đến, nhìn về phía chiến đấu thanh âm truyền đến phương hướng, Hứa Dương sử dụng một sừng quy thượng một ngọn núi sần núi, lấy ra vọng mắt kính nhìn ra xa, xa xa mà thấy được trên sườn núi người tu hành nơi dừng chân. Bao gồm thiên vong nơi dừng chân ở bên trong, cùng với thấy được một trường quen thuộc gương mặt. Sở khinh vân. Muốn hay không đi hội họp đâu. Hứa dương chần chờ một chút, quyết định chính mình nghĩ cách, đi trước thăm một chút thần sơn. Hết nhi, có biện pháp đi thần sơn sao? Không có. giới hết một ngụm từ chối. Không có khí quả, nó liền không có sức sống, đôi hứa dương phi thường trì bất mãn. Lâu lâu đem nó đương cầu đá, quả thực quá không đem nó đương hồi sự. Nếu không có bởi vì... Hứa dương có thể lấy ra khí quả tới, nó khẳng định tiếp tục tới cái thương tổn lẫn nhau, xảo chết hứa dương mới thôi. Giới hết trả lời, hứa dương sớm cô ý liêu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn thần sơn phương hướng, nhàn nhạt nói, vốn dĩ ta cảm thấy, thần sơn nơi đó hẳn là có ta yêu cầu đồ vật, có thể biến ra mấy cái trái cây tới, nhìn dáng vẻ là không hy vọng. Giới hết vừa nghe tức khắc tới tinh thần, một đôi mắt nhỏ trừng lớn lao đại rồi. Ra, thần sơn nơi đó thật sự có người yêu cầu đồ vật. Có thể biến ra trái cây tới. Đúng vậy, cái này cảm giác rất cường liệt. Hứa dương nghiêm trang địa đạo. Có thể biến nhiều ít cái. Ít nhất một cái đi. Giống như có điểm thiếu A, thần sơn bảo bối rất nhiều. Ta nỗ lực một chút, cực hạn hẳn là ở hai cái tả hữu. Giới hết từ một sừng quy trên lưng nhảy xuống tới, nét môi nói, ra, ja, ta có thể mang người qua đi. Nga! Người có biện pháp nào? Giới hết dùng một con móng nuốt nhỏ vỗ bụng to, nói, ta trong bụng có một giới không gian. Ra ngươi cùng tọa kỵ tạm thời tiến vào ta trong bụng, mà ta biến thành một con tiểu giới hết, có thể nhẹ nhàng qua đi. Kêu hảo, liền như vậy quyết định. Hứa dương đối với giới hết tích cực biểu hiện thực vừa lòng. Ở tiến vào giới hết trong bụng một giới không gian phía trước, lấy ra giấy bút, viết hành sự tùy theo hoàn cảnh bốn chữ, giao cho giới hết, nói, ngươi phá vây thời điểm, đem này tờ giấy, giao cho cho ta xuyên đồng dạng quần áo người, biết không? Minh bạch, ra, ngươi yên tâm đi. Giới hết vì khí quả. Lao tâm lao lực cũng nhận. Hứa Dương cưỡi một sừng quy tiến vào giới hết trong bụng một giới không gian nội. Giới hết biến thành chỉ một quyền đầu lớn nhỏ màu xanh bích góc nhảy bắn hướng tới cầu đầu nhân đại quân nơi đó nhảy qua đi. Thuận đường giúp Hứa Dương truyền tin lấy giới hết trong bụng một giới không gian muốn đem thiên vong thành viên cất vào đi khó khăn cũng không lớn chỉ là động tĩnh không nhỏ, huống hồ giới hết năng lực liền sẽ hoàn toàn bại lộ cấp mọi người biết. Không đến vạn bất đắc dĩ Hứa Dương là sẽ không làm giới hết hiển lộ ra năng lực này. Thú hồ, giới hết chưa chắc sẽ đáp ứng đem người khác cung cấp hít vào đi, vạn và nhất thứ này sử điểm hư, đem hít vào đi người cấp tiêu hóa, kia đã có thể bị kịch. Trước mắt tới nói, hứa dương cùng giới hết chi gian, có chút đặc thủ, cũng không có cương chế thủ đoạn, có thể cho giới hết nghe theo mệnh lệnh Mà muốn làm giới hết đem nhiều người như vậy mang đi, không mấy cái khí quả, thứ này là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Giới hết năng lực này, chỉ có nguy cơ là lúc, mới có thể công nhiên bại lộ ra tới. Nữ nhi có người thác ta cho ngươi đưa phong thư. Sở Kinh Vân đứng ở nơi dừng chân trước, ngắm nhìn dưới chân núi mặt, dầm dạp cầu đầu nhân đại quân, hơi hơi nhăn lại mày. Chậm, nghe được một cái ngả ngớn thanh âm truyền đến, mày đẹp vừa nhíu, lạnh lùng ánh mắt theo tiếng nhìn lại, lại không thấy được có người, chỉ thấy được một con cóc đứng ở nơi đó, một con móng vuốt nhỏ thượng, cầm một chưng giấy. Sở Kinh Vân duỗi tay, tiếp nhận tin vừa thấy, mặt trên chỉ có bốn chữ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hứa Dương, người khác đâu? Ở ta trong bụng đâu? Giới hết vũ bụng kêu lên. Sở khinh vân mày đẹp dựng thẳng lên, sắc ý nghiêm nghị, còn tưởng rằng hứa dương bị nó ăn đâu. Đem người giao ra đây. Vâng! Đại bản đao nháy mắt bạo, một đao liền chém đi xuống. Giới hết ngốc một chút, chính mình chưa nói nói bậy à, hứa dương đúng là chính mình trong bụng a? Vâng! Giới hết gan một đao, một chút sự đều không có. Ngươi này nữ nhi buồn cười, cũng dám đối hết ra động thủ, tin hay không ta ăn ngươi? Đem người giao ra đây. Sở Khinh Vân đệ nhị đao theo sát chém ra. Ngươi bệnh tâm thần à, hắn kêu ta truyền tin cho ngươi, lại chưa nói muốn cùng ngươi gặp mặt, hết ra không cùng ngươi cái nữ nhân chấp nhận, ta còn muốn đưa kia tiểu tử đi thần sơn đâu. Dối hết về phía sau nhảy dựng, thân hình thu nhỏ lại, nhảy bắn vài cái liền biến mất. Chương 377, Thần Sơn, Vương Thành. Nhìn đến dối hết rời đi, Sở Khinh Vân sững sốt một chút, này chỉ có có chút kỳ dị a. Hơn nữa Nó muốn đưa hứa dương đi thần sơn. Nhìn trong tay kia tờ giấy thượng, viết hành sự tùy theo hoàn cảnh bốn chữ, bừng tỉnh phát giác, chính mình vừa rồi hiểu lầm kia chỉ cóc ý tứ. Chỉ là, vì sao nghĩ lầm hứa dương bị cóc ăn, chính mình sẽ như thế phẫn nộ đâu. Bởi vì, khó được tìm được một cái chơi thân bằng hữu. Phát sinh chuyện gì? Lạc kiếm đám người nghe được động tĩnh đuổi lại đây. Sở Kinh Vân đem giấy đưa qua, nói, hứa dương, đi thần sơn. a hắn như thế nào đi a, người đâu? Mọi người sửng suốt, mọi nơi vừa thấy, không có phát hiện hứa dương thân ảnh, mà cầu đầu nhân đại quân bên trong, cũng không có phát sinh chiến đấu tình huống. Người khác không có tới, dùng đặc thù phương pháp đưa tới tin tức. Sở Kinh Vân lắc lắc đầu. giới hết tốc độ không chậm, thực mau liền xuyên qua cầu đầu nhân phong tỏa khu vực. thi thầm trong miệng, kia nữ nhi như vậy sinh khí, khẳng định cùng kia tiểu tử quan hệ không cạn, nếu không dám đắc tội hết, ra, nuốt nhà. Nói thầm trong chốc lát, liền truyền âm cấp hứa dương. ra. Hiện tại đã qua phong tỏa khu, ngươi muốn ra tới sao? Đến thần chân núi trở ra, ta bổ cái giấc trước. Tốt, ra, ngươi ngủ ngon a. Rơi hết nịnh nọt địa đạo. Thần sơn, tựa như một cây thật lớn cây cột đứng xứng xứng, hai điều cầu thang nối thẳng đỉnh núi, mà giữa sườn núi thượng, dọc theo vách đá trải rộng một ít hang động, hoặc là thạch đầu kiến trúc. Nhìn ra xa đỉnh núi, mây mù lượn lờ bên trong, mơ hồ hiện ra một tòa thành trì hình dáng. Kia đó là cầu đầu nhân vương thành. Nhìn hai điều đi thông đỉnh núi cầu thang, hứa dương không cấm cảm thán, người thường căn bản đi không đi lên, phòng trừng không đến giữa sườn núi liền phải bệnh chết. Dưới hết đứng ở hứa dương trước mặt, hai chỉ chân trước tử bối ở sau người, nói, ra, từ nơi này đi lên, liền có thể đến vương thành, kỳ thật nơi này cầu đầu nhân không nhiều lắm, tổng cộng mới như vậy mấy chục cái, hơn nữa một đám đều tuổi già sức yếu bộ dáng, Tuổi già sức yếu. Hứa dương sừng sốt. Ra, ngươi đừng nhìn chúng nó tuổi già sức yếu. Kỳ thật thực lực không yếu Giới hết nói, liền bước ra chân hướng tới cầu thang đi đến Nó đã không phải lần đầu tiên tới Đối với thần Sơn có thể nói rất quen thuộc Hứa dương đi theo giới hết phía sau Nếu là có cái gì nguy hiểm Có thể cho giới hết đỉnh Ngươi biết đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa ở nơi nào sao Đệ nhị không gian nội chân quý nhất bảo vật Không gì hơn mở ra đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa Kế ngoạn ý không có gì dùng Mở không ra cái này không gian Có lẽ điều kiện không thành thục đi Dưới hết vươn một móng đốt, ở trong miệng móc ra hình tam giác trạng, tinh ánh như ngọc, nửa trong suốt vật thể. Ra, đây là kia cái gì chìa khóa, không có gì dùng, ít nhất hiện tại không có gì dùng, cho ngươi. Thực tùy ý mà liền đưa tới. hứa dương sừng sốt không thể tưởng được như thế dễ dàng, liền bắt được đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa. Rồi tay tiếp nhận, đánh giá một phen, có thể xác định, đây là một kiện thần khí, cụ thể cấp bậc, thế nhưng vô pháp phán đoán ra tới càng không có nhìn ra có cái gì đặc thù chỗ. Thu vào Càn Khôn Hà Nội, tiếp tục hướng tới đỉnh núi Vương Thành đi đến. "Hết Nhi, ngươi biết thần trên núi có cái gì bảo khổ sao?" "Biết, ở Vương Thành bên trong. Ngươi hẳn là có biện pháp đem bảo khố dọn trống không đi." "Không quá dễ dàng." Hứa Dương kinh ngạc một chút, rối hết thế nhưng không dám cam đoan, hay là Vương Thành bên trong có cái gì đặc thù, liền rối hết đều không có biện pháp. Dẫm lên cầu thang, một bậc một bậc bước lên thần sơn. Đi tới giữa sườn núi vị trí là một cái tiểu quảng trường, mà trung quanh trên vách đá một đám hang động trải rộng, cùng với vài gian thạch đầu kiến trúc. Hai gã cổ đầu nhân đã đi tới, trong tay chống quẻ trượng, nhìn đến giới hết thời điểm, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ chi sắc. Hai cái cổ đầu nhân nhìn qua, có vẻ thực dán mua. Cầu trên mặt trải rộng trung quanh, thân hình cũng khô cát, tẫn hiện lao thái, phảng phất đã tiến vào mạo điển chi năm. Cổ đầu nhân ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ, phảng phất hẳn là tràn ngập phẫn nộ lại bị giới hết cấp ma không có, chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Thanh âm nghe tới cũng giản mua vô cùng. Nhân loại, thật tốt. Tiếp theo, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Dương, vận dục trong ánh mắt tràn ngập hoài niệm, hảo sau một lúc lâu lúc sau, mới thở dài một hơi nói. Hứa Dương ở hai gã cầu đầu nhân đi tới thời điểm, liền tràn ngập cảnh giác, tùy thời phòng bị đối phương ra tay. Hai cái tuổi già sức yếu cầu đầu nhân, thực lực thế nhưng là tam tinh cấp bậc, tuy rằng chỉ là sơ cấp hơn nữa đã hiện lao thái thực lực chỉ sợ đã phi đỉnh nhưng trong tay quả trượng lại là tam tinh cấp bậc thần khí thực lực cũng không so tam tinh cấp bậc người tu hành nhược nhiều ít hai vị như thế nào sưng hô hứa dương trên mặt hiện ra hiền lành tươi cười hắn vẫn luôn không biết cậu đầu nhân hay không cũng có tên lão phu tiểu đại cậu lão phu tiểu nhị cậu hứa dương biểu tình cổ quái mà nhìn đại cậu cùng nhị cậu liếc mắt một cái giơ ngón tay cái lên vẻ mặt tán thưởng chi sắc nói tên hay Tên hay. Giới hết khỏe miệng chịu vừa kéo. Ha ha. Đại cầu cùng nhị cầu ha ha cười, không biết là cao hứng, hoặc là tự dê ức. Nhân loại, ngươi lại tên gọi là gì? Đại cầu mở miệng hỏi. Hứa dương. Hứa dương hơi chút có chút nghi hoặc, đại cầu cùng nhị cầu, thế nhưng không có động thủ ý tứ. Cầu đầu nhân không phải coi nhân loại vì thù địch sao. Hay là, là bởi vì giới hết duyên cớ, bởi vậy mới không ra tay tập kích chính mình. Kêu không biết. Ngươi tới tộc của ta Thần Sơn là vì chuyện gì? Lâu nghe Thần Sơn đại danh, cố tình tiến đến đi dạo, hai vị cầu hình sẽ không không chào đón đi. Hứa Dương cười tủm tỉm địa đạo. Hoan Ninh, Hoan Ninh a! Nhị Cẩu liên tục gật đầu. Nhân loại đi theo ta, đi gặp chúng ta vương. Kêu hóa ra hảo. Hứa Dương cùng giới hết đi theo Đại Cẩu cùng Nhị Cẩu phía sau, từng bước một đạp cầu thang hướng tới đỉnh núi Vương Thành mà đi. Hết nhi, bọn họ vương thực lực như thế nào? So hai cái lao nhân lợi hại, bất quá ra ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Giới hết thực lực tuy rằng không có khôi phục, cũng không cường, nhưng mà nó kháng tấu a. Nếu nó có thể ở chỗ này không gian hoành hành, thậm chí không ngừng một lần xuất nhập thần sơn, thuyết minh cầu đầu nhân vương không có cách nào nể hạ nó. Một giới trung tâm bị hứa dương cấp ước, mặc dù không vì khí quả, giới hết cũng không dám ngồi xem hứa dương lâm vào nguy hiểm bên trong. Vương thành rất lớn. Kim Bích Huy Hoàng Nơi nơi đều có thể nhìn đến cầu điêu khắc, trên vách tường điêu khắc cầu đồ án, cùng với cầu đầu nhân cầm trong tay vũ khí hùng tráng chi tư. Vương Thành không biết là dùng cái gì tài liệu kiến tạo, có nhàn nhạt năng lượng dao động truyền đến. Mặc dù không có đạt tới nhất tinh cấp bậc, lại cũng đều không phải là bình thường tài liệu, hẳn là nửa linh vật không thể nghi ngờ. Vương Thành bên trong, con cầu đầu nhân số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa, tất cả đều là mạo điệt thái độ. Sở hữu cầu đầu nhân thực lực đều ở tam tinh cấp bậc. Tiến vào vương thành, dọc theo một cái thẳng tắp đại đạo, nối thẳng vương thành trung ương cung điện. Cầu đầu nhân vương, liền ở trung ương đại điện bên trong. Hứa dương đi theo đại cầu cùng nhị cầu, từng bước một hướng tới trung ương đại điện đi đến, ven đường nhìn đến mười mấy đứng gác cầu đầu nhân, một đám tuổi già sức yếu, rồi lại thẳng thắn thân hình, trong tay cầm vũ khí. Tam tinh cấp bậc thần khí. Trường 378, trước kia, chúng ta cũng là người đứng đắn, Thần Sơn vương thành, quả nhiên bảo vật đông đảo mỗi một cái cầu đầu nhân trong tay cầm đều là tam tinh cấp bậc thần khí. Hơn nữa, cả tòa to như vậy vương thành, thế nhưng là dùng nửa linh vật kiến tạo mà thành. Hứa Dương xuất hiện, chỉ là đưa tới cầu đầu nhân ánh mắt thoáng nhìn, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp cùng khó có thể miêu tả thần sắc. Đi vào trung ương đại điện trước, Hứa Dương nhìn này một tòa huy hoàng đại điện, trong lòng dâng lên đem cả tòa đại điện đều dọn đi ý niệm. Kim ngói ngọc tường đại điện, thế nhưng tất cả đều là dùng linh quạng kiến tạo. Hơn nữa là trải qua nghiêm khắc chọn lựa linh quạng, mỗi một loại linh quạng nhìn qua, đều mỹ lệ phi phạm. Huy hoàng mà tôn quý. Vào đi. Một đạo uy nghiêm rồi lại có vẻ gián mua thanh âm truyền ra tới. Nhân loại, thỉnh đi. Đại cầu làm một cái thỉnh thủ thế. Hứa dương đã rơi hết một chân, làm nó ở phía trước chống đỡ. Nếu là chợt tao nộ tập kích, có rơi hết chống đỡ có thể tránh cho lâm vào hiểm cảnh. Bước vào đại điện bên trong, hứa dương liền nhìn đến, chống rông đại điện hai sườn. Các bày một loạt kệ binh khí, mặt trên đặt từng cái thần khí, cấp bậc từ nhất tinh đến tứ tinh không đợi. Trong đó nhị tinh chiếm đa số. Thô sơ giản lược vừa thấy, ít nhất mấy trăm kiện thần khí. T. Tài đại khí thô A. Hứa dương ngau ngoe dục dịch, hẳn không thể đem sở hữu thần khí đều cấp cấp đi. Như thế nhiều thần khí, bổ sung tiến vào thiên vong, có thể đem thiên vong thực lực tăng lên một cái bậc thang. Đại điện phía trước, là một trương lẻ loi chỗ ngồi. chỗ ngồi trước một người cầu đầu nhân Đưa lưng về phía đại môn đứng thẳng. Đầu chó vương, ngươi hết ra ta tới. Giới hết nên ngang mà đi đến. Ân, Đầu chó vương nhàn nhạt mà lên tiếng, xoay người lại, nhìn về phía hứa dương. Nhân loại A, thật lâu thật lâu không có gặp qua. Đầu chó vương kia một viên cầu đầu, có vẻ đặc biệt thật lớn, hơn nữa cầu mao kim quang lấp lánh. Thanh âm nghe tới giả nùa, nhưng mà trên mặt tạm thời nhìn không tới nhiều ít giả nùa bộ dáng. Tàm tinh viên mãn. Hứa Dương nhận thấy được cầu đầu nhân thực lực cấp bậc lúc sau, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, tam tinh viên mãn còn không đủ để đối hắn tạo thành nguy hiểm. Ngươi chừng nào thì gặp qua nhân loại? Hứa Dương trầm ngâm một chút mở miệng nói, đệ nhị không gian lai lịch phi thường chi kỳ lạ, tạm thời không biết nguyên nhân. Nếu đầu chó vương gặp qua nhân loại, hay không thuyết minh, đệ nhị không gian nội đã từng tồn tại qua nhân loại, hoặc là đầu chó vương đã từng rời đi quá đệ nhị không gian, gặp qua ngoại giới nhân loại. Đầu chó vương ngẩng đầu nhìn cung điện, thật lâu sau thật lâu sau lúc sau mới nói, không nhớ rõ, dù sao thật lâu xa thật lâu xa đi. Vậy ngươi sống đã bao lâu? Hứa dương trong lòng có chút khiếp sợ, đầu chó vương nên sẽ không, sống mấy ngàn năm đi. Hoặc là nói, toàn bộ vương thành cầu đầu nhân, tất cả đều sống mấy ngàn năm. Này không khỏi quá khủng bố. Hẳn là thật lâu đi, nhớ không rõ lắm. Đầu chó vương trầm ngâm sau một lúc lâu, nhàn nhạt, nhạt mà mở miệng nói. Nị mạ, đây là ở trang bức A. Hứa Dương hít sâu một hơi, nói, đầu chó vương à, ta tới nơi này mục đích, ngươi hẳn là biết đi. Không biết, ta là tới cướp bóc. Ngươi tùy tiện, có thể lấy đi một kiện thần khí, tính ta đưa cho ngươi. Nay kịch bản không đúng a, Hứa Dương có chút đốc. Thật sự có thể lấy đi một kiện tính ta. Thiên chân vạn sắc. Hứa Dương ngắm liếc mắt một cái, đại điện hai sườn thần khí, đá rơi hết một chân, ý bảo nó đi đem thần khí thu. Ra, những cái đó ngọn ý, lấy không đi a. Rồi hết lại là thực bất đắc dĩ điều đạo Lấy không đi Hứa Dương sứng sốt Đều bị cố định ở Cùng đại điện liên tiếp ở bên nhau Rồi hết thực bất đắc dĩ Nếu là ta thực lực khôi phục như vậy một chút Nhưng thật ra có thể lộng đi Chỉ là hiện tại làm không được a Hứa Dương nhìn về phía kệ binh khí thượng thần khí Quả nhiên phát hiện mỗi một kiện thần khí Đều bị một cái viên cầu cùng đại điện ngầm liên tiếp ở cùng nhau Trừ phi Đem viên cầu tạp thoái Nếu không vô pháp lấy thất thần khí một chút biện pháp đều không có, Hứa Dương tạm chật lưỡi, lấy chính mình răng, hẳn là có thể đem thần khí lấy ra đi. Chỉ là làm cho cầu đầu nhân mặt đi gặm thần khí, kia hình ảnh không nỡ nhìn thẳng, bởi vậy Hứa Dương nhịn. Hảo đi, này đó thần khí lấy không đi, kia bảo khổ đâu? Hứa Dương trong tay sách theo lôi điện truy, lôi quang lóng lánh địa đạo. Nhân loại, ngươi uy hiếp không được ta. Đầu chó vương thần thái bình tĩnh. Nếu tới kia không ngại nghe ta, cho ngươi nói chuyện xưa như thế nào. Đừng vô nghĩa, ta mẹ nó là tới cất bóc, không phải tới nghe chuyện xưa. Hứa Dương đã rơi hết một chút, ý bảo nó động thủ. Không cần cấp, ta nói chuyện xưa, là cùng chúng ta nhất tộc, vì sao cùng nhân loại trở thành thù địch chuyện xưa. Đầu cho vương đạm nhiên cười. Nga, vậy ngươi nói nói xem. Hứa Dương đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn cũng rất tò mò, vì sao cẩu đầu nhân coi nhân loại vì thù địch, hơn nữa tới rồi buổi tối sẽ biến thành cẩu, cái này nguyên rùa đến tổn cùng là chuyện như thế nào. Ở thật lâu thật lâu trước kia, chúng ta tổ tiên cũng là cái người đứng đắn loại. Đầu chó Vương ngẩng đầu nhìn đại điện, mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Hứa Dương trước đây cậu đầu nhân nơi đó đã đạt được một ít tin tức, cậu đầu nhân lúc ban đầu kỳ thật là nhân loại, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân mới biến thành cái dạng này. Nhìn dáng vẻ, đầu chó Vương tựa hồ biết, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm cho. Ý của ngươi là, trước kia các ngươi cũng là người đứng đắn, chỉ là nào đó nguyên nhân làm cho biến thành cái dạng này. Hứa Dương trong lòng có một cái nghi vấn, nếu lúc ban đầu là nhân loại, vì sao hiện tại sẽ cửu hận nhân loại đâu? Nếu các ngươi đã từng là người, vì sao lại cửu hận nhân loại đâu? Đó là bởi vì, đem chúng ta biến thành cái dạng này, là người A. Cầu đầu nhân trong giọng nói xuất hiện một ít dao động. Nội tâm có vẻ thực không bình tĩnh. Hứa Dương giờ khắc này não động mở rộng ra, nếu cầu đầu nhân lúc ban đầu là nhân loại, mà lại là nhân loại làm cho chúng nó biến thành cái dạng này. Hay là chúng nó là thuộc về sinh vật thực nghiệm vật hy sinh? Bởi vì thực nghiệm thất bại, làm cho dị dạng. Như vậy, cầu đầu nhân đã từng nhân loại, hay không cũng thuộc về địa cầu. Phương diện này, bao phủ một cái đại bí ẩn. Các ngươi chẳng lẽ là thực nghiệm thất bại phẩm, biến thành dị dạng? Hứa dương nhịn không được náo động mở rộng ra à? Hay là, đây là một đám ngoại tinh nhân? Địa cầu văn minh đến nay, cổ đại là không tồn tại như vậy như bức sinh vật thực nghiệm, đem người làm thành cái này điệu bộ ráng thực nghiệm thất bại phẩm. A, đầu chó vương cười lạnh một tiếng. Cùng thực nghiệm không quan hệ, ở ta truyền thừa trong trí nhớ, đó là một cái xa xôi sự cố, tạo thành này hết thảy đạo hỏa tác. ở thật lâu thật lâu trước kia, cẩu đầu nhân vẫn là người đứng đắn loại, thẳng đến một ngày nào đó, cẩu đầu nhân nhóm tổ tiên, bởi vì mỗi một lần sự cố, trở thành biến thành cẩu đầu nhân đạo hỏa tác. hứa dương rất tò mò, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, làm cho cẩu đầu nhân tổ tiên, từ người đứng đắn loại biến thành cầu đầu nhân đâu. Nghe đầu chó vương giảng thuật, hắn vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Đầu chó vương giảng thuật là một cái văn minh phát triển cao độ thế giới, so hiện tại địa cầu, còn phải cường đại. Ở thế giới kia, có phi thường cường đại tu luyện chi thuật, cũng có cùng loại khoa học kỹ thuật sản vật cùng kỹ thuật, chỉ là cùng hiện giờ địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh bất đồng chính là, những cái đó khoa học kỹ thuật đều là dựa vào cường đại tu luyện chi thuật tới thực hiện. Mà đầu chó vương trở tổ tiên là một cái nuôi chó tổ chức thành viên Trường 379, cầu đầu nhân kỳ ba lai lịch. Ở đầu chó vương trong miệng, cái kia văn minh thế giới, là một cái hòa bình, hài hòa văn minh thế giới, có nguyên vẹn luật pháp điều lệ. Một ngày nào đó, nuôi chó tổ chức dưỡng mấy cái cầu, đem người cấp cắn. Đem một cái tiểu hài tử cắn thành trọng thương. Này trở thành hết thẻ sự tình bắt đầu. Vì bảo hộ cắn người cầu, nuôi chó tổ chức tiến hành rồi một loạt thi thố, dùng hết các loại biện pháp tránh né trừng phạt, thậm chí vì chính mình giải vây. tiểu hài tử phụ thân là một người nắm giữ cường đại tu luyện chi thuật nhân vật, vì cấp nhi tử báo thù, hắn bắt đầu rồi một loạt hành động. Vì trả thù, hắn bắt đầu nghiên cứu hạng nhất bí thuật, thể muốn đem cậu tổ chức nội thành viên, tất cả đều biến thành cậu. Cuối cùng, bí thuật nghiên cứu ra tới, đối cậu tổ chức thành viên triển khai trả thù. Nhưng, bởi vì trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn, làm cho không có hoàn toàn biến thành cậu, ngược lại biến thành cậu đầu nhân thân, hình như quái vật. Bởi vì sự kiện này, đầu chó vương các tổ tiên điên cuồng bắt đầu rồi điên cuồng trả thù, cuối cùng kích nộ lúc ấy nhân loại, đưa bọn họ tất cả đều cấp bắt giữ lên, trục xuất hỗn loạn nơi. Thẳng đến một ngày nào đó, cái kia văn minh đã xảy ra đại dung chuyển, Thương Hải tăng điền lúc sau, cầu đầu nhân nhất tộc kéo dài xuống dưới, sinh hoạt ở này một mảnh không gian bên trong. Nhưng mà cái kia tiểu hải tử phụ thân, như cũng không buông tha bọn họ những người này, điên cuồng mà đuổi giết lại đây, ở bọn họ huyết mạch thượng gieo người lừa dối, chỉ cần là cầu đầu nhân gặp được ban đêm, liền sẽ biến thành một con cầu đầu chó vương các tổ tiên phẫn hận nhân loại vì trả thù cuối cùng cuối cùng cả đời nghiên cứu ra thi nô phương pháp dùng để phá giải nguyên lừa dùa cũng vẫn luôn lấy gen truyền thừa phương thức nhiều thế hệ truyền xuống dưới đầu chó vương đáng người thuộc về đời thứ ba cầu đầu nhân huyết mạch càng thuần túy sinh mệnh càng cường cũng không có đánh rơi quá nhiều truyền thừa ký ức đến nay như cũng biết lúc trước phát sinh sự tình bọn họ nội tâm là bi ai cũng từng phẫn hận qua nhân loại hận không thể giết sạch sở hữu nhân loại Thẳng đến dài lâu năm tháng qua đi, đã từ từ già đi, kia trong lòng phẫn hận, mới trở nên phai nhạt. Đầu chó vương đám người, vẫn luôn đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái làm cầu đầu nhân nhất tộc, một lần nữa biến trở về thành nhân cơ hội. Hiện giờ, cơ hội này liền phải tiến đến. Hứa dương nghe xong lúc sau, thật lâu vô ngữ. Hảo sau một lúc lâu, mới nói, ta có thể nói, các ngươi tổ tiên xứng đáng sao. Đầu chó vương trầm mặc, một hồi lâu, mới nói, có lẽ, thật là xứng đáng đi. Khẳng định là xứng đáng a em đẹp người không làm, một hai phải làm cậu. Hứa Dương khinh thường mà nhìn đầu chó vương liếc mắt một cái. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể tưởng được, cẩu đầu nhân lai lịch, thế nhưng lại như thế kỳ ba. Bởi vì một hồi chó cắn nhân sự cố làm cho. Đối với cẩu đầu nhân lai lịch, hứa Dương hiện tại không quan tâm, hắn quan tâm chính là, đầu chó vương trong miệng cái kia văn minh thế giới. Cái kia văn minh thế giới, ở nơi nào? Hủy diệt sao? a ngươi là nhân loại. Ngươi không biết. Đầu chó vương cười cười nói. Không biết rất kỳ quái sao. Hứa dương trầm ngâm trong chốc lát, lại nói, địa cầu, biết không? Một viên màu xanh thẳm tinh cầu. Chúng ta, không phải vẫn luôn tại đây viên trên tinh cầu sao. Đầu chó vương sướng sốt. Chúng ta. Ý của ngươi là, này chỗ không gian, cũng là thuộc về địa cầu. Hoặc là nói, ngươi trong miệng địa cầu cùng ta trong miệng địa cầu là một cái ý tứ. Hứa dương ngây ngẩn cả người. Đầu chó vương thế nhưng biết địa cầu cái này xưng hô Mà giờ phút này vị trí không gian Cũng thuộc về địa cầu Chẳng lẽ không phải Cầu đầu nhân nghi hoặc Phương diện này tựa hồ cất giấu cái gì đến không được bí mật Hứa dương hít sâu một hơi Nói chúng ta đem này một chỗ không gian Xưng là đệ nhị không gian Ngoài ý muốn tình huống mở ra Cùng ta nơi địa cầu Là không giống nhau Có lẽ là bởi vì kia chàng văn minh dung chuyển Làm cho như vậy ngoài ý muốn đi Đầu chó Vương trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói. Hứa Dương tổng cảm thấy, đầu chó Vương tựa hồ đã biết một ít cái gì. Hiện tại ta chuyện xưa nói xong, có thể nói giảng các ngươi nhân loại chuyện xưa sao? Đầu chó Vương ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương. Không thể. Hứa Dương một ngụm liền từ chối. Muốn tìm hiểu về địa cầu tình báo, quá ngây thơ rồi. Đầu chó Vương trầm mặc xuống dưới. Ngươi không phải muốn đi bảo hộ sao, cùng ta tới. Đầu chó Vương đột nhiên mở miệng nói. Không đợi Hứa Dương trả lời, Xoay người liền hướng tới đại điện một bên một phiến cửa nhỏ đi đến. Hứa dương sừng sốt, chủ động mang chính mình đi bảo hộ, Hay là có cái gì âm hưu? nhấc chân đá một chút rơi hết. Ra, ngươi không cần sợ, có ta ở đây, bất luận cái gì âm hưu đều không thể thực hiện được. Rơi hết vũ bụng to nói. Kìa đi thôi. Hứa dương làm rơi hết ở phía trước, theo sát đầu chó vương lúc sau. rời đi đại điện lúc sau, tiến vào một cái đại hoa viên, đi ở Linh Quang Phô thành đường nhỏ thượng, xuyên qua một hoa viên. Đi vào một tòa thạch ốc trước. Đầu chó vương đẩy ra thạch ốc môn, cất bước đi vào. Ra, đây là vương thành bảo khố nhập cậu. Rơi hết bước hai chỉ chân, theo sát đầu chó vương tiến bảo. Nó không phải lần đầu tiên tới. Lúc trước vì tìm kiếm linh vật khôi phục thực lực, không thiếu sấm cầu đầu nhân vương thành cùng bảo khố. Tiến vào thạch ốc lúc sau, mở ra một hồi hướng ngầm cửa đá, xuyên qua một cái đường đi lúc sau, xuất hiện ở một tòa thật lớn bảo khố bên trong. Hứa dương nhìn thật lớn trong bảo khố mặt. Trông chất như núi giống nhau mỹ lệ linh quạng, cùng với thần khí, linh thạch trở vật, không cấm hít hà một hơi. Nơi này chính là bảo khố, ngươi yêu cầu cái gì? Đầu chó vương xoay người, nhìn hứa dương, ngựa khí thực bình đạm, không có nhiều ít phập phồng. Hứa dương nhìn chằm chằm đầu chó vương nhìn sau một lúc lâu, nói, ngươi vì sao mang ta tới bảo khố, thật sự căng nguyện, đem nhiều như vậy bảo vật chắp tay tặng người. Ta nói rồi, chúng ta vẫn luôn nỗ lực, biến trở về thành nhân loại, hiện tại thời cơ không sai biệt lắm tới rồi Mấy thứ này, đều không quan trọng. Âm yêu. Này trong đó tất nhiên có âm yêu. Ngươi vì sao phải phân phó tộc nhân, ngăn cản nhân loại tiến đến thần sơn vương thành đầu. Tộc nhân của ngươi, tử thương không ý ta. Hứa dương âm thầm đề cao cảnh giác, một bên đánh giá bảo khố, một bên cân nhắc đầu chó vương này cử dụng ý. Luôn là muốn trả giá đại giới, nếu muốn hoàn thành bốn tộc đại lộ xác, một ít hy sinh là tất yếu. Đầu chó vương ngữ khí bình tĩnh. Dừng một chút, lại nói, hốn hồ Tộc nhân quá nhiều à, không có khả năng toàn bộ đều biến trở về nhân loại, luôn là muốn đào thải một ít. Hứa Dương ánh mắt một ngừng, hi sinh như thế nhiều tộc nhân, đầu chó Vương lại là như thế bình tĩnh, có thể thấy được nó tất nhiên ấp ủ cái gì âm mưu. Bất quá, bảo khố bên trong, như thế đông đảo bảo vật, là không thể đủ bông tha. Tha mặc kệ nó có cái gì âm mưu, chỉ cần đem bảo khố trung bảo vật thu quát không còn, chính mình chuyến này mục đích cũng coi như là đã tới. Như thế nhiều tài nguyên, tuyệt đối có thể khiến cho thiên vong thực lực cao hơn một cái bậc thang. có giới hết ở, mặc dù tồn tại cái gì đặc thù tình huống, hẳn là cũng có thể đủ ứng phó số dưới. nghĩ đến như thế, lừa dương cười, nói, nếu ngươi như thế khẳng khái đưa tiễn, như vậy ta liền không khách khí. nhấc chân đá một chút giới hết, có biết nhỉ? đem đổ vật đều thu hồi đến đây đi. nộ khí trị sáu giới hết trong lòng thực khó chịu, nhị còn đáng nghiệt rồi. vì khí quả. Nó chỉ có thể nhịn. Thuất, ra. Trong lòng tức giận, trên mặt lại là vẻ mặt lấy lòng cung kính chi sắc. hé miệng, phản phất xuất hiện một cái hấp động, một cổ hấp lực thổi quét toàn bộ bảo khố. Trường 380, đầu chó vương âm hưu, nguyện rùa tài giá. Phân phó rơi hết thu quát bảo khố lúc sau, hứa dương trong tay nắm chặt lôi điện truy, đan điển khí chỉ núi giả thượng phi kiếm, cũng xúc thế đãi. Bàn ở bên hông lôi xà, cũng làm hảo tùy thời công kích chuẩn bị, không chút nào che giấu gắt gao mà nhìn chằm chằm đầu chó vương. Mặc dù đầu chó vương thực lực là tam tinh viên mãn, Hứa Dương tự hỏi chính mình toàn lực ứng phó cũng không sẽ bại bởi đối phương. Nhưng mà nhìn bảo khố trung từng cái bảo vật tiến vào giới hết trong miệng, đầu chó vương trước sau thở ơ. Phản phất hắn thật sự từ bỏ này đó bảo vật. Hứa Dương trong lòng nghi hoặc mặc dù đầu chó vương nói muốn biến trở về nhân loại, lại cũng không nên từ bỏ như thế nhiều bảo vật mới đúng. Biến thành người cũng là yêu cầu hưởng thụ. Bảo khố không co so như vậy bảo khố, một kiện bảo vật đều không dư thừa, tất cả đều tiến vào giới hết trong bụng. Đầu chó Vương trước sau bình tĩnh, phảng phất nhìn một đống rác rưởi làm người cấp thu thập sạch sẽ giống nhau. Hứa Dương trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ đầu chó Vương cũng không có cái gì âm u, thật là khẳng khái đưa bảo vật cấp chính mình. Bầu trời không có khả năng rất bánh có nhân. Mặc dù thật sự rất bánh có nhân, cũng là nhân vi ném xuống tới. Mà bảo khố trung đông đảo bảo vật, hiển nhiên là một người vì ném cho Hứa Dương bánh có nhân. Chỉ là, hứa dương không biết, ném cho chính mình bánh có nhân người này, đến tổt cùng có cái gì mục đích. Nếu đồ vật đều thu thập sạch sẽ, ta đây liền cáo tử. Hứa dương trầm ngâm một chút mở miệng nói. Thiên sắp đen. Đầu chó vương đột nhiên nét môi cười, cười đến thực tà ác bộ dáng Hứa dương trong lòng dùng mình, trên người ẩn ẩn có lôi quang lòng lánh. Nhìn đến cái kia đồ vật sao. Đầu chó vương đột nhiên chỉ vào bảo khố trung ương trên mặt đất, một cái thong thả xoay tròn lên màu đen mầm tròn Màu đen viên mãn khắc dấu phù văn, đang ở trong thảm mà xoay tròn, hơn nữa càng lúc càng nhanh, một cổ mạc danh năng lượng dao động bắt đầu khuếch tán. Ngươi làm ta thu đi bảo khố trung bảo vật, mục đích là làm thứ này vận chuyển lên. Hứa Dương hồi tưởng một bên, phía trước bảo khố bên trong linh vật sắp hàng. Ở bảo khố trung tâm, cũng chính là màu đen mâm tròn trung quanh, dựng đứng 12 đem nhan sắc không đồng nhất kiếm. Nay 12 thanh kiếm cấp bậc có chút kỳ quái, tựa hồ là tứ tinh, rồi lại tựa hồ cũng không ngăn tứ tinh. Giờ phút này nhớ tới, kia mười hai đem nhan sắc khác nhau bảo kiếm, tựa hồ vì chấn áp cái này màu đen mâm tròn. Không sai biệt lắm đi, chủ yếu là kia mười hai thần kiếm, ta không động đậy, chúng ta cẩu đầu nhân đều không động đậy, chỉ có thể đủ mượn dùng ngươi tay. Hiện tại, hát cám buông xuống, nghi thức bắt đầu rồi. Đầu chó vương trên người nổi lên quỷ dị xích hồng sắc quan mang. Cái gì nghi thức? Hứa dương trầm khuôn mặt hỏi. Bước chân hoạt động, làm mở ra, dưới hết thân hình chật lõe, chắn đầu chó vương trước người. Thân hình trợt bành trướng, biến thành một con cao tới 3 mét cự hết. Và anh, thật lớn lôi nhận, ở hứa dương trước người ngưng tụ, âm ầm chém ra, trực tiếp chém về phía bảo khố trung tâm màu đen mầm tròn. Vô dụng, ngươi ngăn cản không được. Đầu chó vương không hề có ngăn trở ý tứ. Và anh, lôi nhận oanh kích ở mầm tròn thượng, cũng không có thương cập mầm tròn mấy may. Hứa dương ánh mắt một ngừng, lôi đao ngưng tụ, chỉ hướng đầu chó vương. Nói đi, cái gì nghi thức, nếu không, ta sẽ chém ngươi. Mau nói, nếu không ngươi hết ra không khách khí. Rơi hết trên người cũng nổi lên màu xanh biếc quan mang. Một bên về phía sau vươn một cái móng vuốt nhỏ, rơ lên ba cái ngón nút đầu, tỏ vẻ yêu cầu ba cái khí quả. Nị mạ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Hứa dương sắc mặt tối sầm, chỉ là hiện tại, yêu cầu rơi hết tương trợ, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Hết nhi, không thành vấn đề. Rơi hết được đến hồi đáp, tức khắc khí thế bạo trướng, thẳng bước đầu cho vương. Ha ha. Các ngươi không làm gì được ta. Đầu chó vương chút nào không hoàng hốt, trên người khí thế, lại là bắt đầu thong thả dâng lên, hơn nữa nguyên bản nhân loại thân hình, thế nhưng bắt đầu thú hóa. Cuối cùng, thân thể biến thành cậu thân, chỉ có tứ chi như cũng là nhân loại tứ chi. Không những thân thể biến thành cậu thân, càng là trường ra một cây đuôi chó tới. Đầu chó trở nên càng hung ác, răng nanh đều lộ ra tới. Thực lực, mặc dù không có bước vào tứ tinh, lại cũng tăng cường không ít. Dâng lên thực lực, cũng không có đình chỉ. Như cũ ở thong thả dâng lên. Hứa Dương nhìn đầu chó vương biến hóa, tức khắc răng đau. Một khi bước vào tứ tinh, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ a. Mặc dù là hiện tại, Hứa Dương đã từ đầu chó vương trên người, cảm giác được cường đại áp lực. Kỳ thật nghi thức rất đơn giản, chính là đem nguyền rủa chuyển rời đến các ngươi nhân loại trên người, đem chúng ta thân phận đổi, chúng ta biến thành nhân loại, mà các ngươi thay thế ta nhóm biến thành cầu đầu nhân. Đầu chó vương trong mắt lập lòe tinh quang. Vì thực thi cái này kế hoạch, Ta phụ thân bọn họ kia đồng lửa, đến ta này đồng lửa, khinh tấn sở hữu tâm huyết bố trí, chỉ vì chờ đợi nhân loại xuất hiện, hoàn thành cái này tái giá nghi thức, rốt cuộc ở sinh thời chờ tới rồi a. Đầu chó vương kích động, hương phấn, miệng chó liếc hai, bộ mặt có vẻ phá lệ dữ tợn. Hứa Dương đảo hốt một hơi, đầu chó vương âm lưu, thế nhưng lại như thế, quá khủng bố. Ha ha, đừng tưởng rằng, ngươi không lấy bảo vật, chúng ta kế hoạch liền thực thi không đi xuống, kỳ thật đơn giản là chết nhiều một chút tộc nhân mà thôi. Ngươi xuất hiện, làm ta ngoài ý muốn, bởi vậy, làm bồi thường, ta đem trong bảo khố bảo vật đều tặng cho ngươi. Đầu chó vương nở nụ cười, mà làm điều kiện, ngươi đem thay thế ta trở thành cầu đầu nhân, người trẻ tuổi, chờ đợi nguyên rủa tái giá đi, tuổi trẻ thật tốt ta. A, thế gian này nguyên rủa, cố nhiên thần kỳ, lại chưa chắc có thể nề hà được ta. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, cùng lắm thì, trốn vào giới hết trong bụng, cũng không tin cái này tái giá nguyên rủa, còn có thể đủ nề hà được chính mình. Hướng hổ, hiện tại nghi thức cũng không có bắt đầu. Ta tưởng, hẳn là minh bạch ngươi vì sao, muốn cho tộc nhân hy sinh, bởi vì ngươi tộc nhân, so với chúng ta nhân loại muốn nhiều quá nhiều, cần thiết hy sinh rất một ít, đạt tới số lượng thượng nào đó cân bằng, đúng không? Hứa dương giờ phút này, minh bạch đầu chó vương, vì sao phải hy sinh tộc nhân? Ngươi thực thông minh, xác thật như thế, nhưng ngươi biết đến đã muộn. Chưa chắc đã muộn. Hứa dương xoay người, hướng tới bảo khố trung ương mâm tròn vọt qua đi. vô dụng. Bất luận kẻ nào đều không thể phá hư, bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được nghi thức bắt đầu. Đầu chó vương lộ ra trảo phúng chi sắc, cũng không có ngăn trở. Giới hết đi theo hứa dương đi vào bảo khố trung tâm, màu đen mâm tròn phía trước. Ra, không bằng ngươi tiến vào ta một giới không gian nội đi, chỉ cần tiến vào ta trong bụng, cái gì nguyên luyện đều đối với ngươi không có hiệu quả. Hứa dương hít sâu một hơi, nói ta có thể tránh đi, chính là ta cùng bảo nhóm, vô pháp tránh đi à. Ngăn Ta muốn phá thứ này. Vô dụng, thiên liền phải đen, một khi trời tối, như vậy nghi thức liền bắt đầu rồi. Đầu chó vương không hề có ngăn cản ý tứ. Nguyên rùa tài giá, đều không phải là dễ dàng như vậy, mặc dù nghi thức bắt đầu rồi, tài giá sát suất thành công nhiều ít, như cũ không biết chi số. Mà muốn đem nguyên rùa tài giá đến một thân người thượng, như vậy bị tài giá một phương, tất nhiên sẽ phản kháng. Thực lực càng cường phản kháng càng kịch liệt, đầu chó vương mục tiêu là hứa dương bởi vậy hắn tận khả năng đả kích Hứa Dương tin tưởng, đả kích hắn tín niệm, đả kích hắn ý chí, tận khả năng rơi chậm lại hắn sức phản kháng. Chương 381, thọc cái đại cái Sọn Hứa Dương nhìn xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, phù Văn sáng lên quỷ dị màu đỏ quang mang màu đen mâm tròn, biết bằng thực lực của chính mình là vô pháp phá hư mâm tròn, giới hết thực lực vượt qua nhị tinh, so với chính mình còn phải cường đại đều không thể phá hư mâm tròn. Muốn ngăn cản Nguyên Dùa tái giá nghi thức khởi động. Chỉ còn lại có một cái biện pháp. Hứa Dương túi xuống thân, khí nguyên điều động đến khoang miệng bên trong, xem chuẩn mâm tròn bên cạnh, một ngụm cắn đi xuống. Răng rắc. Chuyển động trung mâm tròn, chợt tập chủ, phát ra răng rắc tiếng động. Hứa Dương chỉ cảm thấy hàm răng đau xót, có loại hàm răng cơ hồ muốn băng rất cảm giác, một cổ cường đại chuyển động chi lực xé rách mà đến, nếu là không ngum mở miệng, tựa hồ hàm răng đều phải bị xé rách xuống dưới. Đột nhiên cắn răng một cái, răng rắc một thanh âm vang lên chỉ cảm thấy ngoài miệng lôi kéo chi lực bung lỏng mâm tròn tiếp tục chuyển động lên mà hứa dương trong miệng còn lại là xuất hiện một tiểu khối mảnh nhỏ giang giác cắn vài cái trực tiếp cắn một cổ quỷ dị năng lượng tiến vào trong cơ thể đan điển khí trong ao béo cóc đột nhiên nhảy bắn lên trực tiếp nhảy lên núi giả phía trên móng đuốt nhỏ bắt lấy dưới hết kia viên một giới trung tâm đinh phảng phất một giọt nước rơi xuống khí trì bên trong nổi lên một trận gợn sóng thật lâu không có bình ổn hứa dương trận cảm thấy cả người một trận phát run, tựa hồ nào đó quỷ dị năng lượng xuất hiện ở chính mình ở trong thân thể. Chỉ là trong nháy mắt cảm giác, lại là đem Hứa Dương hoảng sợ, còn tưởng rằng trung nguyên rùa. Đan điển khí chỉ bên trong, như cũ phiếm vận sóng, chỉ là ở khí chỉ núi giả bên cạnh, thế nhưng nhiều chỗ một cái bọc nước, bám vào ở núi giả thượng. Hứa Dương mơ hồ phát hiện, chính mình trong cơ thể tựa hồ tiềm tàng, mỗi một loại quỷ dị năng lực, thượng ở vào sắp muốn thức tỉnh giai đoạn. Cái kia bám vào ở núi giả thượng bọc nước, là một loại tân năng lực. Này trong ngáy mắt, hứa dương kích động lên, đem trong miệng toái cha phương rớt, tiếp tục túi xuống thân, ở mâm tròn thượng lại cắn một ngụm. Giang giác. Khoảng cách trong chốc lát, màu đen mâm tròn chuyển động tốc độ so phía trước càng nhanh, hứa dương này một ngụm đi xuống, chỉ cảm thấy nha đều đau. Cũng may lại cắn một tiểu khối xuống dưới. Đầu chó vương đã trợn tròn mắt, bị trước mắt một màn dọa tới rồi. Thế nhưng, đem màu đen mâm tròn cấp cắn hai cái chỗ hổng. mau, mau dừng tay, không, mau cầm mồm Đầu chó vương sắc mặt đại biến vọt lại đây. Cấp hết ra đứng lại. Giới hết nhảy lên trước, che ở đầu chó vương trước mặt. mau câm mồm, mau câm mồm, cắn không được a, Đầu chó vương tiếng kêu thê lương, mang theo sợ hãi chi sắc. Giang giác. Hứa dương đã cắn đệ tam khẩu, này một ngụm đi xuống, càng là suýt nữa đem nhà đều cấp băng rồi, cảm thấy có chút đau đớn. Nghe được đầu chó vương thê lương mà sợ hãi thanh âm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nếp môi lộ ra bạch bạch hàm răng. xong rồi xong rồi, đầu chó vương đột nhiên phảng phất cả người sức lực đều bị bất thời giờ giống nhau, trong miệng lẩm bẩm kêu, ong, xuất hiện ba cái chỗ hở mâm tròn, chuyển động đến tựa hồ có chút cong suy, một vòng màu đen sóng gợn, trật tràn ngập mở ra, hứa dương chợt cảm thấy một loại sợi tóc gãy cảm giác, cuộn quít về phía sau thối lui. xong rồi, rốt cuộc không có biện pháp rời đi cái này không gian, cái kia ác ma muốn ra tới, đầu chó vương thực sợ hãi, nhìn không ngừng tràn ngập mà đến màu đen sóng gợn cũng quít xoay người hướng tới bảo khố bên ngoài thoát đi, lại thọc rất rối. hứa dương đột nhiên có chút chứng đau, chính mình chỉ là vì ngăn cản kia cái gì nguyền rủa tái giá nghi thức mà thôi, ai từng dự đoán được, thế nhưng sẽ phát sinh như thế ngoài ý muốn biên cố, chạy nhanh triệt. tiếp đón rơi hết một tiếng, liền chạy nhanh khai lưu, chỉ cần có thể thoát đi, chính mình cũng kiếm lớn, bảo khố trung bảo vật, tất cả đều bị thu đi rồi, ngọa tảo Kia ngoạn ý có điểm khủng bố a, dối hết bước hai cái đuổi. Tốc độ chút nào không chậm mà thoát đi. Chẳng lẽ có thể thương đến ngươi? Hứa dương giật mình địa đạo. kia đảo sẽ không, chỉ là khả năng sẽ có điểm đau đi. Giới hết cũng không có quá nhiều sợ hãi bộ dáng. Hứa dương trong lòng hơi định, chỉ cần không gây thương tổn giới hết, chính mình trốn vào nó một giới không gian nội, liền có thể an toàn vô ưu. Chứ bỏ chính mình ở ngoài, còn có thiên vong cùng bảo A. Hiện tại là thời khắc nguy cơ, cố không được giới hết bại lộ. Chứ bỏ bảo khố lúc sau. Liên nhìn đến đầu chó vương cùng với cái khác một ít cầu đầu nhân, đều sợ hãi mà bắt đầu thoát đi thần sơn, muốn chạy trốn rời xa tràn ngập mà đến màu đen sóng gợn. Đầu chó vương, nguyên rùa tái giá nghi thức ngưng hẳn không có. Hứa dương hướng tới đầu chó vương vọt qua đi kêu lên. Hiện tại không phải nguyên rùa tái giá sự, ngươi sấm đại họa, nguyên rùa tái giá ít nhất còn có thể tồn tại, nhưng hiện tại, khả năng tất cả đều muốn chết ta. Đầu chó vương bi phẫn không thôi. Quá coi thường hứa dương, như thế nào cũng không thể tưởng được Hắn răng thế nhưng như thế khủng bố, liền màu đen mâm tròn đều cấp rào phá. Nghi thức cũng không có hoàn toàn ngưng hẳn, bất quá muốn tái giá nguyên liền rùa, không có dễ dàng như vậy, vẫn là nghĩ như thế nào bảo mệnh đi. Đầu chó vương trừng mắt nhìn hứa dương liếc mắt một cái, cũng không có ra tay tính toán, nó vội vã như thế nào giữ được mạng nhỏ đâu? Sở hữu cầu đầu nhân, đều bay nhanh mà chạy xuống thần sơn, tựa hồ muốn thoát đi màu đen sóng gợn bao trùm. Hứa dương quay đầu lại nhìn lại, kia một vòng màu đen sóng gợn không ngừng mà hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán tốc độ dần dần nhanh hơn chạy nhanh đi Hứa Dương mang theo giới hết lao xuống thần sơn bằng mau tốc độ chạy về thiên vong nơi dừng chân cần thiết ở màu đen sóng gợn khuyết tán lại đây phía trước đem tất cả mọi người thu vào giới hết một giới không gian nội ầm vang toàn bộ không gian đều bắt đầu chấn động lên một vòng màu đen sóng gợn từ không gian bốn phương tám hướng tràn ngập dựng lên không ngừng khép lại tựa hồ vô pháp tránh né trên mặt đất cũng không ngừng chấn động bắt đầu luân hãm sụp đổ, từng tòa đen như mực kiến trúc đang ở sương ra trên bầu trời kia một vòng buồn hẳn là rơi xuống Thái Dương, chợt thăng lên ở giữa nở rộ ra lộng lẫy quan mang chỉ là thiên địa cũng không có sáng ngời, ngược lại bắt đầu lầm vào trong bóng tối toàn bộ không gian đã xảy ra biến hóa long trời lở đất nguyên bản không gian bộ dạng địa hình đều đang không ngừng biến hóa không tốt quy tắc đã xảy ra thay đổi dưới hết đột nhiên cả kinh tiêu lên kia sẽ phát sinh sự tình gì Hứa Dương thực chứng đau Nị chính mình đây là thọc cái siêu cấp đại cái sọ so ta. Cái này không gian sẽ phát sinh không biết thay đổi, sẽ phát sinh sự tình gì, tạm thời khó mà nói. Giới hết một chút đều không lo lắng. Ra, con không cần lo lắng, có ta ở đây đâu, Huống hồ liền tính đã xảy ra thay đổi, cũng không có gì gây gớm, chỉ cần phòng bị một chút cầu đầu nhân là được rồi, Kỳ thật sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Mẹ nó, ta đây là đem không gian trung tâm cấp làm hỏng rồi. Hứa dương thực hoài nghi chính mình có phải hay không đem chống đỡ này một chỗ không gian trung tâm hoặc là chịu tải pháp tắc thần khí cấp cắn hỏng mới có thể phát sinh bực này biến hóa chỉ là không biết đầu chó vương trong miệng ác ma đến tột cùng là cái gì là nào đó cường đại bị cầm tù tại đây chỗ không gian sinh linh đệ nhị không gian chợt phát sinh đại biến người tu hành tổ chức nơi rừng chân nội tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọng nhìn trên bầu trời một vòng màu đen sóng gợn tràn ngập mà đến không chỗ có thể trốn a hay là Tất cả đều muốn chết ở đệ nhị không gian nội. Nguyên bản, phong tỏa người tu hành cầu đầu nhân đại quân, chợt chi gian, phát ra hoảng sợ tiếng kêu, kia từng tiếng lưng tròng thanh âm, tràn ngập thê lương cùng sợ hãi, bắt đầu tứ tán buôn đảo. Trường 382, ngầm không gian. Sao lại thế này, phát sinh chuyện gì? Ngoa tạo, sẽ không lại là hứa dương làm ra tới đi. Có khả năng a ta vẫn luôn đều có loại cảm giác này. Kim Trường An, kỳ viêm, thôi đảo đám người vẻ mặt trứng đau bộ dáng Đi, đi trước thần sơn, cùng Hứa Dương hội hợp. Sở Khinh Vân nhìn dần dần khép lại mà đến màu đen sóng gợn, lập tức hạ lệnh nói: "Thiên Vong đội ngũ nháy mắt đem nơi dừng chân thu thập không còn, có tự mà trang vào không gian vòng tay bên trong, hiện giờ gặp phải thật lớn uy hiếp, không cần phải che che giấu giấu. Bằng mau tốc độ, rời đi nơi dừng chân, hướng tới thần sơn phương hướng buôn tập mà đi." Cái khác tổ chức vừa thấy, ngoa tào, thiên vong thế nhưng ở trong nháy mắt người đi doanh không, Phảng Phất trước tiên đã biết biến cố làm tốt tương đối thi thổ giống nhau. Mau, chạy nhanh thu thập, đi theo Thiên Vong rời đi. Sở hữu tổ chức thủ lĩnh, Cung Quyết hạ lệnh thu thập. Nhưng mà có được không gian trang bị chỉ có số ít người, làm không được Thiên Vong như thế nhanh chóng chuẩn bị xong, mắt thấy Thiên Vong thân ảnh liền muốn biến mất ở tâm mắt với, chạy nhanh vứt bỏ một ít không quan trọng đồ vật, Cung Quyết theo sát rút lui. ầm vang, nơi xa trên mặt đất, chợt dâng lên một cây thật lớn màu đen cây cột, ngay sau đó từng cây cây cột lần lượt thăng lên. Màu đen sóng gợn đã bao trùm lại đây, tức khắc hắc ám bao phủ đại địa. Ngắn ngủi hắc ám lúc sau, xuất hiện mỏng manh quang mang, đem hắc ám xua tan một ít. Trên bầu trời Thái Dương, phát ra lóe mắt quang mang, chỉ là chiếu đến trên mặt đất thời điểm, quang mang ảm đạm, vô pháp đem hắc ám chiếu sáng lên. Nhưng cũng cấp hắc ám mang đến một chút quang minh, phản phất một cây ngọn nến chiếu sáng lên hắc ám cường độ ánh sáng. Quang minh hội người tu hành, trên người mạo hiểm ánh sáng, đem hắc ám xua tan một ít chỉ là quang có khả năng chiếu sáng lên phạm vi phi thường hữu hạn, tựa hồ hát cám đem ánh sáng cấp áp chế ở nhất định phạm vi. Những người khác rất xa đều có thể nhìn đến ánh sáng, mà vọng lại quang lại không cách nào chiếu sáng lên quá xa khoảng cách, chỉ có thể đủ chiếu sáng lên trước người ba bốn mệ địa phương. Từ xa nhìn lại, quang minh hội người tu hành, phảng phất là một chản chản đèn trong bóng đêm đi trước, không ít người tu hành đều hướng bọn họ dựa sát qua đi. Lúc này tổ chức thành đoàn thể ngược lại sẽ an toàn một ít, ít nhất cảm giác an toàn tương đối đủ. Ầm vang. Đột nhiên, mặt đất một trận chấn động, phảng phất động đất giống nhau, hơn nữa mặt đất bắt đầu dao hám đi xuống. Lách cách. Chờ đến chấn động bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người xuất hiện ở một cái thật lớn ngầm không gian nội. Mà ở thật lớn ngầm không gian bốn phía, có vài điều thông đạo, không biết đi thông phương nào. Ngầm không gian ánh sáng, cũng không có hoàn toàn đêm đen tới, ở mỏng manh ánh sáng hạ, lấy người tu hành thị lực, có thể nhìn đến hơn 10 mét ngoại địa phương. Đương nhiên, quá tiểu nhân đồ vật là vô pháp thấy rõ ràng. Hứa Dương. Sở Kinh Vân đột nhiên nhìn đến ở một cái thông đạo nội, một đạo thân ảnh đi ra, đúng là Hứa Dương. Hứa Dương mang theo giới hết một đường trở về đuổi, Chung Quy chậm một bước, hắn đã thấy Thiên Võng đội ngũ, nhưng mà mặt đất chợt sụp đổ, tiến vào một cái ngầm thông đạo nội. Theo phương hướng đã đi tới, rốt cục là cùng Thiên Võng đội ngũ tương phùng. Hứa Dương, đây là có chuyện gì? Đúng vậy, vì cái gì ta tổng cảm giác hình như là ngươi làm ra tới sự tình a? cùng, ta cũng là loại cảm giác này. Kim Trường An, Kỳ Viêm, Thôi Đạo, Giang Lâm chờ mấy cái Hứa Dương lão người quen, tất cả đều thấu đi lên, vẻ mặt trứng đau hỏi. Hứa Dương sắc mặt tối sầm, nhị mạ, này mấy cái hóa, trực giác quá chuẩn a, không có biện pháp a, ta không ra tay nói, phiền toái liền lớn. Hứa Dương thở dài một hơi, đem đầu chó vương khởi động một cái nguyên rùa tái dáng nghi thức, chính mình đi ngăn cản, làm cho phát sinh như thế biến cố sự tình, giản lược nói một chút. đương nhiên. Thu quát bảo khố sự tình, hán lược quá không để cập tới. Thế, như vậy khủng bố. Nói như vậy, chúng ta hơi kém, liền phải biến thành cậu. Ngoà tào, kia hiện tại làm sao bây giờ? Hứa dương cũng bất đắc dĩ, xoa xoa huyệt thái dương, nói, đại gia không cần phân tán, thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, cũng hảo có cái ứng phó chi sách, trước mắt tới nói, cảnh giác một chút cậu, ngàn vạn không cần bị cắn. Giới hết giờ phút này biến thành chỉ một quyền đầu lớn nhỏ góc, ngồi sổm hứa dương trên vai xem như đem chính mình năng lực gần tàng rồi lên. Nguyên rủa tái giá nghi thức cũng không có hoàn toàn ngưng hẳn, chỉ là đã xảy ra chết đi, trải qua giới hết suy tính, cùng với từ đầu chó vương nơi đó dò ra tới khẩu phong, nếu là người bị cắn, liền sẽ khởi động nguyên rủa tái giá. Bởi vậy, cần thiết tiểu tâm cảnh giác. Hội tụ ở chỗ này thiên võ đội viên có 200 nhiều người, như cũ có mấy chục danh thành viên không biết ở nơi nào, trong đó Lâm Hải Phong liền không ở đội ngũ bên trong. Đem tình huống đại khái báo cho đội viên lúc sau, Liên bắt đầu tiến hành phòng ngự, tạo thành một đám chiến trận, tùy thời ứng phó khả năng xuất hiện cầu đầu nhân tập kích. Hiện tại hướng bên kia đi. Sở Kinh Vân nhìn ngầm không gian nội mấy cái thông đạo, làm Hứa Dương làm quyết định. Liên hệ một chút cái khác tổ chức đi, người nhiều dễ làm việc a. Hứa Dương nhìn Quang Minh hội kia một đám người, giống một chản chản bóng đèn giống nhau đi tới, khỏe miệng chịu vừa kéo. Nịm mà, như thế Quang Minh chính đại mà bại lộ chính mình, là tự tin mười phần đâu, vẫn là đầu góc thiếu căn gân A Sở đội trưởng, các ngươi Thiên Vong Không Đủ Trưởng nghĩa a, đi cũng không lên tiếng kêu gọi." Tiếng khó chịu thành âm truyền đến. Vừa rồi biến cô tới quá đột nhiên, bọn họ còn ở quan sát bên trong, muốn như thế nào ứng phó, hoặc là bước tiếp theo nên đi như thế nào. Nháy mắt, mẹ nó, Thiên Vong doanh địa đã không, tất cả đều thoát đi. Lúc này mới vội vàng đi theo thu thập thoát đi, hảo một trận gà bay chó sủa. Sở Kinh Vân không nói gì, Kim Trường An nhảy ra tới nói, "Không phải chúng ta Thiên Vong Không Trưởng nghĩa?" Là các ngươi ngốc bức à, liền cơ bản ứng đối nguy cơ ý thức đều không có, ta mẹ nó khinh bị các ngươi quang minh hội à. Luận tất tất, ở đây không có một cái là Kim Trường An đối thủ. Nói chuyện ra sự tình, đương nhiên là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ, mà nhất chuyên nghiệp nhân sĩ, phi Kim Trường An mặc Trúc. Cầu đầu nhân đại quân đều tứ tán mà chạy, như vậy tự nhiên là nhân cơ hội này, phóng đi cầu đầu nhân phong tỏa khu vực à, đây là cơ bản ứng đối thi thố, chẳng lẽ các ngươi quang minh hội không hiểu. Chẳng lẽ các ngươi không có tiến hành quá tương đối ứng khẩn cấp huấn luyện? Ai, còn ta còn tưởng rằng các ngươi Quang Minh hội này đó tổ chức lớn, cùng chúng ta Thiên Vong giống nhau, khẩn cấp ý thức cũng đủ, có thể ở nguy cơ chung làm ra chính xác hành động, nguyên lai like các ngươi cũng đều không hiểu a. Ta cảm thấy, các ngươi hẳn là phái người tới chúng ta đặc huấn viện học tập một chút, tương quan khẩn cấp tri thức. Kim Trường An tất tất cái không để yên, phép đám người tức khắc nghẹn quất, nói không thật xấu a. Nay hẳn là ứng có khẩn cấp ý thức mới là Nói đến cùng vẫn là chính mình đám người phản ứng chậm. Ngoà tào nếu bị thiên vong xem thường. vi nhặt về mặt mũi, phép ha ha cười, nói, kỳ thật ta vừa rồi là nói giỡn, sinh động một chút không khí sao, điểm này khẩn cấp ý thức, chúng ta quang minh hội tự nhiên là không thiếu. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta thánh tổ chức cũng không thiếu. Mặt mũi quan trọng, tuyệt đối không thể bị thiên vong xem nhẹ. Hốn hồ, thiên vong tuy rằng chạy ở phía trước, lại cũng ở nửa đường thượng cùng chính mình đám người giống nhau, lâm vào ngầm không gian cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Chương 383, khủng bố lại quỷ dị nguyên rủa tài giá. Phép đánh cái ha ha, tách ra đề tài, nhìn về phía mấy cái thông đạo, lại nói, không biết thiên vong các huynh đệ, chuẩn bị đi nào một cái thông đạo. Còn không có quyết định. Kim Trường An lắc đầu. Ngươi, đi xem một chút. Phép nghiêm đầu, chỉ vào một người tổ chức nhỏ thành viên, làm này tiến vào trong đó một cái thông đạo điều tra một chút. Vì cái gì là ta? Thiên địa người tu hành không làm này rõ ràng chính là dò đường ta. Nếu là có nguy hiểm, tuyệt đối là cái thứ nhất chết. Chúng ta nhiều người như vậy, giúp ngươi phụ trách cảnh giới, trừ bỏ ngươi còn có ai càng thích hợp? Phép lệnh mặt nói. Đúng vậy, trừ bỏ ngươi, không có càng chọn người thích hợp. Những người khác cũng sôi nổi mở miệng, chứng mắt tên kia người tu hành, tựa hồ đối phương dám không đi dò đường, lập tức liền đem hắn cấp phanh thây. Lúc này, cùng tổ chức thành viên cũng không dám giúp hắn nói chuyện. Tổ chức nhỏ cánh tay ninh bất quá tổ chức lớn tuổi. Không có lựa chọn chính mình làm dò đường đối tượng, trong lòng đang ở may mắn đâu, ước gì bị lựa chọn ra hỏa đi dò đường, miễn cho nhiệm vụ rơi xuống trên đầu mình. Các ngươi, tên kia người tu hành bi phấn không thôi. Ở một đám người nhìn gần hạ, chỉ có thể căng ra đầu, hướng tới trong đó một cái thông đạo đi đến. Mọi người đều khẩn trương mà nhìn chăm chú vào đối phương từng bước một tới gần thông đạo. A. Trong bóng đêm, chợt một tiếng giống to. Tất cả mọi người tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm cái kia phía hôi đâu. Tinh thần hơi chút có chút khẩn trương, yên tĩnh trong bóng đêm, chợt vang lên tiếng hô, đột nhiên không kịp phòng ngờ dưới, tất cả mọi người sợ tới mức một cái run run. Đặc biệt là tên kia pháo hôi người tu hành, càng là sợ tới mức trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, lung tung huy động trong tay vũ khí, suýt nữa liền dọa nước tiểu. Hô hô hồ thở hồn hẹn, hảo sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Kinh hách 999, -999. Kim Trường An, Giang Lâm, Kỳ Viêm Trờ Thiên Vong Thành Viên Nhìn giống như người không có việc gì hứa dương, tức khắc chứng đau. Nị mạ, liền người một nhà đều dọa. Phép đám người mặt đều tái rồi, nị mạ, bệnh tâm thần A. kia một tiếng giống quá đột nhiên, đến bây giờ bọn họ đều lòng còn sợ hãi, trái tim thình thịch mà kịch liệt mẻ lên, sôi nổi nộ mục trứng mắt hứa dương. Kinh dận 66666666. ngươi làm gì? Phép cả giận nói. Khu, không cần để ý, vừa rồi hết hầu có điểm ngỡ, thanh thanh hết hầu mà thôi hiện tại thoải mái nhiều. Hứa Dương cười ha ha địa đạo. Hứa Dương, là ngươi cái này vương bắt đản, ta cùng ngươi không để yên. Một đạo giọng nữ trợn văng lên. Tiểu xuyên thiên diệp hồng mắt vọt ra. Ngươi vị nào a? Hứa Dương nhìn dùng quần áo bao đầu, chỉ lộ ra hai con mắt tiểu xuyên thiên diệp, biết rõ cố hỏi địa đạo. Ngươi. Tiểu xuyên thiên diệp chỉ vào Hứa Dương, phẫn hận đan sen. Nếu không có vạn chúng chú nụ, nàng tất nhiên kéo xuống trên đầu bao quần áo, lên án mạnh mẽ Hứa Dương hỗn đản. Đem chính mình nổ thành đen như mực. Chỉ là, tại như vậy nhiều đôi mắt nhìn chăm chú hạ, nàng không dám làm chính mình hắc đầu bại lộ ra tới. Mặc dù, trong bóng đêm, chỉ sợ mọi người đều thấy không rõ lắm. Nàng lại là quá không được trong lòng kia một quan. Chuyện này không để yên, ta cùng ngươi không để yên, cả đời đều cùng ngươi không để yên. Khan cả giọng mà giống lên lên, tới rồi mặt sau, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Chính mình như thế mỹ lệ một cái nũng nịu mỹ nữ, hiện tại biến thành bộ dáng gì? Hắn vì sao như thế nhẫn tâm a? Cả đời cũng chưa xong a. Ngươi lăn a, xỉu bắt quái, ai mẹ nó tưởng cùng ngươi cả đời a? Hứa Dương ha hả cười đến thực vui vẻ. Rốt cuộc, đem cái này tiểu nương môn hố thảm, mị hoặc chi thuật, mị hoặc vô song, xem nàng về sau như thế nào mị hoặc người khác. Ngươi. Tiểu Xuyên Thiên Diệp giơ tay cầm chôi đao. Trận, một trận cuồng bạo chó sủa thanh truyền đến. Lương trọng. Thông đạo nội, chợt vụt ra một con đại cầu. Mọi người nhìn đến này chỉ đại cẩu, đều lắp bắp kinh hãi, này chỉ cẩu hình thể quá lớn, so phía trước cẩu đầu nhân biến thành cẩu sau hình thể, đều phải lớn gần gấp đôi. Một thân màu đỏ da lông, hé miệng lộ ra răng nanh, tận hiện cuồng bạo chi sắc. Hồng mau cẩu từ trong thông đạo chạy trốn ra tới trực tiếp nhào hướng tên kia người tu hành, tốc độ phi thường cực nhanh. Tên kia tổ chức nhỏ người tu hành, cũng quyết huy động vũ khí công kích, nhưng mà đại cẩu thân hình ngại dự, tránh đi công kích, túi đầu vọt lại đây ở người tu hành cẳng chân thượng đột nhiên cắn một ngụm chết tên kia người tu hành chợt cảm thấy trên chân đau xót cuốn quýt huy động vũ khí hướng tới cẩu trên người cắm đi hồng mao cẩu dị thường linh hoạt một cắn được lúc sau liền cuốn quýt thối lui xa xa mà thối lui đẩy vào cửa thông đạo một đôi mắt chó tỉnh lập loè quỷ dị quan mang đều cẩn thận một chút hứa dương sắc mặt nghiêm trọng không thể tưởng được cẩu đầu nhân thực lực thế nhưng có tăng cường biết nguyên rủ tài giá việc thiên võng đội viên Xôi nổi cấp chính mình khởi động một cái năng lượng phản phất nắm chặt trong tay vũ khí lẫn nhau hợp tác phòng ngự phòng bị khả năng xuất hiện cầu đầu nhân không có người đi để ý tới tiểu xuyên thiên diệp nhìn đến tiên vong thành viên như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng tiểu xuyên thiên diệp ý thức được sự tình không thích hợp cuốn quít phản hồi a ma hội đội ngũ bắt đầu tiến hành phòng ngự lên ngao ngao tổ chức nhỏ người tu hành đột nhiên kêu lên lên chân nhân cuốn xúc ở trên mặt đất sao lại thế này chẳng lẽ Cậu nhà có độc. Có thể là đi. Trận, trong bóng đêm tuần ra hai luồng quang mang. Mà này hai luồng quang mang nguyên từ nhỏ tổ chức người tu hành, cùng thông đạo cửa kia chỉ hồng mao cẩu Mọi người, đều gắt gao mà nhìn chầm chầm hai luồng quang mang. Chờ đến quang mang tàn ra, phép đám người tất cả đều trận tròn mắt. Tên kia tổ chức nhỏ thành viên nơi địa phương, quang mang biến mất lúc sau, xuất hiện chính là một con hồng mao cẩu Mà nguyên bản hồng mao cẩu nơi thông đạo cửa, xuất hiện lại là tổ chức nhỏ thành viên. Sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên đổi vị trí? Đó là cái gì bí thuật? Phép đám người tổ chức thành viên, tất cả đều vẻ mặt nghi hoặc, hoài nghi là nào đó vị trí đổi bí thuật. Bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được, tổ chức nhỏ thành viên biến thành cầu, kia chỉ cầu biến thành người loại này quỷ dị việc. Bởi vậy, theo bản năng cho rằng, đây là một loại vị trí đổi pháp môn. Lương trọng. Biến thành cầu tổ chức nhỏ thành viên luôn cúng lên, không ngừng chu lên, thanh âm tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đột nhiên, xoay người hướng tới tổ chức chạy vừa tới. Một bên chạy một bên thề, muốn xin giúp đỡ. Nhưng mà, con nên đón hắn, là một vòng vô tình công kích. Mà đứng ở thông đạo cửa người kia, khoe miệng lộ ra một mặt quỷ dị mà đắc ý tươi cười. Hứa dương chờ biết nội tình thiên vong thành viên, tức khắc ra đầu tê dại, quá quỷ dị, quá khủng bố. Phía trước, mặc dù biết có như vậy một cái nguyền rủa tái giá, ở không có tận mắt nhìn thấy dưới chỉ là cảm thấy quỷ dị thà không thể tưởng tượng hiện giờ tận mắt nhìn thấy dưới mới trực quan phát giác loại này nguyền rủa khủng bố cùng quỷ dị mọi người trong lòng đều có điểm lạnh cả người nhịn không được càng nắm chặt trong tay vũ khí cảnh giác khả năng xuất hiện cầu đầu nhân người tu hành biến thành cầu lúc sau sống sót cũng không có ý nghĩa hơn nữa biến thành cầu đầu nhân lúc sau đối với nhân loại cử hận sẽ chậm rãi trong chết cuối cùng trở thành nhân loại địch nhân đúng là bởi vì như thế vừa rồi tên kia người tu hành biến thành cầu lúc sau phép đám người ra tay đem này đánh chết, Hứa Dương mới không có ngăn cản. Sai lầm nhân tử là sẽ đối chính mình tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Chương 384, cầu biến thành người. Hứa Dương nhìn cửa thông đạo thượng đứng người kia, trong mắt tràn ngập quỷ dị cùng vẻ trăn trọc. Lôi điện ầm ầm mà ra. Lôi điện chi xả xẹt qua một đạo quan mang, ầm ầm công kích hướng đối phương. Phain biến thành người cầu đầu nhân, đột nhiên ra tay ngăn cản. Nhưng mà, Hứa Dương quyết tâm muốn đem này đánh chết vừa ra tay liền không lưu tình chút nào lôi điện chi xà trận biến hóa hóa thành một đạo lôi đao ầm ầm chém xuống thứ lạp chạm thành hai nửa cháy đen sát chết ngã xuống cửa thông đạo thượng ngươi làm gì vì cái gì giết hắn phép tức khắc cả giận nói tiểu xuyên tiên diệp ánh mắt trật lóe có lẽ đây là một cái cơ hội có thể mượn cơ hội khơi mào sự tình liên hợp mấy cái tổ chức thành viên nhằm vào hứa dương nếu ngươi đem dọ đường người giết như vậy hẳn là ngươi thế thân hắn Tiểu xuyên thiên diệp cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Hứa dương hoành phép đám người liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, các ngươi cho rằng, hắn vẫn là hắn sao. Chỉ vào bị phép đám người xử lý kia một khối cầu thi, nói, hắn đã biến thành cầu, bị các ngươi giết, mà cầu lại là biến thành người. Đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi, cầu đầu nhân muốn đem chúng nó biến thành cầu nguyên rùa, tai ra đến chúng ta nhân loại trên người. Nói hiệu nói vừa, như thế nào có như vậy nguyên rùa? Tiểu xuyên thiên diệp nhưng không nghĩ buông tha cái này đã kích hứa dương cơ hội. Không cần vì chính mình tìm lấy cơ thoái thác, ngươi dết dò đường giả, cần thiết cho chúng ta một lời giải thích. Phép ánh mắt chật lóe, nhớ tới lúc trước, bị hứa dương hố sự tình, quyết định nhân cơ hội này làm khó dễ. Không sai, cần thiết cho chúng ta một công đạo. Hứa dương ha hả cười, tin hay không tùy thích, không cần thiết cho các ngươi giải thích. Tuy rằng đối phương nhân số so thiên vong nhiều, nếu thật là muốn đánh lên tới, cùng lắm thì phóng xuất ra thi nô đại quân. Thú hồ, còn có rơi hết cái này chuẩn bị ở sau tồn tại, hứa dương là một chút đều không hoàng hốt. Ừ, đem người giết, một câu giải thích đều không có, hay là đây là các ngươi thiên vong thái độ. Sở đội trưởng, ngươi hay không nên cho chúng ta một lời giải thích. Phép mặt âm trầm nhìn về phía sở khinh vân. Hứa dương nói chính là sự thật, không có gì hảo giải thích. Sở khinh vân ánh mắt bình đạm, trong tay đại bản đao, lại là hoành ở trước người. Cùng lắm thì một trận chiến mà thôi. Hắc, nữ nhi, đủ khí phách. Hứa dương cười ha hả mà dựng thẳng lên ngón cái. Phép đám người cứng lại, thật muốn động thủ nói, liên lụy quá lớn, ít nhất ám đường cùng an đệ thần miếu, là sẽ không theo bọn họ ra tay. Thiên vong thua lúc sau, ám đường lo lắng quang minh hội nhân cơ hội đối bọn họ động thủ, như vậy tất nhiên sẽ cùng thiên vong đứng ở một cái chiến tuyến thượng. Mà âm thầm, còn có cầu đầu nhân uy hiếp, bên ta lại nội chiến, làm không hảo tiến vào đệ nhị không gian nội ngũ, sẽ tất cả đều thiệt hại ở cầu đầu nhân trong tay. Trong khoảng thời gian ngắn. Trường hợp rằng co xuống dưới, Tr trong đó hai điều thông đạo thượng chạy ra khỏi mấy chỉ đại cầu ở trước mặt mọi người bồi hồi, tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu. Thiên vong các đội viên tức khắc cảnh giác, gắt gao mà nhìn chằm chằm mấy chỉ đại cầu, tùy thời làm tốt cho một đòn chí mạng chuẩn bị. Mấy chỉ đại cầu nhẹ răng bồi hồi tìm kiếm công kích mục tiêu, ánh mắt nhìn về phía thiên vong đội ngũ bên này khi ánh mắt co rụt lại, lập tức quay đầu nhìn về phía cái khác tổ chức. Sở hữu đội ngũ chung, thiên vong phòng ngự mạnh nhất. Công kích thành công cơ hội quá thấp, bởi vậy quyết đoán rời đi mục tiêu. Cái kia ai, ngươi không phải không tin bị chó cắn sẽ biến thành cậu sao, hiện tại cơ hội tới, đi thử thử a Hứa Dương cười ha hả mà nhìn phép. Hứa, ai ngu như vậy, đi bị chó cắn. Phép hư lệnh một tiếng. Hứa Dương rối tay ở trong quần áo đào a đào, sau đó móc ra một khối Linh Quảng tới. Ta ra một khối Linh Quảng, ai dám đi bị chó cắn một ngụm. Nếu ta thua, Linh Quảng liền về hắn. Linh Quảng một lấy ra tới. Cái khác tổ chức người tu hành, đều là hai mắt sáng ngợi, phép càng là lộ ra một mặt tham lam chi sắc. Bất quá vì một khối linh quạng, đi bị chó cắn một ngụm, tựa hồ không đáng giá đi. Ít nhất tổ chức lớn thành viên, là sẽ không như vậy làm. Nhưng mà, tổ chức nhỏ người tu hành, lại là động tâm. Hứa dương, người đây là muốn làm gì, đây chính là linh quạng A. Lạc kiếm vẻ mặt đau lòng chi sắc. Thiên vong cố nhiên thu hoạch không nhỏ, nhưng bất luận cái gì một khối linh quạng, đều là quan trọng tài nguyên. Tin tưởng nguyện ruộng huy lực. Hứa Dương thực bình tĩnh. Lạc kiếm tưởng tượng cũng là, cái này tiền đặt cược sẽ không thua. Ta tới. Một người người da đen đi ra. Có thể, chỉ cần ngươi bị chó cắn một ngụm, sẽ không thay đổi thành cầu. Ta liền đem linh quặng cho ngươi. Hứa Dương gật gật đầu. Trong lòng có chút tiếc nuối, không có thể khiến cho mấy cái tổ chức lớn nội thành viên tham dự tiền đặt cược. Người da đen lập tức đi ra đội ngũ, vươn một chân tới, hướng một con cầu nói, tới, ta cho ngươi cắn một ngụm. Này đó cẩu đều là cẩu đầu nhân biến, chỉ số thông minh cùng người không sai biệt lắm, nghe hiểu được lời nói, cũng hiểu được ý tứ. Mấy chỉ cẩu đã xảy ra tranh chấp, đều tưởng xông tới cắn người da đen một ngụm, trải qua một phen nghe răng trợn mắt lúc sau, trong đó một con cẩu thắng lợi đã đi tới. Thật cẩn thận mà đi đến người da đen trước mặt, cảnh giác mà nhìn chằm chằm người da đen sau một lúc lâu, sợ đây là một cái âm mưu. Cắn đi, ngươi nếu có thể đem ta biến thành cẩu, cũng coi như ngươi bản lĩnh. Người da đen ha hả cười. Khưu Khích dường như liếc Hứa Dương liếc mắt một cái. Hắn căn bản liền không tin, chó cắn người lúc sau, người sẽ biến thành cẩu, mà cẩu sẽ biến thành người loại này vớ vẩn sự tình. Kia chỉ cẩu nhào tới, hé miệng ở hắn cẳng chân thượng cắn một ngụm, cũng không có dùng sức hạ khẩu, chỉ là muốn chảy ra, thấy huyết liền buông ra lui về phía sau. Xa xa mà thối lui, thối lui đến cửa thông đạo. "Đem linh quặng cho ta đi, ngươi xem, ta này không phải hảo hảo." Người da đen lắc lư một chút cẳng chân, hướng Hứa Dương mở ra tay gấp cái gì? Hứa Dương vứt trong tay linh quang, ta nếu lấy ra tới, nếu thua, khẳng định sẽ không quỵ nợ. Ta thiên võng danh dự chính là thế giới đệ nhất. Ách. Ngao, ngao, đột nhiên người da đen thảm gào lên, thân hình quấn khúc ngã xuống trên mặt đất, trên người nổi lên quen thuộc quang mang, mà cắn người da đen một ngụm kia chỉ cẩu, đồng dạng nổi lên quang mang, hai luồng quang mang xuất hiện, cùng phía trước một màn, giống nhau như đũa. Thấy được đi. Hứa Dương nhìn thần sắc bắt đầu ngưng trọng phép đám người liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng nói: Quang mang tan đi. Nguyên bản người da đen biến thành một con cẩu, Mà kia chỉ cẩu, còn lại là biến thành người da đen bộ dáng. Tê. Trong nháy mắt, tất cả mọi người da đầu tê dại, đặc biệt là phép đám người, mồ hôi lạnh đều cơ hồ xông ra. Nguyên bản đối linh quạng động tâm, con muốn ra tới thử một lần mấy cái người tu hành, giờ phút này tất vẻ mặt may mắn chi sắc. Lương trọng, người da đen biến thành cẩu. Hoảng sợ không thôi, phát ra chó sủa thành tuyệt vọng ánh mắt nhìn về phía phép đắng người muốn cầu cứu. Tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Dương, đừng nhìn ta, loại này quỷ dị nguyền rủa, ta cũng không biết như thế nào phá giải. Hứa Dương lắc đầu, nhìn về phía đứng ở thông đạo cửa, vẻ mặt vui sướng cùng đắc ý cái kia người da đen. Ngươi không nói điểm cái gì sao? Thực may mắn, ta rốt cuộc biến thành chân chính nhân loại. Cái kia cầu biến người da đen mở miệng nói, thanh âm cùng người da đen thanh âm giống nhau như lúc. Thậm chí còn, hắn nói chính là tiếng Anh Trương 385 Nổ mạnh bánh quy diệu dụng Tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn cái kia người da đen Chẳng những nói chuyện thanh âm cùng ngữ khí giống nhau như lúc Thậm chí còn liền tiếng Anh đều sẽ Hay là, nó đọc lấy người da đen ký ức Nguyên rùa, chẳng những đem hai người chủng loại đổi chỗ Càng là đem ký ức cũng phục chế Người nắm giữ hắn ký ức Hứa dương trong lòng cũng thực khiếp sợ Cái này nguyên rùa tái giá quá quỷ dị mà khủng bố Chỉ là kế thừa hắn thói quen cùng ngôn nữ, hắn quá vãng sự tình, cũng không biết. Người da đen vặn mẹo cổ, phi thường vừa lòng chính mình giờ phút này thân thể. Giữ lại mấy chỉ cầu, nhìn đến đồng bạn biến thành người, hai mắt trở nên huyết hồng, gắt gao mà nhìn chầm chầm ở đây mọi người, tìm kiếm công kích đối tượng. Phép đám người nhịn không được lui về phía sau một bước, trong lòng một trận phát lệnh. Ai, cũng không nghĩ biến thành cầu đầu nhân. Sắt. Phép chờ mấy cái tổ chức lớn thủ lĩnh nhân vật, sắt mặt một lệ, ngang nhiên ra tay Mấy chỉ cầu mà thôi, hay là nhiều người như vậy, còn có thể đủ bị dọa sợ không thành. Nhiều như vậy người tu hành ra tay, mấy chỉ cầu tự nhiên không có bất luận cái gì ngăn cản đường sống, nháy mắt liền bị đánh chết. Bao gồm, kia chỉ người da đen biến thành cầu. Hứa dương cũng ra tay. Lôi điện hướng tới người da đen thổi quét mà đi. Đối phương xoay người, hướng tới thông đạo nội chạy tới. Nhưng mà, hắn thân hình mới vừa vừa động, liền phát rắc một cổ hấp lực, đem hắn cấp hút lấy dưới hết ngồi sụn hứa dương trên vai mở ra miệng sắp sửa chạy trốn người da đen hút lấy tại chỗ với lôi điện cuốn quanh mặt thưa ngay mắt biến thành một khối tiêu thi gâu gâu gâu một trận hung ác chó sủa thanh truyền đến không chỉ là thông đạo nội truyền đến chó sủa thanh liền phía sau cũng truyền đến dày đặc chó sủa thanh tất cả mọi người sắc mặt biến đổi đây là bị vây của nha đi mau hứa dương sắc mặt biến đổi hướng tới bên trái một cái thông đạo phóng đi thiên võng đội viên theo sát sau đó mà sở kinh vân tắc cản phía sau, hứa dương ở phía trước mở đường, sở kinh vân cản phía sau, nhanh chóng tiến vào trong thông đạo. này một cái thông đạo là cầu đầu nhân ít nhất một cái thông đạo, cũng là hứa dương vừa rồi ra tới thông đạo, ở ra thông đạo phía trước, hắn liền đem lôi xả phóng thích đi ra ngoài, tra xét thông đạo tình huống. hiện giờ cầu đầu nhân vây công mà đến, cần thiết phá vây rời đi. thông đạo chiều rộng 10 mét tả hữu, hứa dương, kim trường an, Lạc kiếm ở phía trước mở đường, sở kinh vân, giang lâm. Tạ nhạc đỉnh cản phía sau, thôi đảo, kỳ viêm, mạnh đức siêu chờ mấy cái thực lực so cường đội viên, tùy thời chuẩn bị chi viện. Đội ngũ nhanh chóng mà ở thông đạo nội đi vội, phía trước xuất hiện mười mấy cầu đầu nhân. Đều không phải là biến thành cầu bộ dáng, mà là cầu đầu nhân thân, trong tay cầm thần khí cầu đầu nhân. Cùng biến cô phía trước cầu đầu nhân bất đồng chính là, hiện tại cầu đầu nhân, thân hình trở nên càng vì cường tráng, hơn nữa đầu chó lông tóc là xích hồng sắc, Thoạt nhìn, càng thêm dữ tợn đáng sợ. Hứa Dương cầm trong tay lôi điện truy, tốc độ không ngừng, lôi đình ầm ầm mà ra, đem toàn bộ thông đạo đều cấp bao trùm, lấy nghiền áp chi thế vang qua đi. Kim Trường An vung lên tất phương phiến, một con tất phương ngọn lửa thần điểu xông ra ngoài. Cầu đầu nhân tựa hồ đã xảy ra nào đó biến dị, giờ phút này cũng không quá sợ hãi Kim Trường An tất phương thần điểu, không có phía trước nhìn thấy tất phương thần điểu, liền xoay người chạy trốn hành động. Lạc Kiếm khắc một cái kiếm quyết, kiếm chỉ hướng phía trước một lóng tay, một đạo đạm màu trắng kiếm quang bay vút mà ra. Giống như phi kiếm giống nhau nổi lên đạo đạo kiếm mang, linh kiếm thuật. Đồng thời, giơ tay chém ra hai chương đồ chú, ở không trung buộc phát ra lưỡng đạo quan mang, giống như chuông vàng giống nhau bao phủ ở trên người, bố trí tiếp theo tầng phòng ngự. Lại lần nữa giơ tay, bốn chương đồ chú bay ra, lưỡng đạo chuông vàng bao phủ ở Hứa Dương cùng Kim Trường An trước người, cấp hai người thêm vào chuông vàng phòng ngự. Hứa Dương kinh ngạc mà nhìn Lạc Kiếm liếc mắt một cái, này thủ đoạn rất có tiên hiệp phong a. Cầu đầu nhân ở ba người quanh kích dưới, Căn bản ngăn cản không được, đặc biệt là Hứa Dương lôi đỉnh, càng là lấy nghiền áp chi thế, đem cẩu đầu nhân đánh chết. Đội ngũ chút nào không ngừng đốn, lướt qua cẩu đầu nhân thi thể, đem thần khí thu lên, tiếp tục đi trước. chợt Hứa Dương dừng bước chân. Làm sao vậy? Kim Trường An cùng lạc kiếm đám người cũng dừng lại bước chân. Phía trước có một số lớn cẩu đầu nhân vọt lại đây. Hứa Dương sắc mặt ngưng trọng. Lôi xà ở phía trước do đường, phát hiện một đội cẩu đầu nhân, hùng hổ mà vọt lại đây. Hơn nữa cầm đầu một người cầu đầu nhân, đúng là thần trên núi cầu đầu nhân chi nhất, tam tinh cấp bậc thực lực. Bởi vì đã xảy ra nào đó biến cố, này đó cầu đầu nhân thực lực, đều phổ biến tăng lên một ít. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi bố trí một chút. Hứa Dương lưu lại một câu, liền về phía trước phóng đi. Lạc kiếm cùng Kim Trường An hai mặt nhìn nhau, chần trờ muốn hay không đi lên hỗ trợ. Vẫn là từ từ đi, Hứa Dương hẳn là có ứng đối thủ đoạn. Kim Trường An chép chép miệng, Hứa Dương tuy rằng không quá đứng đán, Nhưng năng lực là không hai lời. Hứa dương chạy đến phía trước lúc sau, liền lấy ra nổ mạnh bánh quy tới, xé mở đóng gói, phân tán ném xuống đất. Cầu đầu nhân có được một ít cầu đặc tính, tham ăn, mà nổ mạnh bánh quy hương vị không kém, có không thấp dụ hoặc lực. Một hơi ném mấy chục khối nổ mạnh bánh quy, cất giữ nổ mạnh bánh quy, lập tức dùng một phần ba. Ném xong nổ mạnh bánh quy lúc sau, hứa dương liền trở về triệt, lôi xà trốn tránh ở nổ mạnh bánh quy phụ cận, quan sát đến cầu đầu nhân động tĩnh. Một đám cầu đầu nhân đang ở thông đạo một khắc đầu vọt lại đây, trận, trong không khí tựa hồ tràn ngập nào đó mùi hương. Cái mùi kích thích vài cái, miệng chó liếc hai, đầu lưỡi phun ra, nước miếng đều nhịn không được chảy ra. Gần, càng ngay càng gần. Thấy được, trên mặt đất, đó là từng khối mỹ vị đồ ăn a. Hoàn toàn chịu đựng không được dụ hoặc, một đám cầu đầu nhân vọt đi lên, duỗi tay đi nhặt trên mặt đất nổ mạnh bánh quy, nhặt lên tới liền hướng trong miệng tác. Mà làm đầu cẩu đầu nhân, thực lực tương đối cường. Nhặt được hai khối, nhét vào trong miệng, ăn đến nước mắt đều cơ hồ chảy ra, phảng phất nhấm nháp tới rồi thế gian mỹ rượu nhất đồ ăn. Không có cướp được nổ mạnh bánh quy cầu đầu nhân, gấp đến độ lưng trọng kêu, nhai răng trận mắt, tựa hồ muốn nhào lên trước căn xé, hình như tranh từ cầu. Một người một chút, không cần độc thực, đều sắp biến trở về nhân loại, này đó hư thói quen, cần thiết bỏ. Cầm đầu cầu đầu nhân, nghiêm khắc mà mở miệng nói. Dù sao hắn ăn hai khối, đủ sảng. Ở thủ lĩnh uy hiếp hạng. Còn lại cướp được nổ mạnh bánh quy, không có trước tiên ăn luôn cầu đầu nhân, chỉ có thể đủ nghẹn khuất mà bẻ ra hai nửa, đem một nửa phân cho không có cướp được bánh quy cầu đầu nhân. Cầu đầu nhân ăn xong nổ mạnh bánh quy, một đám đều cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, trong tay xách theo vũ khí, tiếp tục đi trước. Sau đó đi rồi không trong chốc lát, tất cả đều kinh hoàng lên. Thân hình thế nhưng không chịu không chế mà bành trướng. Sao lại thế này, như thế nào thân thể biến đại? Không tốt, ta cảm giác nguyền rủa tái giá nghi thức giống như đang ở Yobert. Như thế nào? Phang. Cái thứ nhất cầu đầu nhân nổ mạnh. Phảng phất mở ra phản ứng dây chuyền giống nhau, một cái tiếp theo một cái nổ mạnh, huyết nục vậy ra. Cầm đầu cầu đầu nhân thủ lĩnh, đầy mặt hoảng sợ chi sắc, Liều mạng muốn áp chế bành trướng thân hình, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Phang. Nổ mạnh. Hứa Dương ném xong nổ mạnh bánh quy lúc sau, liền lui về đội ngũ trước. Chờ một lát liền có thể đi qua. Vì thế, tất cả mọi người tại chỗ chờ đợi lên chỉ chốc lát sau, liền nghe được nổ mạnh thanh âm. Chương 386: Sung phong liều chết, phá vây. Hứa Dương, ngươi chôn lôi. Kim Trường An đám người nghe được tiếng nổ mạnh, trước tiên liền cho rằng Hứa Dương có phải hay không làm một ít lôi chôn ở trong thông đạo mặt. Một loại ăn sẽ nổ mạnh đồ vật, đối phó cầu đầu nhân vừa lúc dùng được với. Hứa Dương đơn giản trở về một câu, liền dẫn dắt đội ngũ tiếp tục đi trước. Đi vào cầu đầu nhân nổ mạnh địa phương, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Thông đạo nội huyết nhục bay tứ tung trên mặt đất rơi xuống đầy đất thần khí tất cả đều lây dính thượng cầu đầu nhân huyết nhục mọi người chịu đựng ghê tởm đem thần khí nhặt lên lau khô liền thu lên đội ngũ tiếp tục đi trước xuyên qua thông đạo lúc sau xuất hiện ở một cái thật lớn hang động đá vôi bên trong phía trước là một cái chạy xuôi mà qua mạch nước ngầm lưu ra Nguyên Dùa tái giá nghi thức bắt đầu yếu bớt dưới hết đột nhiên mở miệng nói Hứa Dương sừng sốt Nguyên Dùa tái giá nghi thức lực lượng thế nhưng bắt đầu yếu bớt, hay là, là bởi vì màu đen mâm tròn bị chính mình cắn ba cái chỗ hồng duyên cớ. Đi thôi, chiều bên này đi. Hứa Dương mang theo đội ngũ dọc theo mạch nước ngầm chạy về phía hạ đi đến, dọc theo đường đi đều cảnh giác bốn phía, phòng bị đột nhiên xuất hiện nào đó nguy hiểm. Trong lòng vẫn luôn lo lắng, đầu chó Vương nói ác mà, đến tột cùng là cái gì? Ầm vang. Chân phía trước truyền đến chiến đấu thanh âm, cùng với gào giống tiếng động, bao gồm chó sủa thanh. Một đám người buôn đảo mà đến. Lại là quang minh hội cùng bà La Môn Người, ở bọn họ phía sau, là một đoàn cầu đầu nhân, cầm trong tay vũ khí, điên cuồng xung phong liều chết mà đến. Nguyên rùa tái giá nghi thức lực lượng, đang ở không ngừng yếu bớt, nếu là không có ở nghi thức lực lượng biến mất phía trước, đem chính mình biến trở về thành nhân, như vậy đem không còn có cơ hội. Bởi vậy, cầu đầu nhân đều điên cuồng, không màng tất cả mà công kích nhân loại. Ở cầu đầu nhân đội ngũ bên trong, cầm đầu chính là mấy cái tam tinh cấp bậc cầu đầu nhân. đi mau Thiên vong đội ngũ xoay người, hướng tới mặt sau bỏ chạy đi. Cầu đầu nhân quá nhiều, mặc dù cùng quang minh hội, bà Lam môn liên thủ, cũng ngăn cản không được. Thiên vong huynh đệ, đại gia liên khởi tay tới, còn có chiến thắng cầu đầu nhân cơ hội. Phép mở miệng kêu lên. Phép huynh đệ, chúng ta vừa mới trải qua một hồi đại chiến, tiêu hao quá lớn, khiêng không được a. Hứa dương quay đầu lại lên tiếng, thiên vong đội ngũ chạy nhanh triệt. Nị mạ, xa xa mà liền nhìn đến, phép đám người trong đội ngũ. Có vài cái nửa người nửa cẩu quái nhân. Nói vậy đều là bị cẩu đầu nhân cắn bị thương, chỉ là nguyên rủa tái giá không có hoàn thành, hoặc là thực lực so cường, tạm thời chống đỡ được nguyên rủa tái giá chí lực, mới không có hoàn toàn biến thành cẩu. Kia một chân là người, một chân là cẩu, một con nhân thủ một con cẩu móng đuốt bộ dáng, quá quỷ dị cùng lệnh người sợ hãi. Âm vang, chợt bên trái lại có một đội người buôn đảo mà đến, là ạ ma hội người. Ở bọn họ phía sau, đồng dạng là rậm rạp cẩu đầu nhân đại quân. Ả mạt hội người, thế nhưng hướng tới thiên vong đội ngũ rửa sát lại đây. Sở đội trưởng, đại gia liên thủ, còn có một trận chiến chi lực. Đây là muốn đem thiên vong kéo xuống nước ca. Mà Ả mạt hội đám người bên trong, thế nhưng cũng có mấy cái nửa người nửa cầu quái vật. Hứa dương đám người không để ý tới, nhanh hơn tốc độ, tiếp tục thoát đi. Chỉ chốc lát sau, lại một chi đội ngũ chạy thoát lại đây, là ám đường cùng an đệ thần miếu, may a cùng người tu hành. Phía trước, trận cũng xuất hiện bóng người. Là vai tiểu tổ dệ thành viên, đang ở buôn đảo mà đến, ở bọn họ phía sau, đồng dạng là cẩu đầu nhân đại quân. Chẳng qua, bọn họ phía sau cẩu đầu nhân đại quân số lượng ít, bị vây quanh. Đại gia liên thủ, về phía trước hướng. Lúc này, cần thiết phá vây rồi. Nếu không ở hang động đá vôi bên trong lâm vào chúng đây, tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Thiên võng đội ngũ, lẫn nhau tạo thành chiến trận, nện bước chính thể, nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh. Hứa dương đánh mấy cái thủ thế, sở khinh vân. Kim Trương An lạc kiếm chờ mấy cái chiến trận đội trưởng theo sát đánh võ thế chỉnh chi đội ngũ tốc độ chậm lại không có người ta nói lời nói tất cả đều nắm chặt trong tay vũ khí tốc sát chi khí phóng lên cao như một chi thân kinh bách chiến tinh nhuệ bộ đội Ảm Mạt Hội Quang Minh Hội chờ tổ chức người tu hành vừa thấy tức khắc hít một hơi các vị hiện tại chỉ có Đại Gia Liên Thủ phá vây rồi đều lấy ra bản lĩnh đến đây đi Hứa Dương hướng tới Ảm Mạt Hội cùng Quang Minh Hội chờ tổ chức nói Sở Dĩ thả chậm bước chân vì chính là chờ mấy cái tổ chức lớn hội hợp lại đây. Pháp Bác Giả cương điển, cờ giít Đức chờ tổ chức lớn dẫn đầu, mỗi ngày vong dẫn đầu đều không phải là sở khinh vân, mà là hứa dương thời điểm, đều không cấm sửng sốt một chút. Hay là, là bởi vì hứa dương càng hiểu được chiến thuật, bởi vậy mới giao cho hắn dẫn đầu. Hảo, đại gia nắm tay tác chiến, lao ra chùm vây. Phép đám người lên tiếng. Ngay sau đó, mấy tổ chức lớn sôi nổi tạo thành chiến trận, mà tổ chức nhỏ thành viên chỉ có thể xấu hổ mà lẫn nhau liên hợp ở bên nhau, đến nơi chiến trận, bọn họ không hiểu a, cũng chơi không dậy nổi. Sắt! Ra lệnh một tiếng, người tu hành chiến trận bắt đầu về phía trước đẩy mạnh. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân như sấm, người tu hành đội ngũ từng bước một về phía trước đẩy mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, tới rồi cuối cùng, tựa như vạn mã lao nhanh giống nhau, hướng tới phía trước cẩu đầu nhân đại quân xung phong liều chết mà đi. Các hệ người tu hành lẫn nhau phối hợp, hợp tác tác chiến. Chiến trận uy lực bảo tăng. Hứa Dương đầu tàu gương mẫu vọt qua đi. Trước người là một đạo thật lớn lôi đao, mà phía sau còn lại là hơn 10 điều lôi điện chi xà bay múa, trực tiếp vọt vào cẩu đầu nhân đại quân bên trong, xé rách một cái miệng to. Thiên võng chiến trận ngay sau đó ầm ầm mà thượng, như giết chóc máy móc giống nhau, không ngừng đẩy mạnh. Am hiểu phòng ngự, phụ trách phòng ngự, am hiểu công kích tiến hành công kích, viễn trình, gần người lẫn nhau kết hợp, đem cẩu đầu nhân đại quân áp chế đi xuống. Phép đám người vừa thấy Không cấm vẻ mặt nghiêm lại, nguyên lai hứa dương thực lực, chút nào không thể so sở khinh vân ngược. Và anh, mấy tổ chức lớn chiến trận, sung phong liều chết tiến vào cầu đầu nhân đại quân bên trong. Bởi vì cầu đầu nhân lâm vào điên cuồng bên trong, không thể hữu hiệu tạo thành chiến trận, cho nên cầu đầu nhân đại quân thực lực yếu đi không ngừng một bậc. Cơ hồ mỗi một cái cầu đầu nhân, đều là ở độc lập tác chiến, cũng không có lẫn nhau liên hợp lại. Phía sau, cùng tả hữu cầu đầu nhân đại quân, đang ở súng lại mà đến. Hứa Dương đám người thần sắc trầm ngưng, trong mắt lập lòe chiến đấu núi nhọn, không ngừng nhanh hơn tốc độ về phía trước đột tiến. "Chậc, hai gã tam tinh cấp bậc cầu đầu nhân vọt lại đây." Hứa Dương ánh mắt một ngưng, giơ tay ném ra hai khối nổ mạnh bánh quy. Nguyên bản xông tới hai gã cầu đầu nhân, chật hai mắt sáng ngời, đói cầu đoạt thực giống nhau phát tới, bắt lấy nổ mạnh bánh quy liền hướng trong miệng tác. An xong nổ mạnh bánh quy lại lần nữa xông tới, có nhưng mà mới vừa lao ra không vài bước, thân hình liền bành trướng, tốc độ thông thả, ngay sau đó phanh. Phanh hai tiếng, tặc khởi hai đóa huyết hoa. Hứa Dương hai mắt sáng ngời, nghĩ tới một cái biện pháp. Lấy ra hơn mười khối nổ mạnh bánh quy, ném vào dày đặc cầu đầu nhân đại quân bên trong. Một đám cầu đầu nhân điên cuồng mà nhào lên đi, lẫn nhau tranh đoạt nổ mạnh bánh quy. Mà ăn nổ mạnh bánh quy cầu đầu nhân, chỉ chốc lát sau liền nổ mạnh. Nguyên bản dày đặc cầu đầu nhân đàn, nháy mắt liền thưa thất lên, Hứa Dương dẫn theo đội Ngũ Sung Phong liều chết qua đi, xé rách một lỗ hổng, đội ngũ chạy ra khỏi cầu đầu nhân đại quân. Lao ra cầu đầu nhân đại quân lúc sau, cũng không có đỉnh chỉ đi tới, bay nhanh mà thoát đi. Đến nỗi quay trở lại viện thủ cái khác tổ chức, là không có khả năng. Mặc dù cái khác tổ chức xung phong liều chết đi ra ngoài, cũng sẽ không phản hồi tới viện thủ thiên võng. Này kỳ thật ở mấy tổ chức lớn chung, đã là ăn ý, ai cũng không cần chỉ trích ai. Trường 387, Anh Hùng Hứa Dương. Thiên võng đội ngũ ở cầu đầu nhân đại quân bên trong, xé rách một lỗ hổng, quang minh hội chờ tổ chức, cuốn quyết bổ đi lên. Ở xé mở này vết cắt chung, điên cuồng xung phong liều chết pha vây. Quang Minh Hội, Ám Đường, Thánh Tổ chức, Tuyết Hùng Bộ chờ tổ chức, đều tại đây một đạo chỗ hùng chung, lần lượt xung phong liều chết ra tới. Đến nỗi, mặt sau mấy cái tổ chức nhỏ thành viên, không có người đi để ý tới. Càng không có người sẽ thánh mẫu quay trở lại thi lấy viện thủ. Xung phong liều chết ra tới lúc sau, điên cuồng chạy trốn. Cầu đầu nhân đại quân, đã sắp vây kín mà đến. Chạy ra khỏi vây kín vòng lúc sau. Phía sau là rầm rạp cầu đầu nhân đại quân. Tất cả mọi người ra đầu tê dại, như thế nào cũng không thể tưởng được, cầu đầu nhân số lượng, thế nhưng như thế nhiều. Tuy rằng, đều không phải là sở hữu cầu đầu nhân đều cầm trong tay thần khí, nhưng mà ít nhất một nửa trở lên cầu đầu nhân, trong tay vũ khí, đều là thần khí cấp bậc Trừ bỏ thiên võng, còn chưa có cái nào tổ chức là nhân thủ một kiện thần khí. Mặc dù, thu được cầu đầu nhân thần khí, cũng còn không có làm được nhân thủ một kiện. Thiên võng đội ngũ chạy ở đằng trước. Lệnh phép đám người trong lòng là mù, một khi cẩu đầu nhân đại quân đuổi theo, đầu tiên tao hương đó là bọn họ, thậm chí bởi vì bọn họ ngăn cản, vì thiên vong tranh thủ ra càng nhiều thoát đi thời gian. Tất cả mọi người liều mạng thoát đi, vẫn luôn hướng tới mạch nước ngầm lưu thượng du bỏ chạy đi. Hứa dương phóng xuất ra đi lôi xà, đột nhiên từ một cái nhỏ hẹp cửa động chui đi ra ngoài, rời đi ngầm hang động đá vôi, xuất hiện ở trên mặt đất. Mà trên mặt đất vị trí địa phương, thế nhưng là một tòa thật lớn thành trì nội đều không phải là thần trên núi vương thành, mà là một tòa màu đen thật lớn thành trì. cả tòa thành trì phảng phất bôi thượng màu đen sơn, một mảnh đen nhánh. mà trên mặt đất giờ phút này Thái Dương cao quải đều không phải là biến cố là lúc hả gãm. thổ hệ đồng học chạy nhanh tiến lên, vênh khai phía trước một cái cửa động. Hứa Dương hướng tới mặt sau kêu lên. chính huy đám người một loại thổ hệ đội viên sôi nổi nhanh chóng chạy về phía trước. dưới mặt đất con sông ra thủy khẩu bên cạnh có một cái một mét tả hữu cửa động. Ánh sáng chiếu tiến vào, thổ hoàng sắc quang mang nổi lên, sôi nổi thao tác bùn đất, đem cửa động không ngừng mở rộng. Hứa Dương đám người thả chậm bước chân, cấp chỉ huy đám người đằng ra thời gian tới, nhìn càng ngày càng gần cái khác tổ chức, cùng với mặt sau cẩu đầu nhân đại quân, mọi người nắm chặt trong tay vũ khí. Chúng ta sau khi ra ngoài, muốn hay không hố cái khác tổ chức một phen. Kỵ viêm nhìn không ngừng mở rộng cửa động, mở miệng hỏi: Thiên vong đội ngũ, tất nhiên sẽ dẫn đầu rời đi hang động đá vôi. Nếu là sau khi rời khỏi. Sắp xuất hiện khẩu phá hỏng, tuyệt đối có thể đem này nó tổ chức mọi người, ngăn cản ở hang động đá vôi bên trong, vô pháp ở cầu đầu nhân đại quân đã đến phía trước thoát đi. Hứa dương ánh mắt lấp lòe cùng nhau, sở khinh vân đám người cũng có chút tâm động. Hậu quả quá lớn, hơn nữa một khi chỉ còn lại có chúng ta, chưa chắc có thể ứng phó cầu đầu nhân. Huống hồ mặc dù sắp xuất hiện khẩu phá hỏng, mấy tổ chức lớn cũng sẽ không toàn quân bị diệt, một khi sau khi ra ngoài, thiên vong sẽ trở thành sở hữu tổ chức địch nhân. Hứa Dương lắc lắc đầu nói, sắp xuất hiện khẩu phá hỏng, cố nhiên có thể khiến cho mấy tổ chức lớn tổn thất thảm trọng, chỉ là muốn mở ra xuất khẩu, chỉ cần thời gian nhất định mà thôi, mấy tổ chức lớn người tu hành, cũng không sẽ toàn quân bị diệt. Húng chi, chân chính địch nhân, đều không phải là mấy tổ chức lớn, mà là cầu đầu nhân. Đi! Thủ hệ đội viên đã đem cửa động mở rộng, Hứa Dương tiếp đón một tiếng, mọi người hướng tới cửa động chạy đi. Hứa Dương đứng ở mặt sau, nhìn sở hữu đội viên có tự rời đi. Ánh mắt nhìn càng ngày càng gần cái khác tổ chức người tu hành, cùng với mặt sau cẩu đầu nhân đại quân. Ra hang động đá vôi lúc sau, đó là một tòa quỷ dị màu đen thành trì. Hết thảy đều tràn ngập không biết. Đầu chó vương không biết đi nơi nào, trước mắt tới nói, chỉ có đầu chó vương, có thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Sở Kinh Vân đứng ở bên cạnh hắn. Người mau rời đi đi, mặt trên là một tòa màu đen thành trì, cẩn thận một chút, đặc biệt là tiểu tâm đầu chó vương. Hứa dương nghiêng đầu nhìn sở Kinh Vân nói. Người đâu? Cầu đầu nhân quá nhiều, cần thiết tiêu diệt một bộ phận, ta phải dùng độc. Hứa dương sắc mặt nghiêm túc. Cầu đầu nhân số lượng quá nhiều, mặc dù sở hữu tổ chức liên hợp lại, cũng khó có thể chống cự. Đặc biệt là, xuất hiện biến dị lúc sau cầu đầu nhân, thực lực so trước kia lợi hại hơn một ít. Người sẽ có nguy hiểm. Ha ha, yên tâm đi, ta là một cái người sợ chết, nếu có nguy hiểm, liền sẽ không lưu lại. Hứa dương nhẹ nhàng cười. Hào đi, ngươi bảo trọ. Sở khinh vân gật gật đầu. Nàng cảm thấy hứa dương không phải cái loại này, vì đại nghĩa cam nguyện chịu chết người, nếu hắn lựa chọn lưu lại, tất nhiên là có phương pháp thoát thân. Xoay người, hướng tới xuất khẩu mà đi. Chỉ mong, chúng ta mặt khác cùng bảo, có thể bình yên vô sự. Hứa dương thở dài một hơi nói. Lâm Hải Phong kêu hóa, không ở trong đội ngũ, chỉ mong hắn sẽ không có nguy hiểm đi. Nhất định sẽ bình yên vô sự. Sở Kinh Vân bước chân một đốn, kiên định mà nói. Chờ đến thiên vong tất cả mọi người lên rồi lúc sau, hứa dương giang hai tay. Từng viên lôi điện cầu bắt đầu từ trên người lan xuống, lan hướng bốn phương tám hướng. Này đó màu tím lôi điện cầu bên trong đều ẩn chứa một đoàn hắc khí. Như thế đại quy mô diện hóa kịch độc, cùng với ngưng tụ lôi điện cầu, Hứa Dương cảm thấy một trận cố hết sức, khí nguyên cũng ở tiêu hao, mà lôi điện cầu càng ngày càng nhiều, trải rộng ở xung quanh. Phép đám người nhìn đến cảnh này, trong lòng có chút luống cuống, hay là Hứa Dương muốn nhân cơ hội đưa bọn họ hố chết ở chỗ này? Đều là nhân loại, đối mặt chúng ta nhân loại cộng địch, nên nắm tay hỗ trợ, các bằng hữu mau một chút, ta vì các ngươi cản phía sau, ta chống đỡ không được quá dài thời gian. Hứa Dương hiên ngang lấm liệt, một bộ vì nhân loại đại nghĩa biểu tình, rong rạc hùng hồn địa đạo, phép đám người trong lòng chấn động, lộ ra kính nể chi sắc. Hứa Dương huynh đại nghĩa, ta phép cuộc đời này không quên. Phép dẫn dắt quang minh hội thành viên, từ Hứa Dương bên người trải qua khi, trinh trọng mà mở miệng nói, đừng vương nghĩa, đi mau, ta mẹ nó duy trì không được bao lâu. Hứa Dương sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Từng viên lôi điện cầu không ngừng lăn hướng bốn phía. Ngươi là cái anh hùng. Cờ dứt Đức Trịnh trọng địa đạo. Nhìn Hứa Dương không ngừng ngưng tụ ra tới lôi điện, cũng biết hắn chống đỡ không được bao lâu. Lôi điện thực mau liền sẽ bùng nổ, dẫn theo đội viên nhanh chóng rời đi. Hứa Dương quân, ngươi làm tốt lắm. Bác Giả Cương Điền thần sắc phức tạp. Tiểu xuyên Thiên Diệp oán hận mà trừng mắt Hứa Dương, cuối cùng nói: Ngươi nếu là bất tử, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Hứa Dương khoẹt miệng chịu vừa kéo, không nên là bị chính mình đại nghĩa cảm động. Nếu là chính mình bất tử, lẫn nhau ân oán xóa bỏ toàn bộ mới đúng vậy, như thế nào chính mình bất tử, còn muốn tiếp tục tìm chính mình báo thủ. Thật là lòng lang dạ sói A. Tất cả mọi người từ cửa động rời đi, mà cẩu đầu nhân đại quân đã đuổi giết lên đây. Mau đem cửa động phong thượng. Hứa dương quay đầu lại giống lên một tiếng. Phép đám người ngẩn ngơ, cửa động phong thượng, hứa dương chẳng lẽ không phải ra không được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhanh lên, cẩu đầu nhân một khi đi lên, tất cả mọi người sẽ nguy hiểm. Hứa Dương một bộ quên mình vì người bộ dáng giống lớn lên. Phong. Phép đám người ra lệnh một tiếng, thổ hệ người tu hành, bay nhanh mà đem cửa động phong thượng, hơn nữa không ngừng ra cố. Trường 388, không thể làm anh hùng thất vọng buồn lòng A. Cầu đầu nhân đã vọt đi lên, đối mặt như thế nhiều cầu đầu nhân, Hứa Dương cũng không cấm đổ mồ hôi lạnh. Mặt sau xuất khẩu, đã bị phong kín, hơn nữa ra cố. Hết nhi, chúng ta đi. Giới hết nhảy xuống tới, một ngụm đem Hứa Dương nuốt đi xuống. Thình thịch một tiếng, nhảy vào mạch nước ngầm lưu bên trong. Xông tới cầu đầu nhân nhìn đến hứa dương chợt biến mất, không cấm sửng sốt một chút. Trải rộng bốn phía lôi điện cầu, chợt buộc phát ra quang mang trói mắt. Vâng! Vâng! Vâng! Ở tiếng nổ mạnh chung, không ít cầu đầu nhân ở lôi điện bên trong biến thành một khối tiêu thi. Lôi điện cầu nổ mạnh lúc sau, bên trong gần chứa độc tố, bắt đầu tại đây một chỗ không gian nội tràn ngập lên. Ôa! Một tiếng thống khổ kêu thảm thiết truyền đến. Một người cầu đầu nhân thất khiếu đổ máu ngã xuống. Có độc, có độc. Đi mau, mau bỏ đi lui. Cầu đầu nhân đội ngũ nháy mắt đại loạn, sôi nổi về phía sau lui lại.